không có chuyện gì những gia hỏa này ta lại hiểu rõ bất quá muốn không phải của ngươi quả đoán còn không biết là một cái tình huống nào tất cả mọi người nhìn ở trong mắt nếu như không phải ngươi ý thức được tình huống không đúng cái kia b à con cử long xuất hiện căn bản là không ngăn được nạ d à n gia hỏa kia còn chưa đủ lấy làm ra như vậy phán đoán cùng sắp xếp bọn họ không dám truy cứu chuyện này yên tâm đi ta bảo đảm viện quân cũng chắc chắn sẽ không nhìn ngươi có chuyện nói như thế nào chúng ta cũng là đứng ở một cái chiến tuyến ngươi cống hiến cùng biểu hiện bọn hắn đều nhìn thấy sẽ bảo vệ ngươi mà nạ giản tướng quân ta vừa nãy cũng nhìn thấy không có nói tới chuyện này phỏng chừng cũng cứ như vậy đã qua xem như là lấy công chủ tội bọn họ khô nd dám đem chuyện này làm lớn hát răng quân đoàn không sợ bị người chê cười không sợ bị đế quốc chất vấn không sợ bị còn lại bảy đại quân đoàn chuyện cười bọn họ liền nói ra đi ngươi nói bọn họ là không phải cái loại này kẻ ngu si đây chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không chuyện này tuyệt đối sẽ sống chết mặc bây an tâm vô vô r ồ đẹp vai nam tử cảm khái nói rằng hy vọng như vậy đi nơi nào theo dồ đèp đi ở trên đường phố nhìn bên cạnh sắc mặt nặng nề binh sĩ tới tới lui lui nam tử kế tục hỏi dò nghỉ ngơi ma t h ú quân đoàn tạm thời công kích không tới liền tính lại đây cũng là một ít vụn v ậ t cá thể không đáng sợ ngươi dự định vẫn theo trực tiếp khi trả lời nhìn nam tử dồ đẹp dò hỏi mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt thì cũng thôi đồng bạn ta đang đợi ta cái kia ta đi trước ta tại c khu mười ba hảo nơi đóng quân ta gọi scola đến bên kia đều có thể nghe được đến ta doanh trướng rảnh rỗi lại đây ngoạn nếu như không ngần ngại có thể đồng thời lại đây ở nhìn ngươi cũng không có điểm dừng chân đi theo dỗ đẹp làm lâu như vậy một khoảng cách cảm giác được hắn lung tung không có mục đích khắp nơi du đãng scola mỉm cười nói rằng scola không sai tên nếu như cần ta gặp qua đi hiện tại muốn đi một mình đi không biết tại sao dô đẹp tổng thể cảm giác nam tử này có một chút quái dị chính mình mặt nạ bị hắn một chút nhìn ra thì cũng thôi hơn nữa dĩ nhiên đối với chuyện phân tích như thế thấu triệt lập tức liền có thể phân tích ra hắc răng quân đoàn dự định biết bọn họ sẽ không truy cứu phân tích rất đúng chỗ làm cho mình cũng không được không tin cái kia ta đi trước nhớ kỹ ta tên cùng địa chỉ chúng ta còn có thể gặp mặt đối với dô đẹp trả lời không một chút nào bất ngờ tựa hồ toàn bộ đều tại hắn nằm trong dự liệu nam tử nhàn nhạt trả lời một câu sau khi mang theo một loại khác nụ cười xoay người rời đi địa phương này hướng về C khu đi đến C khu số mười ba doanh trướng bên kia tựa hồ là viện quân doanh trướng nhìn xoay người dần dần đi xa c ó lạ zodes nhàn nhạt tự nói toàn bộ thiết lan c h ấ n ở ngoài một mảnh này căn c ứ quân sự bị phân chia vì làm abcje năm cái đại khu C khu cùng d khu hiện tại đều là viện quân đóng quân địa xem ra ra hỏa này cũng là viện quân một phân tử thế nhưng đến cùng là phương nào diện phái tới viện quân đâu vẫn là nói là cá nhân đã tham gia hai lần thú triều viện quân như vậy tác phẩm cũng không nhỏ phải biết có thể tiến vào viện quân liền đại diện cho địa vị cùng thực lực đại diện cho đạt được tán thành hai mươi năm trước liền có thành tựu i như thế này thú triều qua đi địa vị tất nhiên đạt được càng to lớn hơn tăng lên tiếp theo là đệ hai lần bây giờ là đệ ba lần thân phận của hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản vô cùng có khả năng là thế lực lớn phái tới cao tầng nhân viên điều này làm cho dô đès không khỏi bắt đầu có một ít nổi lên nghi ngờ chương 239, t ba c á i thân cấp ở trên đường lung tung không có mục đích du đãng dô đès cảm giác được một t i ế n mê man chiến đấu kịch liệt sau khi thân thể truyền đến một trận hệ hoại xuất phát từ nội tâm hệ hoại đây là ít có cảm giác nhìn sắc trời đã dần dần sáng lên ánh bình minh qua đi nghênh đón triều dương quang huy cố lìn dừng d ậ m phương hướng chuyển đến hào quang màu đỏ rực ánh đỏ toàn bộ bầu trời hừng hực liệt hỏa kế tục lan tràn cùng thiêu đốt như hỏa long trên không trung múa lên toàn bộ thiết lan chấn thậm chí là quanh thân thành trì cũng có thể thấy rõ ràng l a m l a m chủ đạo rộ đẹp biết trận này hỏa thế không có nhanh như vậy có thể dừng lại hạ xuống tối thiểu cần chờ đợi cái thời gian một hai ngày trong không khí lan tràn một cỗ tanh t ử i che giấu trước kia nước mũi mùi máu tươi những thi thể kia bị thiêu đốt sau khi n ô ra khói đen bao phủ tại toàn bộ thiết lan chấn vết thương tản ra khó nghe mùi khét đùng đùng đùng đùng âm thanh có thể mơ h ồ nghe được này hay là không phải thi thể thiêu đốt mỡ phát sinh âm thanh hay là du đãng ở bên trong trời đất linh hồn tiếng khóc ở trong lòng rộ đẹp không khỏi âm thầm nghĩ đến viện quân đến chúng ta viện quân đến đế quốc phái tới tiếp viện bộ đội đã đi tới ngoài thành rồi bên người một lính đánh thuê hưng phấn tại trên đường phố buôn tập chút nào không có chịu đến ngày hôm qua thảm liệt chiến đấu ảnh hưởng h ề ệ vải tựa hồ đã bị bỏ đến lên chín tầng mây tại trên đường phố cấp tốc chạy trốn hò hét thú triều bạo phát đế quốc chuẩn bị viện quân đệ trong lúc nhất thời chạy tới thiết lan trấn bất quá dù sao vẫn là có vẻ quá nhỏ bé liền tính thêm vào toàn bộ đại lục còn lại hết thể quốc gia phái tới viện quân như t r ư ớ c có vẻ như vậy cực kỳ bé nhỏ tại thú chiều trước mặt mười ngàn người căn bản không đáng giá được nhắc tới liền tối ngày hôm qua chiến đấu tối thiểu để bọn hắn số lượng giảm mạnh một năm ba thương vong qua bán còn lại có thể dùng lực chiến đấu không đủ ba ngàn người thân là chống lại thú chiều chủ lực bọn họ điểm này số lượng hiển nhiên không đủ cho ma thú quân đoàn nhét hàm răng còn những binh sĩ kia có thể ỉ lại khả năng không lớn dù sao quá nhỏ bé đế quốc đệ hai làn sóng viện quân cũng là lâm thời tổ chức này một làn sóng 3.000 n người viện quân có thể tính trên là ngọn cỏ cứu mạng cũng là thực lực mạnh nhất một làn sóng có người nói thấp nhất thực lực nhân viên cũng đã đạt đến bạch ngân chiến sĩ thực lực như vậy một nhóm người tuyệt đối không kém hơn trước đó vạn đại quân người tuy rằng số lượng như trước hơi thiếu thế nhưng đến tiếp sau viện quân cùng đại lục khắp mọi mặt tiếp viện cũng sẽ tùy theo chạy tới tình huống đang theo hảo một mặt phát triển tại như vậy ngàn cân treo sợi tóc bọn họ chạy tới trong thành không thể nghi ngờ như thuốc kích thích bình thường kích thích trái tim tất cả mọi người có bọn họ gia nhập phòng thủ cường độ lại sẽ tăng thêm một phần chẳng trách giá hỏa này sẽ hưng phấn như vậy đối với này dỗ đẹp nhưng là n ở nụ c i c h i hắn biết sự t ì n h viễn còn lâu mới có được đơn giản như vậy cho dù là viện quân tới cũng bất quá là như m ố i bỏ biển thôi cỗ lìn r ừ n g rậm cùng hắc cá nguyên là địa phương nào tại đại lục sừng xưng vạn năm bất diệt trong lúc trải qua vô số lần phản bội cùng vây quét nhưng từ đầu đến cuối không có thương tới căn nguyên trong chuyện này lực lượng cường đại cỡ nào không cần nói cũng biết thú triều hầu như dốc hết bọn họ một nửa khoảng t r ư ờ n g trái phải lực lượng trừ phi toàn bộ đại lục tinh anh đều tập kết tại thiết lan c h ấ n mới có thể khoe khoang khoác lác nói không có chuyện gì bằng không nguy hiểm liền ở khắp mọi nơi mỗi giờ mỗi khác nhưng dựa vào những n à y nhân hòa sắp đến tiếp sau đến viện quân nhiều lắm chỉ có thể ra sức tử chiến thôi nếu như có thể ung dung chống đối cái k i a cổ l ì n rừng rậm cùng hắc cám nguyên liền cần có kỳ danh nếu như vậy cổ l ì n rừng rậm hay là cũng sớm đã tìm trên đại lục bị mỏ diệt đi lý tưởng đều là cùng hiện thực có tranh lệch rất lớn lý tưởng rất đầy đạn hiện thực nhưng là rất cốt cảm nếu như hy vọng quá to lớn quá phớt lờ hậu quả khó mà lường được một trận thở dài hướng về thiết lan chấn lối vào đi đến nếu viện quân tới rồ đẹt ngã cũng muốn đi xem viện quân đến cùng làm sao quy mô xem bọn hắn mạnh như thế nào thực lực có mục tiêu sau khi rỗ đèn cấp tốc tùy tùng giả dòng người hướng về vào miệng lối vào cửa thành nơi đi đến xuyên qua quân doanh ở ngoài đại đạo tiến vào trong thành vòng qua mấy con phố đạo sau khi rỗ đèn rất nhanh liền đã tới cửa thành nơi giờ khác này bên này đã là người ta tấp ngập một mảnh rất náo nhiệt cảnh tượng t r ồ n g chất đầy đủ loại màu sắc hình dạng người còn có lượng lớn binh sĩ tất cả mọi người tại kiện chân lấy phán viện quân rất nhanh liền phải đã tới đứng ở trong đám người rỗ đèn cũng làng l lặng chờ đợi không tới thời gian mười phút liền nghe đến xa xa truyền đến một trận nổ vàng tiếng vó ngựa làm cho cả đại địa tựa hồ cũng đang chấn động ngay sau đó nhìn thấy xa xa bình nguyên trên b ụ i trần tung bay tại móng ngựa bao phủ dưới đầy trời màu vàng che kín tầm mắt mọi người cảm giác âm thanh càng ngày càng tiếp cận không tới thời gian ba phút một nhánh đại bộ đội rốt cục hiện lên ở mọi người trước mắt viện quân tại mọi người chờ đợi dưới rốt cục là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong đi tới t h à n h trước dẫn đầu chính là một lão giả hạc phát đồng nhan một con mái tóc màu trắng bạc biểu lộ ra hắn số tuổi thế nhưng trên mặt nhưng là mặt mày h ư n g hào nhìn ra được một đường buôn ba đại gia chịu không ít khổ bên cạnh hắn những võ giả kia vù vù thở dốc mà hắn cũng đã vô cùng bình tĩnh chút nào không nhìn ra trải qua lặn lội đường xa vừa p ả i tại hắn hai bên phân biệt cũng là hai cái tuổi t r ư ờ n g sáu mươi bảy mươi láo giả tuy rằng số tuổi không nhỏ thế nhưng cùng láo giả này giống như vậy có vẻ một mặt dễ dàng cùng bình tĩnh h i ệ n nhiên tất cả đều là cừng giả tuy rằng thu liễm đến mức rất kín thế nhưng bằng vào chính mình nhạy cảm sức quan sát rộ đèn vẫn là phát hiện bọn họ không tầm thường cái kia một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm khí tức khiến người ta cảm thấy có ghi cúng bái kích động tuyệt đối là cường giả ở trong lòng rộ đèn âm thầm làm như thế một cái phán đoán trung gian láo giả tóc bạc cầm trong tay một thanh màu xanh biết trường kiếm vượt ngồi trên một thất màu đỏ thấm đại mã bên trên rất là h uy vũ bên cạnh hắn hai người một cái hiển nhiên là ma pháp sư cầm một cái màu đen kịt ma pháp sư quyền trượng một tay nắm gông xuống chính mình bên người tất cả đều có vẻ như vậy tự nhiên vẫn có một người không nhìn ra là cái gì nghề nghiệp một tiếng quần áo nhẹ không có nắm bất luận là đồ vật gì trong lúc nhất thời ngược lại là phán đoán không ra cụ thể thân phận cùng nghề nghiệp chỉ thấy bọn hắn chậm lại bước chân hướng về cửa thành đi tới phía sau cùng bên người những v õ giả kiệt nhưng đều là cùng kính tùy tùng ở bên cạnh hắn trái tim đen đu ám choèn cua t ô i lốt nẹt băng thần mặt thẻ kiếm thần ghe di cùng vũ thần buốt trời ạ bọn hắn tới vĩ đại quang minh thần ta nhìn thấy gì bọn hắn đều tới một ít chúng ta được cứu rồi ha ha chúng ta được cứu rồi nhìn dẫn dắt đại bộ đội hướng về bên này đi tới ba người đoàn người đầu tiên là yên lặng một hồi giống như chết trở mặc ngay sau đó hô hấp dày đ ặ c lên chính đang r ỗ đẹp âm thầm nghi hoặc quay đầu nhìn lại thời điểm chỉ thấy hắn mọi người một bộ bộ dáng khiếp sợ sau đó cao giọng la hoảng lên như xích như chớp giật truyền khắp mỗi một góc mọi người bắt đầu hoan hô bắt đầu ca tụng bắt đầu ca ngợi vĩ đại quang minh thần d o d e s cũng là nghe được lời của bọn hắn nói trong lòng một cái cơ linh hướng phía trước nhìn lại trong mắt có một ít h o à n g sợ băng thần kiếm thần cùng vũ thần dĩ nhiên là ba cái cường giả thần cấp xem ra chính mình phán đoán không sai quả nhiên là cường giả không nghĩ tới tới ba cái như nhân vật cường hãn như vậy băng thần kiếm thần cùng vũ thần chính mình cũng nghe nói qua ba người là đại lục chỉ có tám cái cường giả thần cấp chi ba càng làm cho rỗ đẹp khiếp sợ chính là ba người dĩ nhiên cùng nhau xuất hiện nói vậy rất nhiều người cũng tại cảm khái điểm này đi kiếm thần là rỗ đẹp thân ở cái này lạn sợ đế quốc hai tên cường giả thần cấp một trong đặt đến thần cấp thực lực một tay kiếm pháp càng làm cho nhân không có dấu vết mà tìm kiếm có người nói đến nay còn chưa từng gặp phải quá đi thủ một tay khoái kiếm không người có thể phá không người có thể ngăn cho nên thu được danh hiệu này ma băng thần nhưng là xuất thuộc về ma pháp sư nghiệp đoàn một tên thần cấp thủy hệ pháp thần đối với băng hệ pháp thuật càng là nghiên cứu thấu triệt thậm chí hiện tại thủy hệ ma pháp sư sử dụng băng hệ pháp thuật vài cái đều là hắn một tay nói sáng tạo ra cho nên cái này băng thần hoàn toàn xứng đáng mà bản thân của hắn cũng là ma pháp sư nghiệp đoàn vinh dự phó hội trưởng về p h ầ n vũ thần đối với hắn hiểu rõ người không có mấy cái vẫn luôn là thần bí nhất một cái cường giả thần cấp xuất quỷ nhập thần căn bản khiến người ta tìm không được hắn tung tích có người nói đã biến mất rồi thời gian hơn mười năm không nghĩ tới lần này dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện nghe được hắn xưng hô dô đès cũng coi như là biết tại sao chính mình vừa nay phán đoán không ra thân phận của hắn không sai hắn không thuộc về bất kỳ nhất hệ võ giả chuyên tu thân thể có người nói đã đạt đến kim cương bất hoại thân trình độ còn binh khí toàn thân hắn đều là binh khí đã luyện đến như hỏa ngây thơ trình độ dùng võ nhập thần từ trước tới nay hắn là đệ một cái được gọi là thiên tài nhất nhân vật đối với điểm này dô đès muôn k h cái kia chư xê hết hô lên thân phận của bọn hắn người ra hỏa này không đơn giản biết băng thần cùng kiếm thần hay là không khó thế nhưng vũ thần hắn dĩ nhiên cũng biết đại lục này trên nhận thức vũ thần người nhưng là đã ít lại càng ít từ một điểm này liền có thể nhìn ra hắn nhất định cùng vũ thần từng quen biết ba người dĩ nhiên tập hợp ở chỗ này nghĩ tới đây biên rộ đ ẹ không khỏi âm thầm thẹn thùng ba người này đến đúng là một sự giúp đỡ lớn hay là lần này thật là có hy vọng chống lại nói không chắc ba người bọn họ đưa đến hiệu quả là không cách nào hình dung ở một phương diện khác cũng là âm thầm cảm khái đế quốc hào phóng cùng năng lực mời ra ba cái cường giả thần cấp đến đây viện trợ thiết lan trấn đây là một cái không nhỏ tác phẩm trước tới đón tiếp viện quân hắc giang quân đoàn cả đám viên hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ nên tiếp tới đây ba cái đầu to mang hoang mang thần tình vội vàng hướng về ngoài thành chạy đi đi tới ba người trước mặt cung kính hành lễ sau khi khách khí nên tiếp tỉ mỉ nhìn chằm chằm ba người nhìn đệ một lần nhìn thấy cường giả thần cấp rộ đèn đến cũng là hết sức cảm thấy hứng thú muốn nhìn một chút đến cùng có cái gì không giống địa phương bất quá hắn cử động nhưng là để hắn mồ hôi đầm địa ngay hắn nhìn chăm chú vào ba người đồng thời hắn ánh mắt bị ba người nào h bắt được ba người đồng thời hướng về rộ đẹp vị trí phương hướng xem ra tựa hồ lập tức liền đi tìm mục tiêu bình thường nhìn chăm chăm rộ đẹp ba đạo mạnh mẽ ánh mắt ở giữa ẩn chứa khí thế cùng áp bách để rộ đẹp thiếu một chút tinh thần sụp đổ vội vàng nhắm mắt lại miệng lớn thở hồn hển theo chính mình nhắm mắt lại cái kêu ba đạo ánh mắt tựa hồ mới rời khỏi chính mình thân thể thầm hâu nguy hiểm thật hắn này mới mở mắt ra hoảng sợ phát hiện mình quần áo đã bị mồ hôi cho khuýt ngất lần đầu lần thứ hai cẩn trọng nhìn lại nhưng vừa vặn đón nhận ba người ánh mắt kiếm thần cùng băng thần hơi hướng về chính mình gật đầu mà vũ thần dĩ nhiên nở một nụ cười thấy cảnh này rỗ đẹp thiếu một chút bị dọa đến không rõ vì sao hắn hấp thụ trước đó giáo h ấ n vội vàng hạ thấp chính mình đầu rất sợ lần thứ hai ánh mắt giao nhau hắn cũng không muốn kế tục chịu như vậy v ì đắng cảm thụ viện quân tiến vào trong thành dô d e c mang theo vô hạn cảm khái cùng chật vật phiền muộn rời khỏi hoan g n ê n h đám người hướng về xa xa chậm rãi đi đến rời khỏi cái này nơi thị phi scot lạ đã nói với chính mình mặt nạ không cách nào che chắn tất cả tại ba người này trước mặt dô d e c cũng không có tự tin nhiệm hộ thân phận của chính mình nếu như bị vạch trần chân từ khuôn mặt ở tại bọn hắn trước mặt chính mình chỉ có thể hài cốt không còn đi chương hai trăm bốn mươi gặp lại nhiều mét ngươi đột nhiên dô d e c dư quang p h i ế t đến một màn để hắn dừng lại chính mình bước chân xoay người đứng tại nguyên chỗ sắc mặt phức tạp hướng phía trước nhìn lại trong mắt mang theo một loại khiến người ta nhìn không thấu phức tạp sắc mặt có chút châm thấp ngay vừa nay chính mình chuẩn bị lúc rời đi hắn thấy được người quen cũ không sai hết sức quen thuộc người cái kia m â y bóng người hắn rất khó quên đã từng chính mình bằng hữu đúng vậy là đã từng bằng hữu hiện tại đã bị trở thành kẻ địch còn có trước kia đối thủ chính là thánh quang học viện kỳ rỗ cùng họ ở dùa diệu kỳ hai người bọn họ còn có phong thần học viện s ầ đã từng chính mình khổ chiến q u a đối thủ đoàn người đi theo ở đại bộ đội phía sau hướng về trong thành đi tới dô đét biết bọn họ hẳn là chính là tại đại lục đại hội luận võ sau khi chấm dứt thành lập một nhánh đội ngũ đi vốn là muốn đi tra xét huyết tộc tình huống xem ra bởi vì thú triều duyên cớ bọn họ bị phái đi thiết lan chân cái này hiện nay châu nguy hiểm nhất đồng thời đến đây còn có thánh quang học viện cao cấp đại biểu đội đội trưởng thêm vào còn lại học viện bài trừ ưu tú tuyển thủ tạo thành đội ngũ nhìn những ngày bóng người quen thuộc rỗ đẹp trong lòng cũng không phải một cái tư vị nguyên bản chính mình cũng hẳn là cái này đội ngũ một thành viên trong số đó mới đúng mà bây giờ chẳng những không có tiến vào ngược lại trở thành truy sát mục tiêu trong lòng không cam lòng để rỗ đẹp trong cơ thể nhiệt huyết bắt đầu sôi trào con mắt bắt đầu xuất hiện một tia hoang mang có một loại kích động đến mức phát điên tiểu tử ngươi không muốn sống có phải hay không muốn chết cũng không cần như vậy a nhanh lên một chút dừng lại cho ta đến ta vẫn không muốn chết nhanh lên một chút khí tức bị phát hiện ngươi liền xong đời cảm nhận được r ỗ đẹp tình huống tại hắn trong cơ thể đã trầm mặc thật dài một quãng thời gian hiên viên lo lắng la lên nói r ỗ đẹp trong cơ thể ma tộc huyết mạch vào lúc này tại cựu hận cùng oán nộ thuốc đ ẩ y hạ đã bị kích phát ra thật sự nếu không khống chế ma tộc khí tức chẳng mấy chốc sẽ phát t á n ra tại như vậy trường hợp trước tiên không nói cái kia mấy cái cường giả thần cấp tồn tại liền người còn lại cũng sẽ rất dễ dàng phát giác được nhiều người như vậy một người một ngụm nước bọt cũng có thể đem dỗ đẹp h i ê m chết tại đê biên âm thầm sốt u ruột hiên viên nhưng là khổ nổi bất đắc dĩ một bên lo lắng la lên hy vọng có thể để rô đẹp tỉnh táo lại một bên đẻ lên hàm răng đem này một quãng thời gian thật vất v ả tụ tập lên một điểm năng lượng truyền tống đến r ô đẹp toàn thân hy vọng có thể đối với hắn sản sinh trợ giúp một cỗ l ạ n h leo khí tức lan tràn toàn thân nơi đi qua mang đến một cỗ nhàn nhạt ý lệnh chịu đến này một cỗ ý lệnh đâm chọc rô đẹp dần dần an t ĩ n h lại cắn chặt hàm răng dần dần thả lỏng ánh mắt cũng là trở nên thanh minh lên trước kia sản sinh một tia huyết sắc dần dần tán đi cuối cùng là thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm tỉnh táo lại sau khi rỗ đèn hít vào một ngụm khí lạnh mới vừa mới chuyện gì xảy ra hắn rõ ràng hơn nữa bất quá nếu như không phải cái kia một cổ hơi thở đột nhiên xuất hiện làm cho mình khôi phục thanh minh hậu quả khó mà lường được tiểu tử ngươi còn biết tỉnh táo à, ta cho rằng ngươi không muốn sống đây còn không các loại chờ rỗ đèn nói chuyện h i ê n viên bắt đầu đoán giận lên tình huống nguy hiểm không phải đôi câu vài lời có thể nói rõ ràng hậu quả khó mà lường được càng chủ yếu là chính mình này một quãng thời gian nỗ lực xem ra lại là h u n phí nghĩ tới đây biên trong lòng thì có khí khái khái khục ta ta không phải cố ý lần sau sẽ chú ý sai ở chỗ trước tiên j o d e s cũng không dễ nói thêm cái gì không thể làm gì khác hơn là lúng túng nói khiểm h ừ vẫn có lần sau vẫn có lần sau ngươi liền trực tiếp đi chết đi tên đang chết điểm này tâm tình đều không có biện pháp khống chế liền như ngươi vậy còn muốn đứng ở đại lục đỉnh cao ta nhìn ngươi không muốn chết trẻ ở bên dưới chân núi là tốt rồi trong lòng oán giận để h i ê n viên kế tục oán giận thì thao t o á n trách một đoạn thời gian rất dài nhìn thấy rộ đẹp cũng không có phản kích này mới tính là đình chỉ lại người anh em ngươi ngươi không sao chớ h i ê n viên âm vừa hạ xuống bên người truyền đến một tiếng bắt chuyện âm thanh để rộ đẹp một cái cơ linh thiếu một chút nhảy dựng lên quay đầu nhìn lại lúc nào thậm chí có người đi tới thân phận của chính mình như vậy tiếp cận chính mình dĩ nhiên không có làm cho mình phát hiện ngươi ngươi làm cái gì mang theo một điểm lúng túng cùng nghĩ mà sợ vội vàng cảnh giới lên j o d e s trầm giọng hỏi n g ư ơ i anh em ngươi không sao chớ kêu ngươi nhiều như vậy âm thanh cũng không có một cái phản ứng vừa nay thế nào con mắt hồng như vậy ta còn tưởng rằng ngươi không thành vấn đề nhìn j o d e s trước mắt nam tử kế tục dò hỏi không không có chuyện gì ha ha mệt một chút ngày hôm qua tham gia phòng thủ chiến có thể là quá mệt mỏi nghỉ ngơi một chút là tốt rồi Cảm、tạ. trong ạ t lòng căng thẳng j o d e s vội vàng trở lại tỉ mỉ nhìn đối phương nhìn thấy đối phương nghi hoặc nhìn chính mình j o d e s tâm lơ lửng giữa trời sẽ không phải bị hắn phát hiện cái gì đi bất quá nhìn người này hắn nhưng là có một chút nghi hoặc một loại rất cảm giác quen thuộc tại lan tràn tựa hồ đang nơi nào gặp gỡ người này giống như vậy không đúng j o d e s nhữ mày hắn khẳng định mình đã từng thấy người này này cũng không phải để một lần gặp gỡ ngươi là chúng ta ở nơi đâu gặp gỡ nhìn đối phương kế tục nhìn mình c h ầ m c h ầ m quan sát sợ bị hắn nhìn ra cái gì rô đèn vội vàng chuyển hướng để tài hỏi kha kha huynh đệ làm sao quên ta vĩ đại thần nhớ ta tuy rằng không phải phong lưu phong khoáng nói như thế nào cũng là anh tuấn tiêu sái đi ngươi dĩ nhiên nắm chặt quên mất đáng chết quá thất vọng rồi quá thương tâm rồi rô đèn nói chưa dứt lời nói chuyện liền gặp được trước mắt nam tử hai tay bưng chính mình trong lòng trên mặt mang theo bi thống vẻ mặt nhìn rô đèn khoa trường kêu sợ hãi rất quen thuộc ngươi là nhìn trước mắt nam tử nghe hắn rô đê xác định chính mình ý nghĩ không sai chính mình khẳng định gặp gỡ người nam này hơn nữa rất quen thuộc thế nhưng trong lúc nhất thời nhưng là thế nào cũng nghĩ không ra cái loại này cái hiểu cái không cảm giác để hắn cảm giác rất khó chịu đáng chết bố kéo nhiều ngươi sẽ không ác như vậy đi ta là nhiều mét ngươi nhiều mét ngươi biết không mạnh mẽ thở ra một hơi nắm chặt nắm đấm nhìn rô đê hận không thể xông lên cho hắn hai quyền nhiều mét ngươi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói rằng nhiều mét ngươi nga biết rồi là ngươi ngươi làm sao sẽ ở chỗ này thú triều bộc phát ngươi không rời đi lập lại một bên ánh mắt nhất thời sáng lên trong lòng nghi hoặc rộng mở trong sáng nhìn nam tử này dô đẹp cười khổ nói rằng nhiều mét ngươi ngày đó chính mình tiến vào thiết lan c h ấ n thời điểm gặp phải ra hỏa một cái khiến người ta cân nhắc không ra ra hỏa không nghĩ tới nhiều ngày như vậy thời gian trôi qua hắn lại vẫn ở chỗ này không có chọn rời đi kha kha thú triều à. khó không tình cảnh, không nhìn gặp xem đúng á cái n nói nữa, hiện tại càng không thể rời khỏi. ngươi vừa nãy cũng nhìn băng thần cùng kiếm thần còn có vũ thần ba người đều tới. Ba cái cường giả thần ngươi bình thường cả đời cũng không thấy được một lần nhi, không nhìn sẽ hối hận trung thân. g giả tiếc, tại thể thấy, tới. thấy một lại rời khỏi, kiếm đời hối có cấp cả được vừa ba Ba A, vũ đều đ sẽ rồi ngươi cũng thật là viện quân a kha kha có hay không tin tức tin tức để lộ một điểm cho huynh đệ ta một điểm phát tài cơ hội mang theo khoa trương vẻ mặt nhìn r o d e s nhiều mét ngươi nhỏ giọng nói rằng không có ta còn có chuyện muốn phải đi trước chính ngươi kế tục xem đi có cơ hội gặp lại bỏ qua hắn lôi kéo chính mình tay j o d e s không muốn tiếp tục cùng hắn ở đây biên dây d ư a xuống trực giác nói cho j o d e s nhiều mét n g ư ờ i ra hỏa này không phải người bình thường không đơn giản hiện tại hắn là nghĩ tới vừa nay chính mình nghe được đệ một tiếng tiếng thét trói thai chính là hắn chuyển đến một chút có thể nhận ra ba cái cường giả thần cấp đặc biệt là còn có một cái thần bí nhất vũ thần người như vậy có thể đơn giản đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng vẫn là lựa chọn tách ra một điểm tốt hơn tối thiểu tại không có mò thấy đối phương nội tình trước đó nói nhiều tất lỡ lời ở chung một chỗ thời gian lâu dài hắn sợ thân phận của chính mình sẽ bại lộ huynh đệ ta nói ta nói ngươi không muốn gấp gáp như vậy có được hay không ngươi nhớ kỹ ta ở tại đầu ngươi t i ể u điếm bên kia rảnh rỗi tới tìm ta nhìn thấy rô đèn xoay người muốn đi nhiều mét ngươi sốt ruột hô nhìn thấy chính mình ngăn không được rô đèn không thể làm gì khác hơn là cao giọng hô một màn này đưa tới vô số người ghé mắt quan sát tên đáng chết cảm nhận được quanh thân truyền đến ánh mắt r ỗ đẹp lâm thầm đ o á n giận g i a hỏa này cũng thật là rất sợ không mang đến cho mình một điểm phiền phức đẩy t â m mắt mọi người rộ đẹp hướng về người áo đen ở lại cái kia tòa nhà vị trí phương hướng cấp tốc đi đến đồng thời chú ý quanh thân tình huống để bảo đảm chính mình không có chịu đến người khác theo dõi kha kha bố kéo nhiều thú vị hay là ngươi bộ mặt thật sẽ càng thú vị đi không phải sao rất nhanh chúng ta còn có thể gặp mặt đến thời điểm ngươi sẽ cần ta trợ giúp nhìn rô đès dần dần biến mất thân ảnh đứng ở sau người hắn nhiều mét ngươi không thèm quan tâm người khác chú thích ánh mắt mang theo vẻ mỉm cười thì thảo tự nói lập tức xoay người biến mất ở trong đám người như xưa nay chưa từng xuất hiện giống như vậy không có để lại một điểm vết tích vòng qua mấy cái con đường nhỏ xác nhận không có ai tùy tùng mà đến rô đès lúc này mới yên tâm hướng về trạch viện đi đến gõ cửa báo ra lúc trước hoắc bên trong tự nói với mình ám hiệu sau khi thuận lợi tiến vào cái này trong phủ như chưa quen thuộc như vậy bố trí không có phát sinh bất luận là biến hóa gì ngươi đã đến rồi ngày hôm qua biểu hiện không tệ ba con hoàng cấp ma thú trả t r à sách thời gian một ngày ba con hoàng cấp ma thú cái thành tích này xem như là rất thần kỳ đệ một lần xem như là hoàn mỹ làm sao ngày hôm nay hữu tâm tình đến bên này có chuyện gì cần trợ giúp ở trong sân lương người á o đen tựa hồ đã sớm ngờ tới chính mình sẽ tìm đến hắn giống như vậy đã sớm đứng ở đó biên chờ đợi mình mới vừa vào đến liền nghe được hắn lời nói ngươi cũng đều biết lộ ra một nụ cười khổ rộ đẹp tuy rằng đoán được kết quả thế nhưng vẫn là không nhịn được nói rằng nghĩ đến thì cũng thôi bằng vào bọn họ tin tức võng không thể nào không biết sự tình ngày hôm qua yên tâm hắc răng quân đoàn sẽ không tìm ngươi để gây sự chuyện này đế quốc cũng sẽ không truy cứu hạ xuống ngươi vận may rất tốt muốn cảm tạ cái kia một mồi lửa đem ma thu cách trở tại bên ngoài hóa giải nguy hiểm bằng không ngươi chính là kẻ thế mạng n h ữ những mày xoay người nhìn rộ đẹp người á o đen thản n h ư n ó i có thể cảm giác được hắn dưới mặt nạ khuôn mặt kia tựa hồ lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười túi đầu c h ấ m ngâm một thoáng tựa hồ lại nghĩ tới điều gì giống như vậy hắn nói nói mới viện quân đến tuy rằng thực lực không sai nhưng là muốn ngăn trở lần này thú t r i ề u phòng t r ư ờ nguy n g hiểm chính ngươi cẩn trọng nếu như chịu không được có thể tới bên này tìm ta tối thiểu không chết được câu nói này để r ỗ đẹp sửng sốt nghi hoặc nhìn về phía người á o đen tựa hồ hắn biết rất nhiều biết rất nhiều hơn mình không biết sự tình lần này viện quân có ba cái cường giả thần cấp mới có thể thủ ở một thời gian ngắn thêm vào đến tiếp sau đến viện quân chống đối ba ngày tuyệt đối không có vấn đề nhưng là hắn lời nói tựa hồ đang cho mình để lộ một tin tức tựa hồ chuyện lần này t ì n h thật không đơn giản tựa hồ những n à y viện quân nhất định phải thất bại giống như vậy điều này làm cho dù đẹp cao mày nghi hoặc nhìn hắn không biết nên nói cái gì hảo chương hai trăm bốn mươi mốt tin tức kinh người ta không chết được viện quân hẳn là rất nhanh liền phải đến thủ thành tuy rằng khó khăn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì ngươi có phải hay không được cái gì tin tức c a o mày nhìn người áo đen dô đẹp nghi hoặc dò hỏi hắn lời nói làm cho mình không thể không hướng về phương diện này liên tưởng dù sao bên trong ý nhị khiến người ta thực sự khó có thể dự đoán cho dô đẹp cảm giác chính là ra hỏa này tựa hồ biết một ít chuyện rất trọng yếu khóa chặt lông mày càng là tại như người khác tuyên kỳ điểm này tin tức ngươi biết không có hiệu quả kỳ thực ngươi nên càng hy vọng ma thú phá thành mới đúng một a t c cùng nhân ộ c trận h chính nhận thu kích hẳn chuyện Không phải sao. Ngày đó hay là thật ế bất bị tập một tốt. lưỡng lập, lục là là là ngươi được. ngươi này cũng nói Ngày điểm Đại đối đó với cảm ma mà sao. sự ấ t Một t nhanh liền phải đến phải đi. r thở dài nhìn rô đèn theo dõi hắn nhìn một lúc lâu một trận thở dài người áo đen trầm giọng nói rằng trong mắt lộ ra cái k i a một k i a bất đắc dĩ cùng phức tạp để rô đèn càng thêm nghi hoặc cùng đọc không hiểu không thể hòa bình ở chung túi đầu hít sâu một hơi rô đèn thấp giọng hỏi g i không thể nào mấy ngàn năm hạ xuống tích toán càng ngày càng sâu không thể nào cứ như vậy hóa giải đây là một cái không chết không thôi đối lập cục diện ngươi không muốn vọng tưởng nếu như nếu có thể cũng sẽ không xuất hiện nhiều chuyện như vậy tình đúng rồi nhắc nhở ngươi lần này thú triều có thể sẽ xuất hiện ma tộc cùng huyết tộc hình bóng chính ngươi cẩn trọng một chút gặp phải những này nhân liền né tránh không nên cùng bọn họ giao thủ ngươi bây giờ còn không phải là những gia hỏa kia đối thủ nếu như thực sự trốn không thoát sáng ra thân phận mình nếu như là huyết tộc gặp lại n g ư ờ i ma tộc thân phận bọn họ có lẽ sẽ bị mê hoặc nếu như là ma tộc hay là cũng sẽ xem ở chính mình cùng tộc phần trên sẽ không giết ngươi chính ngươi xem tình huống hành sự tin tức kia không muốn thấu lộ ra phải tránh nhìn chăm chăm d o s e p h người áo đen sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở nói ma tộc cùng huyết tộc nghe đến bên này d o s e p h sắc mặt một bên nhất thời trở nên khẩn trương lên quả nhiên chính mình dự cảm không có sai khẳng định có chuyện lớn muốn phát sinh không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện ma tộc cùng huyết tộc thân ảnh dẫu đẹp rõ ràng này tên hắc y nhân tin tức con đường biết bất luận là chuyện gì đối với hắn mà nói đều không lộ vẻ ngạc nhiên bất quá ngay sau đó hắn lại bắt đầu nổi lên nghi ngờ như vậy tin tức muốn biết lớn bao nhiêu độ khó hắn rõ ràng hơn nữa bất quá hay là toàn bộ đại lục cũng chỉ có này tên hắc y nhân biết rồi đi hắn đến cùng là làm sao mà biết được mặc dù biết hắn tin tức con đường rất rộng trải rộng mỗi một góc có thể là chuyện như vậy tình tựa hồ có một ít chơi đùa đầu rồi không sai chính ngươi chú ý tầng tầng gật đầu một cái người áo đen trầm giọng nói rằng nhìn hắn chăm chú vẻ mặt j o d e p lăng ngay tại chỗ biết chắc không sai được hắn sẽ không nắm chuyện này đến nói dỡn cũng không có lửa gạt mình cần phải đáng chết biết rồi hít sâu một hơi bàng thẳng trong lòng sau khi khiếp sợ j o d e p h trầm giọng nói rằng nhìn này tên hắc y nhân càng thêm cảm thấy hắn thần bí lên người này thật không đơn giản từ một điểm này liền có thể nhìn ra phải biết xuất hiện tại tin tức kia coi như là toàn bộ đại lục hết thể quốc gia cũng không người nào biết ta nếu như tin tức kia tiết lộ ra ngoài thì còn đến đâu bị người khác biết điểm này thì còn đến đâu phỏng chừng muốn sản sinh náo loạn đi ma tộc xuất hiện cỡ nào tin tức kinh người nếu như biết được tin tức kia phỏng chừng lần này phái tới viện quân liền viễn hơn xa con số này cùng đội hình đi hay là đại lục tám cái cường giả thần cấp đều sẽ cùng nhau xuất hiện cũng khó nói nhớ kỹ ngươi lần luyện tập này mục đích tại chưa hoàn thành trước đó ta không hy vọng gặp lại ngươi lại xuất hiện ở chỗ này đợi được tất cả hoàn thành tự nhiên sẽ có người đi liên hệ ngươi mấy ngày gần đây chúng ta sẽ rút đi bên này còn có chuyện phải xử lý hay là cần một đoạn thời gian rất dài đến thời điểm ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau khi sẽ có người mang ngươi tìm đến chúng ta t r ầ m ngâm một chút sau khi một trận thở dài người áo đen hướng về rổ đẹp nói rằng thế nhưng hắn lời nói cho rổ đẹp cảm giác chính là trong đó tựa hồ vẫn ẩn hàm một ít trầm trọng như một cái rất gian khổ nhiệm vụ rất khó hoàn thành giống như vậy đây là r ồ đẹp đệ một lần nhìn thấy hắn biểu tình như vậy ta biết rồi ngươi chính các ngươi cẩn trọng một chút ta sẽ mau chóng cùng các ngươi sẽ cùng cảm giác được người áo đen tâm tình đoán được bọn họ lần này cần giúp đích chuyện độ khó sau khi r ồ đẹp mang theo thoáng tâm tình nặng nề t h ấ p giọng nói rằng trong cổ họng như hàm chứa đồ vật gì nói chuyện có một ít phun ra nuốt vào như thẹn thùng còn có chuyện gì sao hít sâu một hơi nhìn người áo đen trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là hảo d ồ đèn dò hỏi không có người đi trước đi không muốn ở chỗ này ở lâu để tránh khỏi khiến cho người khác chú ý ngày hôm nay chúng ta cũng phải lên đường lắc đầu một cái người háo đen thản nhiên nói cái kia ta đi trước nhìn chung quanh một chút không có một bóng người dồ đèn biết những này nhân hay là đã xuất t r ư ớ c một bước rời khỏi bên này đi hoặc bên trong bọn họ khẳng định cũng là đã lên đường có thể làm cho người á o đen tự mình đi tới nhiệm vụ đến cùng là nhiệm vụ gì đây rất khó tưởng tượng đi ra hay là ngày hôm nay nhiệm vụ đi rất có thể tại tương lai không xa đại lục sẽ có chuyện lớn phát sinh xoay người rời đi cái này p h ụ đệ đứng ở cửa quay đầu lại lần thứ hai sâu sắc nhìn chăm chú một chút sau khi rộ đẹp nhẫn tâm quay đầu nhìn về xa xa đi đến không chỗ có thể đi hắn nghĩ tới trước đó chính mình đụng tới nhiều mét n g ư ờ i ân bất quá nghĩ đến cái này nhiều mét n g ư ờ i cùng mình ngày hôm qua tại trên tường thành đụng tới cái kia nhiều mét áo tên ngược lại là cực kỳ tương tự hai người sẽ không phải có quan hệ gì chứ nghĩ tới đây biên r i ô đès ngầm cười khổ r i ô đès không biết tại sao mình lại đột nhiên nhớ tới người này có thể là bởi vì phía trước chính là hắn ngủ lại tiểu điếm duyên cớ nhìn thấy cái này tiểu điếm liền nghĩ tới cái này khả nghi ra hỏa vì làm phòng n g ừ a phiền phức r i ô đès cũng không hề dự định lần thứ hai cùng hắn gặp mặt khẽ mỉm cười nghĩ tới nghĩ lui trước mắt mình có thể đi địa phương tựa hồ cũng chỉ có xê khu cái này trước mắt cho viện quân tạm nơi ở nghĩ đến xê khu liền vang lên cái kia scola hắn lao đạo kinh nghiệm cùng có chút thần bí thân phận để j o d e s h ký ức còn sâu đối với hắn j o d e s h không có một tia cảm giác xấu ngược lại ngược lại là hảo cảm một mảnh nếu muốn đi đâu biên tự nhiên là không thể thiếu tới tìm hắn đích có chính mình sau khi quyết định thở ra một hơi tại một tiếng mệnh mọi tập kích hạ cấp tốc hướng về xê khu đi đến xuất r a thiết lan c h ấ n trung tâm đi tới khu quân sự vực nhìn lui tới binh sĩ r ồ i đẹp hướng về xê khu đi đến xa xa phòng hộ thành trên đại hỏa như trước tại lan tràn cùng thiêu đốt hừng hực liệt hỏa đen thui yên vụ để thiên địa vì đó thất sắc thừa dịp này thời gian mấy ngày nghỉ ngơi cho tốt một thoáng cũng chưa thường không là một chuyện tốt tiến vào xê khu giờ khác này bên này một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng khắp nơi đều là bóng người xem ra ngược lại là như chợ nay một toàn bộ khu vực hiện tại đều là viện quân đóng quân địa Khắp、nơi tại ớ i rồi viện quân đều tập kết t khu vực này ở giữa, cho thể vực cũng có thể được này nên ở giữa, xê ư ngư n long g là hôn tạp. Tại x khu bên trong tùy ý có thể thấy được đều là một ít lính đánh thuê cùng tốn năm t ụ n ba nhân viên hay là do dự xa xa ngoài thành đại hỏa duyên cớ để nhiệt độ bây giờ tăng lên vài độ tại đầu hạ thời khác đã nhìn thấy một ít đại hán nửa người trên lộ ra cường h á n bắp thịt ở chỗ này qua lại du đãng một cái ở trần tráng hán khiêng một thanh đại đao từ chính mình bên người đi qua hấp tấp thật ra khiến rộ đẹp ngầm cười khổ ở chỗ này một điểm cũng nhìn không ra đại chiến sau khi bi thương cùng người n o à i không nhìn ra sắp lần thứ hai đưa tới đại chiến khẩn trương cùng lo lắng như trước như vậy nhàn nhã như vậy tự tại đối với điểm này dỗ đẹp cũng là âm thầm bội phục có một cái như vậy tâm tính đúng là một cái rất chuyện không tồi tối thiểu có thể giảm giảm rất nhiều phiền não viện quân ở tại C khu mặt nam nghe nói băng thần cùng vũ thần còn có kiếm thần bọn hắn đều ở tại mặt nam chúng ta nhanh lên một chút đi xem xem bên người lại là t ú n năm t ụ m g ba nhân viên cấp tốc đi qua nghi hoặc ở giữa rổ đẹp nhưng là nghe đến như vậy một cái để hắn bất ngờ tin tức không nghĩ tới ngày hôm nay vừa tới một nhóm kia viện quân dĩ nhiên cũng là trụ đến địa phương này đến xem ra cũng thật là h oàn g i a hẹp lộ ngâm cơi khổ khó tránh khỏi sco là tự nói với mình xê khu 13 hảo doanh trướng cũng không phải tại khó tránh khỏi bên kia sao cũng thật là trùng hợp trong lúc d a n h rôi tuy t u n g giả mọi người chậm rãi đi tới nghe bọn họ tiếng nghị luận rô đẹp x âm thầm buồn cười thân phận cùng địa vị cũng thật là trọng yếu ba cái cường giả thần cấp xuất hiện mang đến không chỉ có là về mặt thực lực viện trợ vẫn mang đến sĩ khí trên tăng lên cùng với về tinh thần ký thác nghiễm nhiên bọn họ trở thành lần này phòng thủ chiến người tâm phúc bọn họ đến làm cho tất cả mọi người sĩ khí đều bốc cháy lên bình thường tự tin trước nay chưa từng có tăng vọt đặc biệt là những này chưa từng thấy qua ba người này võ giả cùng gần nhất mười năm mới quật khởi tân tinh bọn họ nhiệt tình càng là quyết trí tiến lên như cả người có khiến không song kính đi tại tới trước trên đường đệ một lần thâm nhập như vậy tiếp xúc quân doanh r ỗ đẹp vẫn bị như vậy cách cục cùng thiết trí sâu sắc đánh động rất tốt cách cục cùng phân bố chàng chỉ có thứ tự chỉnh tề giới thiệu tóm t á t không nhìn thấy chút nào phức tạp cùng vô dụng địa phương mỗi một chỗ tồn tại đều có hắn tồn tại cần phải làm được vật tận việc đầy đủ phát huy mỗi một chỗ tác dụng không thừa bao nhiêu lãng phí hiện tượng xuất hiện triển hiện quân đội một mạc tác phong rất nhanh rô des liền đã tới x khu số mười ba quân doanh trước bên này chính là c o l a ở lại nơi toàn bộ C khu căn cứ đông nam tây bắc bốn cái phương vị tổng cộng phân chia ra bốn cái tiểu khu mỗi một cái tiểu khu bên trong trại rộng ngoại trừ ngoại trừ sân huấn luyện ở ngoài hai mươi mốt cái quân doanh mỗi một cái bên trong trại lính cộng thiết có ba mươi cái doanh trướng mỗi cái doanh trướng có thể dung nạp một cái trăm người phân đội cũng coi là tuyệt đối tập thể ký túc xá đi nhìn mọi người tiếp tục hướng phía trước đi dồ đèn căn cứ trước đó nghe được tin tức biết mới tới viện quân bị phân ở tại C khu đồng dạng ở vào mặt nam số mười bốn quân doanh Khoảng khoảng cách chừng cách bên này ước 600-700 một t tâm tình tiếp tục tiến tiến trong Không lính. lên, đơn giản tiến vào đến bên có m trại vào số 13 bên trong trại lính. Một fan tìm hiểu, này mới phát hiện tìm phát mới hiểu, s cái t là lại là ngược lại cũng đúng c một cái doanh dẫn kéo trong nhân, tiện người đều biết hắn tên, đồng thời rất nhiệt tình bên thời tùy một biết rất tới một cái bên trong trại cái đem đều đẹp rổ loại í n h một cái d a n trướng h trước、đó. Một cái đó. l o cỡ lớn doanh trướng liền làm một cái như thế doanh trướng có thể dung nạp một trăm người scot là đại ca có người tới tìm ngươi nhanh lên một chút đi ra lạc còn không các loại chờ j o d e s kế tục hỏi do liền gặp được bên cạnh hắn tên võ giả kia gỡ bỏ cổ họng lớn tiếng hô hoán lên điều này thực để j o d e s bất ngờ một cái cũng thật là không giống nhau phương thức cùng cách làm chương 242, t ổ đội cái kia thằng nhóc con ở chỗ này kêu loạn tới dám quay g i à y lão tử mộng đẹp chán sống có phải hay không một tiếng t h u cùng tiếng hô đổi lấy ngay sau đó sẽ có lạ thân ảnh xuất hiện ở hai người trong mắt một bộ mắt buồn ngủ m ô n g lung dáng dấp hiển nhiên trước đó vẫn còn ngủ say ở giữa chính là bị này một trận giống to âm thanh cho đánh thức là ngươi sao ngươi lại tới đây nặc so với tiểu tử ngươi cũng không sớm hơn một chút nói đáng chết nhanh lên một chút đến đi vào ngồi một chút bất quá còn không các loại chờ r o d e s cùng cái này người dẫn đường giải thích scot t là chính mình cũng đã thấy được đứng ở một bên r o d e s dù sao cũng là một cái sống sờ sờ người làm sao có khả năng sẽ không nhìn thấy đây ta liền không tiến b ả o scot t là đại ca vậy ta liền đi trước huynh đệ rảnh rỗi lại đây ngoạn sco là đại ca nhưng là thích nhất ta bên kia rượu lâu năm lần sau lại đây xin các ngươi uống rượu vô vô rồ đẹp vai cái kia dẫn đường nam t ử khách k h i nói tại sco là không khách khí tiếng gào cùng rồ đẹp cảm tạo vẻ mặt ở giữa hướng về mặt sau đi đến cái kia một bộ hàm hậu dáng dấp để r ồ đẹp không khỏi cảm khái gia hỏa này ngược lại là một người rất được người như vậy hiện tại rất khó tìm đi hay là cũng chỉ có ở nơi này tại lính đánh thuê giới ở giữa mới có thể lại tìm đến một người như vậy tuy tung giả s có lạ đi vào trước mắt cái này trong danh o trướng đã tiến vào bên trong rồi đèn s liền nghe đến một cố gây mũi mùi mồ hôi cùng bệnh phù chân vị cái này mùi vị để hắn không nhịn được nhăn lại chính mình lông mày thả mắt nhìn đi đơn sơ trong danh o trướng chia làm bốn bài chỉnh tề để từng cái từng cái d ư ờ n g chiếu mỗi một hàng hai mươi lăm cái d ư ờ n g phô bốn bài tổng cộng một trăm tờ vừa vặn có thể d u n g nạp một trăm người ở lại cùng một màu màu xám một người giường rất đơn giản ngoại trừ những này giường chiếu ở ngoài tại trong doanh trướng còn lại chính là vài tờ đơn giản tiểu bản cùng vài tờ lung ta lung tung chất đống cái ghế còn lại không còn vật gì khác giờ khác này tại trong doanh trướng hầu như mọi người đều vẫn nằm ở ngủ say ở giữa tiếng ngày mấy ngày liền nhiều tiếng lọt vào thai thêm vào cắn răng âm thanh nói nói mơ âm thanh cùng tiếng l ầ m bẩm như một hồi long trọng âm nhạc hội chính đang diễn xuất đối với một màn này j o d e s h cũng nhịn cười không được tiếu rất hợp h à i một màn cũng có một chút người đã tỉnh lại nhìn thấy sco là mang theo dô đẹp xuất hiện đều là khẽ gật đầu ra hiệu cũng không nói lời gì đối với dô đẹp bọn hắn đều nhận thức không cần giới thiệu bởi vì tối ngày hôm qua trên tường thành thủ vệ chiến cái này trong doanh trướng mọi người đều t h a m g i a phát sinh tất cả bọn hắn đều nhìn thấy đối với thanh niên này bọn họ còn có thể không biết nhìn bên trong phòng từng màn từng màn dô đẹp âm thầm cảm khái cũng thật là các nam nhân chỗ ở quả nhiên là thiên kỳ bách quái mùi vị gì đều có hơn nữa từ bên này dỗ đèn liền có thể kết luận ra cái này trong doanh chướng phần lớn nhân hẳn là đều là lính đánh thuê hoặc là người mạo hiểm đi ra bọn họ trên người tản ra nồng nặc người mạo hiểm hoặc là lính đánh thuê khí tước bất kể là điểm nào bằng không tại như vậy trong hoàn cảnh một cái bình thường võ giả hoặc là cái tổ chức kia thành viên có thể ngủ được sao h i ệ n nhiên là chuyện không thể nào ha ha đều là đại lao gia môn tối ngày hôm qua chiến đấu tất cả mọi người tham gia một buổi tối chiến đấu tất cả mọi người mệt mỏi bỏ qua cho chúng ta liền là như vậy tính cách đến thời điểm ngươi sẽ biết tại s c o t t l à d ẫ n dắt đi hai người rất nhanh đi tới hắn dường trước nhìn trước mắt rộ đẹp tại trái phải quan sát tao mày một bộ cười khổ răng rớp s c o t t l à sắc mặt hiếm thấy một đỏ bất đắc dĩ nói không có chuyện gì rất tốt không có cái gì không tốt như vậy hoàn cảnh rất ấm áp nghe được s c o t t l à rộ đẹp vội vàng lung lay tay phủ định nói rằng tuy rằng trong lúc nhất thời vẫn là khó có thể thích ứng như vậy hoàn cảnh thế nhưng j o d e s h không phải không thừa nhận chính mình tại này ngắn ngủi chốc lát thời gian bên trong đã thích như vậy sinh hoạt cùng những n à y mọi người không có câu tâm đấu giác ngươi lừa ta gạt không có quyền cùng tiền tài tranh chớp không có ân đoán tình cừu thời điểm này bọn họ chính là xa lạ bằng hữu chính là trên một cái thuyền chiến hữu có thể đồng thời bỏ đầu lâu tung nhiệt huyết có thể mang chính mình phần lương giao cho một cái hiểu rõ không nhiều người loại này dũng cảm cùng sảng khoái là rô đès hiện tại ngong trông ân sau đó gọi ta bố kéo nhiều đi đó là của ta tên hít sâu một hơi nhìn s có lạ rô đès ngay sau đó bổ sung nói rằng ân bố kéo nhiều không sai tên đúng rồi nghĩ như thế nào lên đến bên này có chuyện gì nhìn rô đès có o l à nghi hoặc dò hỏi mặc dù mình từng có mời nhưng là hắn xưa nay không cho là trước mắt cái này tự xưng bố kéo nhiều nam tử thật sự sẽ đi tới nơi này biên tìm kiếm tự mình hắn xuất hiện quả thật làm cho chính mình cảm giác được một kia bất ngờ cùng kinh ngạc không chỗ có thể đi sang đây xem xem ha ha làm sao không hoan g n ê n h vừa nói đùa vừa nói thật rộ đẹp hướng về s c o l à nói rằng nếu như nếu có thể hắn vẫn là phi thường nguyện ý trụ ở nơi này ha ha huynh đệ ngươi nói không thật sự là đi nếu như không ngần ngại liền đến chúng ta bên này vẫn có mấy người không vị tử những này nhân ngày hôm qua ta buổi tối hải không nói đem ta là huynh đệ liền cứ việc ở lại ở chỗ này không cần sợ hai hắt răng quân đoàn cái kia cái gì nạ d i n g tướng quân sẽ tìm ngươi để gây sự hắn còn không dám đến bên này gây sự chúng ta không phải là hắn bộ hạ vô vô dồ đèn vice có lạ cao giọng nói rằng hắc huynh đệ ngươi gọi bố kéo nhiều kha kha ta là lôi ngạo người khác đều gọi ta là quyển lông sau đó ngươi cũng có thể như thế gọi ta ân ngày hôm qua ngươi nhưng là lại... uy phong à, kha kha nhìn cái kia nạ d i n g tướng quân một câu nói cũng không dám nói hả hê lòng người lại đây trụ đi sau đó sao môn vừa vặn tạo thành một nhánh chính mình đội ngũ đi chiến đấu ta là một người thô hào không biết chuyện gì thế nhưng cũng có thể nhìn ra được ngươi nhưng là so với mấy cái kia hắc răng quân đoàn quan quân mạnh hơn nhiều những này tên đang chết ngày hôm qua muốn không phải của ngươi quyết định còn không biết xuất hiện chuyện gì nhi phải dựa vào những gia hỏa kia cũng có thể thủ được thiết lan trấn nói ra không sợ bị người chê cười nói rằng câu chuyện này lúc này một mực bên cạnh trên giường lắng nghe một cái tuổi chừng hai mươi sáu bảy gầy yếu nam tử trở nên hưng phấn toàn bộ làm lên hướng về rổ đẹp nói rằng ân ân không sai chúng ta cái này doanh t r ư ớ n g chính mình có thể tạo thành một nhánh đội ngũ ừ bằng vào chúng ta cái này doanh t r ư ớ n g kha nhược đức thánh cấp thực lực còn có bảy tên hoàng cấp cùng tám mươi ba tên hoàng kim chiến sĩ thêm vào hai tên bạch ngân chiến sĩ làm sao cũng được cho một nhánh không kém thực lực chúng ta có thể tổ hợp lại ở trên chiến trường phát huy tác dụng tuyệt đối sẽ không so với những gia hỏa kia kém lại là một người hán tử khi nghe đến quyển lông đề nghị sau khi sáng mắt lên trở nên hương phấn nhảy xuống giường v ọ t tới rổ đẹp bọn họ trước mặt hương phấn nói một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp thật ra khiến rổ đẹp có muốn cười kích động cũng thật là một cái tính nôn nóng gia hỏa bất quá hắn ngược lại cũng đúng là để rổ đẹp hít vào một ngụm khí lạnh thầm giật mình không nghĩ tới cái này nho nhỏ trong doanh t r ư ớ n g ở chín mươi ba nhân dĩ nhiên không có một người là người yếu kém cỏi nhất thực lực đều đạt đến bạch ngân chiến sĩ mạnh nhất dĩ nhiên là thánh cấp cường giả còn có bảy cái hoàng cấp cường giả cùng với hơn tám mươi cái hoàng kim chiến sĩ như vậy số liệu tại bình lúc không có bất luận một nơi nào có thể như vậy dày đặc nhìn thấy như vậy một cái đoàn đội nếu như phối hợp lại có thể phát huy ra lực trùng kích là khủng bố là khó có thể tưởng tượng d ô đẹp tự nhiên cũng biết cái này doanh trướng hay là chiến cuộc trước đó chi kia viện quân đội ngũ ở giữa rất lớn một bộ phận năng lượng tuyệt đối cũng coi là nhiều như vậy cái viện quân doanh trướng ở giữa thực lực mạnh nhất một cái đi theo câu chuyện này lôi kéo mở những n à y tỉnh gia hỏa cũng bắt đầu chậm rãi tụ tập lại đây dần dần những n à y bị đánh thức đám người cũng là cấp tốc vây quanh lại đây rất nhanh toàn bộ trong doanh trướng người đều vi đến rổ đ è p c ù n g sẽ có lạ trước mặt bên trong ba tầng ba tầng ngoài đem bên này bao vây một cái nước chạy không l ọ t đại gia ngươi một lời ta một lời bắt đầu thảo luận nghiên cứu đề tài tự nhiên là liên quan với tổ đội sự tình mỗi người phát biểu từng người ý kiến cùng ý nghĩ bầu không khí có vẻ náo nhiệt cực kỳ biến mất mồ hôi trên c h á n rỗ đẹp ngầm c ư ờ i khổ những g i a hỏa này cũng thật là tích cực nóng như vậy khí trời lại vẫn có thể làm được vây quanh như thế chặt chẽ cũng thật là loại nhiệt độ cao bất quá mọi người nói chuyện ngược lại cũng đúng là mang đến cho hắn rất lớn mê hoặc hầu như tất cả mọi người tán thành tạo thành một nhánh đội ngũ trở thành một cỗ tác chiến lực lượng đồng thời chiến đấu dù sao tại nguy hiểm tình cảnh ở giữa chính ngươi có một nhánh cường đại đội ngũ chỗ ngồi hậu thuẫn thân là một cái trong đó thành viên ngươi gặp được nguy hiểm cùng bị thương tổn độ khả thi đều sẽ hiện ra bao nhiêu lần giảm xuống đây chính là đoàn đội lực lượng tác dụng cùng hiệu quả cũng là đại gia tại sao nghe được câu chuyện này sau khi nóng như vậy trung duyên cớ bao quát cái kia thánh cấp cường giả kha nhược đức ở bên trong tuy ấ t c rằng tiểu đoàn đội tại quân đội ở giữa là nghiêm cấm chuyện đã xảy ra bị nắm đến nghiêm trị không thải nhưng là bọn hắn không thuộc về hắc giang quân đoàn hoặc là bất kỳ một nhánh quân đội chẳng qua là lấy viện quân thân phận tiến hành trợ giúp thôi cho nên đối với thành lập tiểu đoàn đội bọn họ không một chút nào cần lo lắng có lẽ có nhân so với bọn hắn sớm hơn liền hoàn thành chuyện này cũng chính bởi vì như vậy tiểu đoàn đội hiện tượng nhiều lần xuất hiện mới có thể để viện quân tác chiến thực lực tại chân chính bước ngoặt không cách nào hoàn toàn phát huy ra như năm bẻ bảy mảng cũng làm cho những n à y quân đoàn quan quân môn đối với viện quân ấn tượng cũng không phải là rất tốt ngồi ở trên giường n g h e bọn họ ngơi ư một lời ta một lời thương lượng tranh chấp nhìn có một ít nhân nói rằng kích động nơi khua tay múa chân tranh luận ở giữa mặt đỏ tới mang thai tình huống dỗ đẹp thiếu một chút tiến vào ngủ mơ ở giữa bởi vì hắn tựa hồ i hoàn toàn bị không chú ý nhưng mà vậy chính là tại buồn ngủ mông lung mơ mơ màng màng ở giữa hắn nghe được chính mình tên không sai nghe được chính mình tên xuất hiện ở đề tài ở giữa lập tức cảm nhận được mọi người ánh mắt đều tập trung vào chính mình trên người cảm nhận được những này trong lòng giật mình thầm kêu gay go vội vàng mở mắt Giờ k h ắ chương này bầu k ô n g khi có có vẻ có một ít dị hai trăm bốn mươi ba dụ dỗ ngươi các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì mở mắt nhìn lại chỉ thấy giờ k h ắ c này đại gia quả nhiên đều đem ánh mắt chuyển rời đến chính mình trên người nhìn mình cằm chằm bị xem có một ít khó chịu dồ đẹp lúng túng dò hỏi kha kha bố kéo nhiều huynh đệ ca thương lượng với ngươi cái sự tình mang theo một mặt c ư ờ i gian đi tới dồ đẹp bên người tại rô đèn kinh ngạc ánh mắt ở giữa đưa tay một cái ôm rô đèn gần kề hắn khuôn mặt mang theo nụ cười nhìn hắn dùng một loại cực độ áo mội ngự a k h i hướng về hắn nói rằng đồng thời một bên người còn lại viên vào lúc này dĩ nhiên đều yên tĩnh lại đem ánh mắt tập trung vào rô đèn trên người trước đó cai v ã cùng thương lượng âm thanh đã biến mất không thấy hình bóng cái gì chuyện gì cảm nhận được đối phương nụ cười cùng ánh mắt cảm nhận được cái loại này bầu không khí giờ khác này rô đèn có vẻ cực độ không tự nhiên hắn không thích như vậy cảm giác có một loại bị sói xám lớn nhìn chằm chằm cảm giác chuẩn không có chuyện tốt lành gì kha kha là như vậy ngươi xem chúng ta vừa nãy thương lượng sự tình ngươi cũng cũng nghe được vì càng tốt hơn bảo hộ tính mạng chúng ta cùng an toàn chúng ta đã quyết định tạo thành một đội ngũ đồng thời chiến đấu chuyện này ngươi cũng là tán thành đúng không kéo rổ death vi scola r ụ rô dò hỏi đối với đối phương scola rô d e a t tuy rằng mang theo mười phần cảnh giới thế nhưng vẫn là điểm nhanh lên một chút đầu tiêu chí tán thành kha kha Này hiện này định thành ngũ chung quy phải có một cái người lãnh ngươi nói có đúng hay không. Không có người lãnh đạo 5 bảy mảng cùng không có tạo thành không có bất kỳ khác biệt đúng không. Có là mang theo cái loại này bảng hiệu thức nụ cười kế tục hướng dẫn là là là quy hay bảy loại được đối được, đội đạo đạo cười việc xác có cái có có có có khác Scott cái thức rồi, với phải biệt hiệu hỏi xuất quá bất bất tạo một một tạo theo kỳ kế vẹ tục do dồ ân ngươi ngươi là có ý gì chuyện này chính các ngươi nhìn làm là tốt rồi ta không đáng kể thật sự chỉ cần các ngươi quyết định được rồi ta cùng theo đại chúng ý nguyện một loại dự cảm không tốt lan tràn trong lòng hướng về bên cạnh hơi di chuyển chính mình thân thể nuốt một ngụm nước bọn rồi đẹp l u n g túng nói rằng vâng một cái hảo người lãnh đạo có thể dẫn dắt chúng ta phát huy ra to lớn nhất uy lực đồng thời bảo hộ nhiều nhất chiến hưu đúng không cho nên chuyện này qua loa không được vừa nay chúng ta tranh luận ngươi cũng nghe được chính là không tìm được một cái người thích hợp đến đảm đ ư ơ n g này nhưng là một cái chuyện phiền phái đây ngươi xem ha sự tình là như vậy ngươi tối ngày hôm qua chiến đấu chúng ta cũng đều thấy được biểu hiện làm sao chúng ta rõ ràng hơn nữa bất quá ngươi không phải nói muốn chuyển lại đây cùng chúng ta đồng thời trụ sao v ừ i v ạ n ngươi gia nhập có thể mang đến cho chúng ta rất nhiều trợ giúp năng lực của ngươi tất cả mọi người tín nhiệm cho nên trải qua chúng ta thương lượng sau khi quyết định kết quả cuối cùng chính là để cho ngươi tới phụ trách chúng ta này một nhánh đội ngũ đi chiến đấu ngươi nói làm sao rốt cục tại một phen mê hoặc cùng hỏi do sau khi c ó lạ lộ ra hán bộ mặt thật cùng mục đích tới gần d ỗ đèn bên người dùng một loại cực độ áo m ộ i tư thái nói ra câu nói này chuyện này ha ha scott là đại ca ngươi không phải nói dẫn đi này tựa hồ không lớn thích hợp đi ta là ai à không có năng lực như thế rồi ngươi xem một chút ở đây cái vị đại ca bất luận từ phương diện nào đều mạnh hơn ta ngươi mặt khác tuyển người đi nghe được scott là r ỗ đẹp lộ ra một mặt khổ sở vẻ mặt nhìn hắn cùng mọi người nói rằng tâm tình nhưng là so với trước kiên định rất nhiều tối thiểu biết rồi mấy người chân thực mục đích k h người, người、so、ân g đúng bố kéo nhiều huynh đệ trừ ngươi ra vẫn đúng là không ai có thể làm cho chúng ta phục tức giận ngươi liền không muốn kiêm lường ngươi năng lực như thế nào ngày hôm qua tất cả mọi người nhìn ở trong mắt muốn không phải của ngươi thoại nói không chắc hiện tại chúng ta đều đã đi địa ngục nhi còn sẽ có thời gian ở chỗ này nói chuyện phiếm cùng ngủ ngày hôm qua tất cả có thể đều là ngươi chỉ huy thành quả hiện tại cái kia một mồi lửa vẫn đang thiêu đốt nhi chỉ có thể nhiều người như vậy đều không có vấn đề mang theo mấy người chúng ta nhân càng không có vấn đề đi ngươi liền đáp ứng đi lập tức lại là một võ giả khác đẩy ra rộ đẹp trước mặt thỉnh cầu nói rằng lần này đại gia ngươi một lời ta một lời bắt đầu khuyên nói đến đều hy vọng dỗ đẹp có thể tiếp thu hạ xuống có thể tiếp thu chức vị này có thể tiếp thu đại gia thương lượng kết quả tại mọi người khuyên bảo cùng yêu cầu dưới dỗ đẹp khổ một khuôn mặt trên mặt mang theo cười khổ đứng tại nguyên chỗ một mặt bất đắc dĩ nói thật vẫn thật không nghĩ tới tới một lần cái này doanh t r ư ớ n g dĩ nhiên xuất hiện chuyện như vậy tình cũng thật là đánh bậy đánh bại cho làm ra bất quá từ ở một phương diện khác mà nói chuyện này đối với hắn mà nói nhưng là một điểm chỗ hỏng đều không có nói không chắc vẫn có thể tạo được rất nhiều trợ giúp ở trong lòng d ỗ đẹp trải qua một p h e n sau khi cân nhắc hơn thiệt đã làm ra thuộc về mình quyết định được rồi huynh đệ ngươi sẽ không như thế không nể tình đi cho cái trả lời chắc chắn đi tất cả mọi người chờ ngươi đây nhìn d ỗ đẹp xứng sở xuất thần có một chút mất kiên trì sco là không nhịn được hỏi tới cũng được nếu đại gia như thế để mắt ta kế tục chậm lại cũng không có ý nghĩa ta bố kéo nhiều bất tài vị trí này tạm thời nhận hy vọng thời gian sau này bên trong chúng ta có thể ở chung vui vẻ khi nhìn chúng ta tại tạo thành cái này tổ hợp sau khi có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất hy vọng đợi được thú chiều lúc kết thúc chúng ta toàn bộ mọi người còn có thể đứng ở chỗ này không thiếu một cái đương nhiên cũng hy vọng đại gia tại trong cuộc sống sau này nhiều thông cảm ta có cái gì chỗ không đúng các ngươi cứ việc nói đi ra có cái gì xử lý không lo địa phương cứ nói đừng ngại hy vọng tại chúng ta lẫn nhau phối hợp cùng nỗ lực chúng ta cái này đoàn đội có thể càng ngày càng tốt lộ ra vẻ tươi cười hướng phía trước đi ra một bước tại mọi người chăm chú nhìn nhìn chăm chú vào ánh mắt ở giữa j o d e s rốt cục mở miệng nói rằng ha ha ha huynh đệ ta liền biết ta không có nhìn lầm người được rồi mới hướng ha ha ha đạt được j o d e s đáp án scott là gây ra một lúc ngay sau đó thoải mái sướng cười lên sau đó là còn lại mọi người tâm tình hiếm hoi còn sót lại một tia lo lắng biến mất sau khi lộ ra vẻ hồn nhiên cùng hưng phấn nụ cười bắt đầu hoan hô lên dô đe tối ngày hôm qua biểu hiện đã đạt được bất luận là một người nào tín nhiệm cùng tôn kính bọn họ có lý do tin tưởng tại hắn dẫn dắt đi bọn họ sẽ càng ngày càng tốt cũng chính bởi vì như vậy mới sẽ chọn hắn được rồi an yên tĩnh một chút nếu nói rằng chuyện này ta phải chúng nói cho các ngươi một điểm những ngày kế tiếp sẽ rất gian nan hỏa thế qua đi ma thu công kích chỉ có thể càng mãnh liệt hơn hơn nữa sẽ hiện ra bao nhiêu lần mãnh liệt hoàn toàn không phải tối ngày hôm qua có thể so với chính các n g ư ờ i muốn làm việc tốt bên trong chuẩn bị đại gia là một cái đoàn đội phải chú ý phối hợp nhớ ký đoàn đội hai chữ này chỉ có như vậy chúng ta mới có thể phát huy ra lực lượng mới có thể để mọi người càng thêm an toàn đưa tay ra hiệu mọi người an tĩnh lại hít sâu một hơi rộ đẹp trầm giọng hướng về mọi người nói rằng hỏa thế không thể nào vẫn tiếp tục nữa thu được ma tộc cùng huyết tộc khả năng xuất hiện tin tức để dỗ đe tâm tình một mảnh trầm trọng hắn có thể khẳng định lần này thú triều dị biến khẳng định cùng bọn hắn có tất nhiên liên hệ còn không biết có cái gì chuyện trọng đại muốn phát sinh cùng xuất hiện vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất vẫn là trước tiên chuẩn bị sẵn sàng tốt hơn một điểm lần này thú triều rất mạnh rất biến thái thậm chí ngay cả long tộc đều xuất hiện đáng chết hơn nữa còn là ba cái cự long hôn đản g nếu không phải này một mồi lửa hiện tại phòng trường thiết lan trấn đã sấp xỉ rồi lúc này mới vừa mới bắt đầu mặt sau xác thực rất nghiêm túc l i ê n như huynh đệ nói như vậy còn không biết có chuyện gì sẽ phát sinh căn cứ ta kinh nghiệm phán đoán khẳng định còn có đại sự gì muốn phát sinh đại gia chú ý một điểm được nghiên v ề một phía s c có l ạ cũng là bổ sung nói rằng thân là trải qua hai lần thú triều lần này đệ ba lần tham gia thú triều phòng thủ chiến lao tư cách mà nói hắn quả thật có cái này nói chuyện tư cách cùng quyền lợi hắn xác thực cũng là đưa tới phần lớn chú ý cùng hấp thụ mới viện quân buổi chưa đã đến nay một làn sóng đại khái ba ngàn người trong đó có ba cái cường giả thần cấp băng thần kiếm thần cùng vũ thần ba người nghe nói hai ngày này lục tục còn sẽ có rất nhiều viện quân sẽ tới chúng ta thiết lan trấn đến tham dự phòng thủ hy vọng có thể đứng vững cái kia cùng thánh cấp cường giả kha nhược đức một trận thở dài sau khi mang theo lo lắng nói thân là thánh cấp cường giả hắn biết sự tình hắn cảm nhận được sự t ì n h so với người khác đều nhiều hơn nhiều lắm tham thính đến tin tức cũng là nhiều hơn rất nhiều chuyện cũng chỉ có hắn biết hắn không thể không lo lắng thiên băng thần kiếm thần cùng vũ thần ba cái cường giả thần cấp tới dĩ nhiên là ba người bọn h ắ n đáng chết lần này đế quốc cũng là r a vô cùng bạo tay rồi h i ệ n nhiên vẫn có rất nhiều người do dự đêm qua chiến đấu mệt nhọc duyên cớ ngày hôm nay chính đang nghỉ ngơi đối với mới một nhóm viện quân đến còn không rõ ràng lắm nghe được kha nhược đức kể ra đưa tới sắc mặt bọn h ắ n biến đổi lớn ngay sau đó tiếng nghị luận từng trận h i ệ n nhiên ba cái cường giả thần cấp xuất hiện cho mọi người mang đến sự đả kích không nhỏ lực cùng lực rung động thần cấp a trí cao vô thượng tồn tại khiến cho chấn động cũng là rộ đẹp trong tưởng tượng sự tình được rồi hội kiến diện đáng chết các chú nhóc muốn nghỉ ngơi cứ tiếp tục nghỉ ngơi không nghĩ tới nghỉ ngơi liền đứng lên cho ta làm việc đừng mẹ nhà hắn kê tục vi ở chỗ này quyền lông mang theo bố kéo nhiều huynh đệ đi an rừng một cái liền ở bên người ngươi giường ngủ ân đ ú n g đem lao thủy trước kia giường ngủ tặng cho hắn người còn lại không nghỉ ngơi đều cho ta cố gắng điều trị không nghĩ là nhanh như thế tử người nhớ kỹ một điểm Thực tồn biệt ta tổ tới t vĩnh sinh chúng khi không nghĩ lực đặc là là viễn vương đội sau đạo, r ở thành cản trở tồn tại cản liền xin các người các một i thời mỗi khắc đem chính mình trạng thái bảo trì tại trạng trì tốt nhất trình khắc chính mình đem đ bảo h chuyện e o Scott Đẹp quyết, này giải quyết, là bên ắ bắt t đầu đầu hướng người dống về mọi l Đứng! bên Ở một lẳng lặng nhìn có đôi khi dỗ đẹp thật sự nhận vì làm gia hỏa này tựa hồ càng như là người chỉ huy thích hợp hơn đảm nhiệm được chức vị này hắn kinh nghiệm có thể cho đại gia mang đến không ít trợ giúp dỗ đẹp biết hay là ở sau đó trong một khoảng thời gian hắn có thể mang đến cho mình rất nhiều trợ giúp chương 244, lôi ngạo mộng tưởng dồ d e n tâm tư sco là tại một nhóm người này ở giữa vẫn có tương đối lớn hy vọng điểm này từ bắt đầu đến bây giờ dồ d e n cũng có thể cảm nhận được bên này mọi người đều đối với hắn vẫn duy trì vô cùng tôn trọng thái độ nếu nên thương lượng sự t ì n h cũng thương lượng xong chuyện nên làm cũng làm sấp xỉ rồi mang theo một ít hưng ơ phấn mọi người lưu luyến hướng về chính mình bên giường đi đến một buổi tối chiến đấu vẫn để cho bọn họ cảm giác được vẻ vẻ v à i đi lão đại ta mang ngươi đi bên cạnh ta tấm kia giường sau đó ngươi liền ở chỗ này ở lại rồi có cái gì cần cứ việc nói không muốn cùng huynh đệ ta k h á c h khí nói mình biệt hiệu là quyển lông lôi ngạo gặp đến mọi người cũng bắt đầu tán đi vô vô r ồ đ ẹ p vai hướng về hắn nói rằng lão đại cái gì ha ha sau đó gọi ta bố kéo nhiều là được lúng túng n ở nụ cười nhìn quyển lông r ồ đ ẹ p bất đắc gì nói bất quá trong mắt nhưng là toát ra một k i a hoài niệm điều này làm cho hắn nhớ tới ban đầu ở liệt hỏa thành thời điểm sinh hoạt cạm bi tăng cạ đi ệ p mấy người bọn hắn không đều là như thế xưng ơ hô chính mình sao vẫn đúng là hoài niệm khi đó sinh hoạt bất quá hắn nhưng cũng biết tiểu sinh hoạt kia đã không về được trước tiên không nói không có tìm được mấy người này liền tính tìm được có thể như thế nào đây mình là ma tộc sự tình hiện tại huyên náo toàn bộ đại lục những mưa gió sôi sùng sục bọn họ không thể nào không biết nhìn thấy chính mình còn có thể thừa nhận thân phận của chính mình sao còn có thể khi mình là huynh đệ sao kha kha không có chuyện gì ngươi bây giờ liền là chúng ta đầu như vậy x ư n g hâu ngươi không sai được rất thân thiết chứ được rồi không giải thích đi đi theo ta thấy rổ đẹp tựa hồ đang đờ ra q u y ề n lông do dự một chút sau khi vẫn là vô vô rổ đẹp vai cười nói lập tức xoay người mang theo rổ đẹp kém hướng về chính mình giường ngủ đi đến ngươi có thể ở ở chỗ này chỉ vào bên người một cái giường p h u hắn hướng về r o d e s nói rằng rất đơn giản giường chiếu thu thập rất sạch sẽ đồ vật gì đều có thậm chí còn chứng kiến một cái bọc hành lý bên trong p h ì n h đồ vật hẳn là quần áo loại hình đồ vật đi không có chuyện gì tại trước hôm nay bên này hay là ta một cái chiến hữu giường chiếu hai người chúng ta trước kia là dã lang lính đánh thuê đội thành viên sau đó bởi vì cùng đội phó không hợp cho nên rời khỏi tên lính đánh thuê này đội vừa vặn gặp phải thú triều liền đến bên này hy vọng có thể làm một chút chuyện không nghĩ tới ngày hôm qua h ắ n vĩnh viễn lưu lại bên này nói rằng này cái giường phô nhìn cái kia bọc hành lý q u y ề n lông sắc mặt c h ầ m xuống hiện ra một vệ bi thương mang theo một tia hoài niệm ánh mắt hướng về rổ đ ẹ t thổn thức nói rằng ha ha không có chuyện gì chúng ta người này người nào chưa bao giờ gặp loại chuyện này trước đây mới vừa gia nhập g i ã lang lính đánh thuê đội thời điểm không phải cũng như thế chúng ta b ả y đồng bọn đồng thời tiến vào tên lính đánh thuê này đội cuối cùng đến bây giờ chỉ còn lại có bây giờ đội trưởng cùng hai người ta còn sống chuyện như vậy tình nhìn nhiều rồi cũng thành thói quen chính là có một điểm không nỡ bỏ thôi con báo bình thường cùng ta quan hệ là hay nhất lần này đi ra ta trả lại cho vợ hắn bảo đảm muốn dẫn hắn trở lại đây hắn vừa mới kết hôn không tới thời gian một tháng lần này ta là không có mặt trở về cảm giác được rô d e s muốn nói chuyện quay đầu nhìn một chút rô d e s lộ ra một nụ cười khổ q u y ề n lông tiếp tục nói người há m i ệ n g ba muốn đi ă n ủi nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu rô d e s đốn tại trong giữa không trung không có chuyện gì hắn nói hắn không hối hận ta ngày hôm qua một mực bên cạnh hắn hắn nói hắn đến bên này không hối hận làm cho ta trở lại nói cho hắn biết người vợ lại hứa một người là tốt rồi chúng ta đều nhìn thoáng được không có chuyện gì ha ha ngượng ngùng không nghĩ tới lại nói chuyện này tới hải xem ra ta là lui bức rồi đưa tay khoát lên rô d e s trên vai đặt ngang hàng đứng nhìn bọc hành lý mang theo dư vị nụ cười q u y ề n lông nhưng là một trận thở dài kết thúc nói rằng sẽ từ từ khá hơn thở dài qua đi r ồ i đ è p san ủi nói rằng chuyện như vậy tình chính mình cũng đã gặp qua cho nên giờ khắc này không ai có thể so với mình hiểu rõ hơn hắn giờ khắc này tâm tình trong một dưới tình huống thời gian là hay nhất chữa thương thánh dược theo thời gian trôi qua tất cả đều sẽ h ả o lên ân sẽ từ từ khá hơn kha kha bất quá không có chuyện gì ta bây giờ còn có rất nhiều chiến hữu người thì cũng thôi chúng ta còn có thể đồng thời chiến đấu đồng thời phấn đấu các loại chờ đến ngày đó ta mệt mỏi sẽ trở lại nên đạt được đều chiếm được nên từng làm cũng đều từng làm kinh này lịch trải qua sau khi không có để lại lời oán hận cùng hối hận là tốt rồi đến thời điểm về với ông bà ở nông thôn là mảnh đất nhỏ nặng nghề quá vừa qua nhàn nhã sinh hoạt cũng là một cái rất chuyện không tồi không phải sao lộ ra một tia ngóng t r o n g nụ cười nhìn rô đèn q u y ề n lông t h ả n n h i ê n nói loại vẻ mặt kia thậm chí cũng làm cho dỗ đẹp cảm giác được một tia ngang trông như vậy bình thản hài hòa sinh hoạt không đúng là mình nói chờ đợi sao bất quá đó là đợi được chính mình đem chuyện nên làm đều từng làm sau khi ân hảo thật nỗ lực đi luôn có một ngày như thế hai người sóng vai đứng tại nguyên chỗ nhẹ giọng trò chuyện trong bất chi bất giác dĩ nhiên trở thành một đôi bạn tốt không biết hàn huyên bao nhiêu thời gian nhìn người ở bên cạnh cũng đã tiến vào giấc ngủ ở giữa tương tự cười khổ một cỗ nhàn nhạt mệt mỏi cũng vào lúc này kéo tới nhìn s ắ c trời bên ngoài đã tiếp cận lúc chẳng vạng tùy ý làm một chút lương khô ăn sau khi liền tiến vào nghỉ ngơi ở giữa đang nhập choe nụ á thoải hay là mấy ngày này là cuối cùng mấy ngày hiếm thấy hưu nhàn thời gian đi sau mấy ngày hỏa thế một khi diệt xuống những n à y dò xét chờ phân phó ma thu tất nhiên sẽ triển khai càng đ i ề n cuồng hơn tiến công đến lúc đó cũng chưa có như vậy thanh nhàn cuộc sống mấy ngày này nếu như không nghỉ ngơi liền không biết phải đợi tới khi nào hay là cả đời cũng sẽ không còn có cũng khó nói nay vừa cảm giác trước nay chưa từng có thư thích dô đèn là một m cái rất dài mộng đang ở trong n g ộ n g nhìn thấy chính mình trở lại liệt hòa thành thấy được chính mình những ngày bạn cũ nhìn thấy cảm bị cùng tăng cả điệp đám người trở lại liệt hòa thành thời đại cái loại này hài hòa sinh hoạt mơ tới chính mình tại thánh quang học viện ở giữa đoạn kia không có phiền nào không có phân tranh t h ắ n g này trong một mộng cảnh d ư ớ i hắn cảm giác được trước nay chưa từng có thanh nhàn cùng thư thích vừa cảm giác không biết ngủ bao nhiêu thời gian mai đến tận bên thai truyền đến một trận tiếng ồn ào sau khi mới bị giật mình tỉnh lại mở mắt chỉ thấy giờ khắc này trong doanh trướng mấy cái da hỏa chính ở bên kia nói chuyện phiếm huyên áo hướng về bốn phía nhìn lại phần lớn nhân cũng đã đứng dậy túm năm tụm ba nói chuyện phiếm hoặc là làm chuyện gì có vài người thậm chí ở chỗ này uống chính hài lòng một cô gây mũi mùi rượu khiến người ta cảm thấy khó chịu đây chính là ở tại tập thể trong túc xá chỗ hỏng cũng là to lớn nhất phiến phức tinh thần sung mãn rất lâu không có thư thái như vậy ngủ quá nếu tỉnh cũng chưa có dự định kế tục ngủ hấp lại rác bên ngoài cực nóng ánh mặt trời chiếu trong doanh trướng nhiệt độ tăng lên không ít nằm ở chỗ này lại có thể cảm giác được một cô khô nóng mùa hè thật sự là tới đứng dậy thật dài dỗi cái lưng mệt mỏi thoải mái rên rỉ một thoáng tại mọi người bắt chuyện dưới hắn tùy ý cọ rửa một cái liền lần thứ hai về đi tới trong phòng bên trong hắc đầu lại đây ta thương lượng một ít chuyện mới vừa gia nhập trong doanh trướng liền nghe đến scotla truyền đến một tiếng thét to âm thanh xoay người hướng về âm thanh khởi nguồn điệu nhìn lại scotla còn có q u y ề n lông cùng với vài cái võ giả cũng đã tập trung vào bên kia chính đang thấp giọng thương lượng cái gì không có chút gì do dự rô đẹp lập tức hướng về bên kia đi đến hắn biết những gia hỏa này nhất định là có chuyện gì muốn cho mình nói bằng không sẽ không bày ra như vậy một bộ tư thái ngươi vẫn đúng là có thể ngủ gần như cả ngày thời gian nhìn thấy rô đẹp lại đây s c o t t l a cười khổ nói rằng hắc ta nói lao đại ngươi có phải hay không làm cái gì mộng đẹp khà khà mơ tới mỹ nữ nào vợ của ngươi vẫn là ai nhìn ngươi lúc ngủ cái kia một bộ nụ cười ta đều ngượng ngùng nói một bên quyển lông cũng là không mất thời cơ tiến lên tham gia náo nhiệt nói rằng k h á i k h á i khục không có nói mò cái gì được rồi có tìm ta có chuyện gì nhìn mọi người đặc biệt là quyển lông cùng s c o t l à thoại âm rơi xuống sau khi bọn họ lộ ra cái kia một bộ nụ cười rô đẹp vội vàng nói sang chuyện khác hỏi ân được rồi không nói dỡn đầu ngươi đến vội v ạ n có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút rô đẹp làm cho tất cả mọi người nghiêm túc lên bại chính thái độ sau khi hướng về phía hắn nói rằng gọi ta bố kéo như i ề u là đ ợ c gọi ta như vậy ta đều ngượng ngùng rồi nghe mọi người xưng hô rô đẹp cười khổ nói đến vẫn đúng là không quen bọn họ như vậy xưng hô chính mình đúng rồi có chuyện gì thấy đại gia như thế một bộ bộ dáng trịnh trọng nhìn chu vi không ngừng quay t r u n g quanh lại đây các gia hỏa dồ đèn không nhịn được hỏi là như vậy ngươi xem chúng ta ngày hôm qua cũng thương lượng được rồi muốn thành lập một nhánh trúc với tự chúng ta đội ngũ nếu thành lập được rồi ngươi cũng bị tuyển vì chúng ta đầu chúng ta chung quy phải muốn một cái biện pháp làm sao làm cho chúng ta có thể càng tốt hơn phát huy ra lực lượng của chính mình giảm thiểu tổn thất v à n g không thành lập c ũ n g không có thành lập một điểm khác biệt đều không có ngươi nói phải không Hít hơi, chầm ngâm một chút sau khi nhìn chừng hỏi. như thị thành, như thế thành hắn phát huy ra, liền muốn phát huy ra hắn thế, không chẳng một một Scott Scott gật tán một tiếng sâu sau Zodesk, Zodesk sao. ngâm câu đầu biểu Nếu muốn muốn ưu đem miếng đội Đối với cái liền liền phải người cười lực của có có Ân, đúng vấn ngũ lượng bằng không ra, ra là là là là lập là vậy. đề. bị chê nói rằng câu chuyện này đại gia nhất thời tinh thần tỉnh táo một bên nhân viên môn đều là cấp tốc hội tụ lại đây đại gia bắt đầu đối với chuyện này phát biểu chính mình ý kiến cùng kiến nghĩa mọi người hiến kế hiến kế hy vọng có thể tổng kết ra một cái hoàn chỉnh phương án được căn cứ chính mình nhiều năm qua trò chơi kinh nghiệm cùng trước đây học tập quá một ít có quan hệ quân sự cùng chiến lược phương diện thư tịch dồ đèn tại trong ký ức một phen tìm tòi sau khi cũng là đưa ra chính mình kiến nghĩa cùng ý nghĩ hắn ý nghĩ nhất thời đưa tới đại gia quan tâm cùng tán thành trong đó ý nghĩ là rất nhiều người không thể nghĩ đến cụ thể trình độ xa xa vượt ra khỏi đại gia tưởng tượng trong một dưới tình huống có thể nói là không hề tranh luận chiếm được toàn phiếu thông qua tại một phen hơi chút sửa chữa sau khi thành vì bọn hắn chế định phương án đến đó vị trí cũng coi như là bắt đầu thể hiện ra một cái đoàn đội hẳn là có tinh thần cùng diện mạo chương hai trăm bốn mươi lăm anh hùng cứu mỹ nhân thượng tại một phen thương lượng sau khi trải qua đại gia thảo luận tại rô đès dẫn dắt đi rất nhanh một bộ phương án hiện lên hiện ra hầu như đều là rô đès nói đến ra kiến nghĩa Căn cứ chính tại một bộ chiến thuật mang đến cho bọn hắn trợ giúp giảm nhỏ bọn họ tổn thất thân là việt quân bọn họ có rất lớn ưu thế chính là linh hoạt ở trên chiến trường có thể linh hoạt tác chiến không bị địa vực hạn chế không bị người khác liên lụy chỉ cần làm tốt bọn họ phận sự sự t ì n h là có thể được nếu thương lượng được rồi vậy ngày mai bắt đầu đại gia liền chuẩn bị bắt đầu huấn luyện hy vọng đại gia có thể chăm chú đối đại chuyện này tất cả thương lượng xong xuôi sau khi nhìn mọi người thở ra một hơi rổ đẹp lớn tiếng nói giờ khác này tâm tình của hắn có thể nói là tốt đẹp tất cả trần ai lạc địa trong lòng cũng coi như là có một cái phổ có thể cũng coi là ăn một viên thuốc can thần cảm thấy so sánh với kiên định lên được ngày mai bắt đầu huấn luyện một bên sco l à tại vừa nãy hội nghị ở giữa bị tuyển vì làm chỉ đứng sau rỗ đẹp đệ hai người phụ trách cũng coi như là có lãnh đạo phái đoàn bắt đầu hô q u á t lên bà nội thật đáng chết lao tử bao lâu không có chịu quá huấn luyện tới mặc dù là miệng đầy đáp ứng thế nhưng phần lớn trên mặt nhưng là mang theo cởi khổ không nghĩ tới còn muốn huấn luyện căn cứ rô đ e a t h hiểu rõ người bên này rất lớn một bộ phận đều là độc thân người mạo hiểm hoặc là độc thân lính đánh thuê chỉ có rất ít một bộ phận mới là từ chính quy lính đánh thuê đội hoặc là đoàn lính đánh thuê đi ra thành viên cũng có một chút là đến từ còn lại quốc gia nhân viên huấn luyện cái từ ngữ này đối với bọn hắn mà nói quá xa xôi có người thậm chí xưa nay liền chưa có tiếp xúc qua tự nhiên nghĩ tới đây cái sẽ cảm giác trở nên đau đầu nhìn những này nhân rô đ e a cũng là ngầm cười khổ những này nhân phiền nào hắn làm sao không phải là những gia hỏa này đều là tự do lười n h á t thói quen gia hỏa muốn huấn luyện bọn họ cũng thật là một cái không nhỏ khó khăn muốn làm được h o à n mỹ có thể nói là khó chi lại khó tất cả thương định xong xuôi mọi người thừa dịp cuối cùng thời gian một ngày bắt đầu lười biếng cùng làm càn lên buổi tối quyển l o n g theo một nhóm người nói là đến xem mỹ nữ đi tới nghe nói lần này mới tới viện quân ở giữa có một viết rất đúng giờ cô nàng đàn ông bọn hắn bản tính bị hiệu triệu đi ra không nhịn được đi tìm tòi hư thực v ề phần người còn lại cũng là tốn năm t ụ m ba đi ra ngoài uống rượu hoặc là đi lêu l ỏ n g đi tới liền ngay cả có lạ i a hỏa này cũng là không chịu nổi tịch mịch lén lút trốn đi nhìn trong doanh t r ư ớ n g còn lại không có mấy mấy người rô đẹp thở dài trong lòng những g i a hỏa này xem ra cũng thật là không ở không được người thật không biết ngày mai bắt đầu huấn luyện sau khi sẽ là một cái dáng dấp gì nhìn một mặt khác duy nhất một cái chính đang tu luyện người chính là cái này trong doanh t r ư ớ n g duy nhất một cái thánh cấp cứng giả t o à nhìn bộ viện quân vì quân làm k ô n nhiều thánh cấp nhân viên một trong khai nhược đức. Gia hỏa này nghe nói là một cái độc thân lính đánh thuê, vẫn độc lai độc vãng, bằng vào biến bốn lính đánh cường hãn g gia giờ khai hỏa thuê, thái thực thuê, thể thấy được khí cái lai lại một một một t cái cấp đức, độc độc độc lực có được bây vào r sao đã là là h Khẽ thể khí không định tu luyện đẹp đơn giản hướng về doanh ở ngoài đi đến, nói rằng viện quân để hắn không nhịn được dự định qua xem một chút. Nhìn độ. đấu đẹp đơn đi đến, để được một mỉm xem cười, cơ có trướng rồi giản ngoài nói viện trong tu rào, rổ luyện rằng quân qua dự dự về ở bên kia tình huống làm sao đặc biệt là kỷ rộ mấy người đưa tới rô đất cường đại hứng thú tuy rằng tại đế đô ở ngoài rừng rậm ở giữa buổi tối đó mấy người bọn hắn để r ỗ đẹp cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng thế nhưng r ỗ đẹp vẫn có một loại tìm tòi hư thực cảm giác những khác không có cái gì liền đơn hướng về phía họ ở r dù dự kỳ hắn đã nghĩ đi một chuyến ngày đó nếu như không phải họ ở r dù dự kỳ phòng t r ư ờ n g chính mình đã sơm chết ở những gia hỏa kia trong tay đi toán là chính mình nợ một món nợ ân tình của hắn luôn luôn ân đoán rõ ràng r ỗ đẹp còn không đến mức đem chuyện nào quên đi mất đi đi tới doanh chướng ở ngoài hô hấp buổi tối không khí cảm thụ lúc ban đêm cái loại này mát mẻ bước ra bước tiến hướng về số mười bốn quân doanh đi đến tuy nhưng đã là buổi tối tuy rằng đại chiến sắp tới thế nhưng tại viện quân thân ở C khu một mảnh này khu vực tựa hồ chút nào cảm thụ không đến đại chiến trước khẩn trương cùng ngưng trọng trên đường tùy ý có thể nhìn thấy t ú n năm tụng ba lính đánh thuê cùng võ giả bầu không khí ngược lại là có vẻ rất tốt rất nhiều người thừa dịp ở chỗ này cơ hội này kết bạn không ít mới bằng hưu trong đó không thiếu cần giả Rồi đất biết, trong đó tuyệt đối không chỉ là những này viện trợ giả có lẽ có một ít là có chút thế lực hoặc là gia tộc cùng với đế quốc đánh ra thuyết khách đi nương lần này hiếm thấy tập hợp cơ hội hy vọng có thể vì mình đội ngũ kéo tới một ít cường đại cứu viện h i ệ n nhiên thành cấp cường giả liền trở thành bọn họ hàng đầu mục tiêu theo tiểu đạo hướng về số m ộ ư ơ i bốn quân doanh đi đến đi ngang qua một cái loại cỡ lớn sân huấn luyện cùng sân huấn luyện biên một cái rừng cây nhỏ thời điểm rộ đ ẹ p không nhịn được dừng bước hơi nhữ mày trong rừng cây truyền đến một ít âm thanh để hắn không tự chủ được hướng về bên trong nhìn lại nhữ nhữ mày tỉ mỉ hướng về bên trong nghe qua hắn tựa hồ nghe đến bên trong truyền đến tiếng kêu gào cùng xào tiếng mắng tại rừng cây che chắn hạ đoạn này đường nhỏ có vẻ đặc biệt há cám mà đi ngang qua người tựa hồ cũng là đặc biệt thiếu tối thiểu hiện tại thả mắt nhìn đi rộ đẹp không nhìn tới một bóng người tuy rằng những địa phương khác dòng người không ít xem ra địa phương này nhưng là không bị mọi người nói hoang lên tại đen kịt trong hoàn cảnh vùng này có vẻ đặc biệt tiên tĩnh lần này joseph định rõ ràng ngoại trừ gió thổi qua rừng cây mang đến tiếng sàn sạt ở ngoài vẫn bí mật mang theo một nữ tử d â y r ù a âm thanh cùng mấy tên nam tử tiếng hét phẫn nộ nghe đến bên này j ô đ e p con mắt không khỏi hơi n h a o lại một đạo hàn mang t r ợ t lóe lên hắn đã đại khái đoán được bên trong chuyện gì xảy ra bây giờ tại viện quân đóng quân C khu bên này có thể nói là ngư long hỗn tạp người nào đều có trong đó không thiếu có một ít ác gác danh rõ ràng làm người nói phỉ n ổ cùng truy sát giá hỏa vì tị nạn cùng với một ít cá nhân nguyên nhân hôn đến nơi đây d i ệ n đến tuy rằng lúc này thiết lan trấn nguy hiểm thế nhưng hay là ở bên ngoài bọn họ tình cảnh càng không tốt hơn mà bên này cũng là bọn hắn duy nhất có thể lựa chọn địa phương xét thấy thú triều đến bên này trên căn bản trở thành bọn thích khách dừng lại địa phương cũng cho những tên khốn kiếp này mang đến hiếm thấy thở dốc cơ hội khi trồng chủng loại nguyên nhân điều đê h n g giới làm cho bên này không hề tranh luận trở thành một cái hỗn loạn nhất tối không người quản lý địa phương chuyện gì phát sinh đều có khả năng do dự một chút sau khi rộ đèn không nhịn được hướng về bên trong đi đến nếu gặp được hắn kiên quyết sẽ không đứng nhìn bản quan hôn đ à n các ngươi muốn làm gì nhanh lên một chút buông ta ra theo thâm nhập đi vào cái thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng kha kha cô nàng ngươi liền thành thật một chút đi ngươi từng thử ngươi không phải chúng ta đối thủ cũng không muốn hô liền tính ngươi gọi phá yết hầu cũng sẽ không có nhân nghe được ca mấy cái nhưng là nín được vài ngày ngày hôm nay ngươi đàng hoàng phối hợp để ca mấy cái sảng khoái được rồi có thể lưu ngươi một cái tính mạng bằng không kha kha ngay sau đó là một nam tử truyền đến hèn m ọ n nhỏ giọng cùng lời nói âm thanh ngươi các ngươi những n à y bại hoại ta ông nội của ta biết rồi sẽ không bỏ qua cho các ngươi đến thời điểm các ngươi ô ô ô lời nói âm thanh nói rằng một nửa đã bị đánh đoạn ngay sau đó chuyển đến ô, ô ô âm thanh hiển nhiên nữ tử kia bị mạnh mẽ hạn chế hay là bị che miệng lại hiện tại không cách nào nói chuyện âm thanh càng ngày càng rõ ràng d ô đẹp trong lòng l ử a g i ậ n cũng càng ngày càng to lớn cho đến bây giờ còn có thể không biết chuyện gì xảy ra đó chính là ngu ngốc bất quá phẫn nộ đồng thời hắn cũng không hề mất đi lý trí chậm lại chính mình bước tiến cẩn thận từng ly từng tí một hướng về âm thanh khởi nguồn địa đi tới gần đối phương có vài người hiện nay còn không biết thực lực làm sao cũng không biết tất cả vẫn là cẩn trọng làm trọng không cần chờ đám người chưa cứu được đến chính mình ngược lại là bị ném vào vậy thì tốt nợ nụ cười kha kha bên này nhưng là trong rừng cây bộ không có ai sẽ đi vào cho nên cô nàng ngày hôm nay liền để ngươi thỏa thích hưởng thụ một lần đi lần thứ hai nghe được cái thanh â m kia j o d e s có thể cảm giác được chính mình cự cách bọn hắn đã không tới ba khoảng cách mười mét rất rõ ràng ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo hắn nghe được quần áo bị xé rách â m thanh nghe được nữ tử tiếng thét trói thai nghe được nữ tử tiếng khóc cùng cầu xin âm thanh còn nghe được mấy cái ma quỷ cười gian âm thanh cùng hưng phân tiếng kêu gào t lại là một tiếng lanh lảnh âm thanh truyền đến ngay sau đó là nữ tử tiếng thét trói thai cùng tiếng khóc l i ê n tại phía trước jodes bằng vào chính mình thị lực kinh người ở cái này đen kịt trong hoàn cảnh đã thấy được mấy cái thân ảnh tại phía trước lay đậu hắn thấy được trong đó một đạo bóng dáng bé nhỏ tại ở trung tâm nhất bị người k h ô n g chế lúc này chính đang ra sức giấy rủa bất quá jodes cũng là tùng ra một hơi nhìn dáng dấp chính mình vẫn không có tới chậm khả năng vừa n ã y chính mình nghe được â m thanh thời điểm bọn họ chính đang mang theo nữ tử này hướng về trong rừng rậm đi tới đi cho nên làm trễ mãi một ít thời gian chính mình lúc tiến vào cũng là thấy được những này d â y rùa vết chân tới đúng lúc kha kha hai người các ngươi nhìn ta lên trước trung gian một thanh nhâm không thể chờ đợi được nữa hướng về hai người khác sau khi nói xong liền bắt đầu động tác lên tiếp theo hắc cám nhìn ra được tựa hồ chị an c h ơ i quần áo thoát chính mình quần áo mà nữ tử kia vào lúc này một tiếng quần áo rách nát đ i ể m đạm đáng yêu ba cái nam cùng một cái người bị hại nhìn rõ ràng nhân viên sau khi không lo nổi rất nhiều thực lực của đối phương làm sao đã không có thời gian để rộ đẹp kế tục đi thi lự lại không ra tay liền muốn đã muộn bởi vì hắn đã nhìn thấy cái kia cưới quần áo ra hỏa tại hoàn thành động tác của mình sau khi hướng về phía trước nữ tử nhào tới gọi đi cô nàng gọi lớn tiếng một điểm như vậy ra thích nhất khà khà xem ngươi gọi rách cổ họng sẽ có hay không có nhân để ý đến ngươi các ngươi bé gái không là ưa thích bạch mã vương tử lăng không mà hàng cứu các ngươi với nước sôi lửa bỏng sao vậy ngươi liền thử xem chậm rãi đi tới gần cái kia thân thể nam tử kiêu ngạo nói rằng hắn biết mình đã thâm nhập đến rừng cây nơi sâu xa phía trước phần cuối là sân huấn luyện khoảng cách t r ư ớ c chừng mấy trăm mét phía sau là một dây núi càng không người hỏi thăm thì sẽ không có người nghe đến bên này động tĩnh ta đã đến rồi cố gắng hưởng thụ đi đ ề u to một tiếng nam tử đột nhiên ra tóc hướng về nữ tử kia nhào tới tuyệt vọng thấy cảnh này nữ tử kia đã tuyệt vọng trong hai chỉ có mấy tên nam tử tiếng c ư ờ i càng rỡ toàn bộ thiên địa đều đang xoay tròn nàng nhận mệnh hiện tại chỉ có thể hối hận hối hận tại sao buổi tối chính mình muốn né tránh ra ra lựa chọn chính mình một người trộm chạy ra ngoài bằng không liền sẽ không có chuyện như vậy hắn hối hận tại sao mình không nghe lời chạy đến cái này địa phương nguy hiểm gặp phải này mấy cái ra hỏa bị bọn họ lừa gạt đến trong rừng cây đến là chính mình quá hồn nhiên quá dễ lừa gạt chăm chú nhắm mắt lại hắn đang đợi ma c h ả o xâm lâm chờ đợi ngày tận thế đến tại tuyệt vọng mà trùng kích vào lộ ra một mặt thê lương vẻ mặt Á hét thảm một tiếng âm thanh đột nhiên truyền đến không có đợi được cái loại cảm giác này ngược lại là nghe được như vậy âm thanh để nữ tử không khỏi có một ít n g h i hoặc nhắm chặt hai mắt nàng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ai là ai cái nào tên c o n kiếp lan ra đây cho ta ngay sau đó truyền đến một trận tiếng gầm gừ chương ù n g k ẩ n t r tiếng giống giận n g dữ. hai e đến mấy cái này, nữ sướng mấy cái tử suốt, lộ r không thể t n trăm ư ở n g bốn mươi sáu anh hùng cứu mỹ nhân h ạ chỉ thấy giờ khắp này chính mình trước người mấy cái ma quỷ cũng đã rút ra chính mình binh khí chính tại thất kinh hướng về bốn phía nhìn lại lớn tiếng hô quắt cùng kêu gào nhìn thấy tình cảnh này nữ tử cũng là hướng về bốn phía nhìn lại lặng lẽ không có một bóng người đến cùng là xảy ra chuyện gì cho tới bây giờ nàng cũng biết không rõ mới vừa mới xảy ra là sự tình tại sao cái kia ba cái ma quỷ lại đột nhiên có như vậy biểu hiện bất quá rất nhanh nữ tử kia một tiếng rít gào vội vàng nhắm hai mắt lại không dám lại đi xem cảnh tượng trước mắt bởi vì nàng thấy được cực kỳ không hài hòa một mặt cái nào tên k h ố n kiếp cho đại gia lan ra bằng không không nên trách ta không k h á c h khí dẫn đầu cái kia hèn mọn nam giờ khắc này như trước một tiếng nhìn trống rỗng rừng cây lớn tiếng quát trốn ở mấy người phía trên trên cây nương rậm rạp lá cây đem chính mình che chắn ở trong đó nhìn phía dưới mấy người rô đẹp âm thầm khinh bỉ tỉ mỉ quan sát phát hiện ba người này cũng không t ệ lắm hai cái hoàng kim chiến sĩ cùng một cái bạch ngân chiến sĩ như vậy tổ hợp xác thực được cho cường đại tối thiểu tại trước đây chính mình nếu như đụng tới những này nhân nhất định sẽ một trận kinh thắng được cho cường giả bất quá giờ khắc này Dô đẹp nhưng là không một chút nào đem những này người thả ở trong mắt chính mình một đám xã hội bại hoại người cặn b ạ thôi phá hoại đạo đức g i a hỏa mình bây giờ là hoàng cấp thực lực đối phó này mấy cái g i a hỏa vẫn là dư sức có thừa xem trên mặt đất nằm nữ tử kia giờ khác này quần áo rách nát một bộ điểm đạm đáng yêu dáng dấp nhắm mắt lại một trận thở dài rô đèn dĩ nhiên phát hiện mình có một chút đồng tình như vậy tình cảnh đối với như vậy như vậy văn ngược nữ tử mà nói đúng là một cái đả kích không nhỏ đặc biệt là khi j ô s e p phát hiện hắn dĩ nhiên là một cái đại ma pháp sư sau khi một cái đại ma pháp sư dĩ nhiên tại không có bất luận sự chống cự nào dưới tình huống bị khống chế được đồng thời kèm hai bên đến bên này h i ệ n nhiên hoặc là chính là nàng không có từng làm bất kỳ phản kháng hoặc là chính là bị này mấy cái ra hỏa tại gần người dưới tình huống đột nhiên tập kích j ô s e p càng muốn tin tưởng người sau kể từ bây giờ biểu hiện có thể nhìn ra được nữ tử này e r ờ thê non tựa hồ không có trải qua cái gì thế sự một cái rất thuần khiết g i a hỏa đối với người như vậy làm ra như vậy chuyện vô sỉ càng làm cho r ỗ đẹp đối với dưới đáy ba cái g i a hỏa căm ghét không có một chút nào lòng thông cảm trong mắt hàn mang l ó e lên như một đạo sắc bén hàn kiếm sẹt qua bầu trời đêm sắt khí không tự chủ thả ra một cái lắc mình nhảy xuống đại thụ tại mấy người kinh hài ánh mắt ở giữa vô ảnh kiếm cấp tốc sử dụng trong nháy mắt tại hét thảm một tiếng âm thanh ở giữa bạch ngân chiến sĩ nam tử kia kèm theo tiếng kêu thảm thiết ngã trên mặt đất mất đi sinh lợi chăm chú trong nháy mắt trực tiếp tuấn sắt một cái bạch ngân chiến sĩ n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng là ai n g ư ơ i đột nhiên một màn này để còn lại hai vị nam tử sắc mặt tái nhợt nắm chặt binh khí trong tay run rẩy nhìn đột nhiên xuất hiện r ồ đẹp hỏi các ngươi tử không thừa bao nhiêu lời nói đơn giản ba chữ sau khi vô ảnh kiếm lần thứ hai buộc phát ra thân hình liên thiểm trong nháy mắt tại hai người hoảng sợ cùng luôn cuống ánh mắt ở giữa đi tới cự cách mình gần nhất nam tử kia bên người tại hắn còn đến không kịp phản kích thời điểm liên tục ba kiếm trực tiếp c h ú n g t ì m ba chỗ yếu để hắn trận to hai mắt mang theo không cam lòng ánh mắt bị mất mạng tại chỗ ngươi ngươi không muốn đi qua b ằ n g không chớ có trách ta không k h á c h khí bên người truyền đến cuối cùng còn lại cái kia nam tử âm thanh mang theo một k i a run rẩy vẫn bí mật mang theo nữ tử kia tiếng thét trói thai vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy giờ khắp này nam tử này dĩ nhiên kèm hai bên ở trên đất nữ tử t h ủ thương trường kiếm giá tại nữ tử này trên cổ hướng về rổ đẹp khẩn trương nói rằng đột nhiên xuất hiện rỗ đẹp trong nháy mắt biểu diễn ra hai cái chiêu thức hai chiêu thuấn sát hai người năng lực cùng với tản mát ra đấu khí màu đỏ đều cho hắn biết trước mắt nam tử là hoàng cấp cường giả không phải là mình có thể chống lại người một cái siêu cấp cường giả xuất hiện để hắn tâm từ thiên đường rơi xuống địa ngục cảm nhận được cái loại này tuyệt vọng tại tuyệt vọng dưới thừa dịp chính mình một cái khác đồng bọn bị thuấn s á t trong nháy mắt hắn lựa chọn bất đắc dị nhất phương pháp vì mình vãn hồi một đường sinh cơ chính là bắt cóc cái này trên đất yếu đối mong manh nữ ma pháp sư hơi meo mắt lại cái kia một loại ánh mắt giết người như lưới da hoa ở cái này nam tử trên người giống như vậy để hắn cảm giác một trận đau đớn sắc k h í hướng về phía nam tử kia bao trùn quá khứ để hắn cảm giác mình h ít hầu bị người bóp lấy bình thường sự khó thở lên chăm chú nhìn chăm chăm rô đen hắn đem hy vọng toàn bộ ký thác vào chính mình quần áo trong túi đồ vật kia trên đồ vật kia có thể là chính mình hao tốn giá cao từ người khác bên kia mua được đồ vật vì làm chính là lần này đến thiết lan chân nếu như gặp phải cái gì khẩn cấp tình hung có thể gạo mạng không nghĩ tới hiện tại vẫn đúng là phát huy được tác dụng nhìn bên cạnh quần áo hắn kèm hai bên nữ tử chậm rãi đi tới gần tại j o s e p nhìn kỹ cẩn thận từng ly từng tí một tới gần hy vọng có thể cầm lại đồ vật kia muốn chết đau nhanh một chút liền cho ta thả người bằng không áp chế nhìn cử động của đối phương j o s e p âm thầm buồn cười đây là đệ một lần có người như vậy áp chế chính mình nay một bộ đối với mình mà nói vẫn đúng là quản không lên tác dụng gì chỉ cần mình nguyện ý hiện tại có vô số chủng loại phương pháp đem nam tử này đánh rết tại chỗ liền tính muốn bảo vệ nữ tử kia phương pháp cũng là không ít chỉ bất quá có lẽ sẽ thương tổn được nàng chính là nhưng là tuyệt đối không cần m ệ n h không phải vạn bất đắc di thời điểm hắn không hy vọng mạnh mẽ cứu người h ừ lão tử không muốn chết muốn cho láo tử tử ngươi nằm mơ đi thôi nhanh lên một chút cho lui về phía sau bằng không ta để cái này cô nàng cho ta t r ô n cùng đối với jodes nam tử kia như trước khinh thường nói chết đến nơi rồi hắn chút nào không có giác nộ g cảm giác đang dần dần di động cùng rằng có dưới hắn rốt cục nhích tới gần chính mình quần áo bên cạnh con mắt nhìn chằm chằm quần áo trong túi đồ vật kia khoe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị mà nữ tử kia giờ khắc này bị che miệng lại chỉ có thể ô ô ô giấy r i ụ a bị một cái da hỏa ôm vào trong ngực hơn nữa còn là cái loại này sắc quỷ nàng là tử tâm đều có nhìn đối phương hiển nhiên không có thả người ý tứ không có tâm tình kế tục cùng hắn rằng c o nữa r ồ đẹp hơi neo h mắt lại quan sát đối phương nhất cử nhất động dự định triển khai hành động nếu mềm dẻo không được vậy thì mạnh bạo ngạnh cướp bằng vào chính mình tốc độ cùng đột nhiên bạo phát thời cơ có chín phần trăm n ư ờ i trở lên nắm chặt cứu ra nữ tử kia nhiều lắm làm cho nàng chịu một điểm ra thị thương thôi sẽ không có cái gì trở ngại hắn liệu định đối phương sẽ không không để ý chính mình tính mạng cũng muốn đánh giết nữ tử này ngay dồ đẹp chuẩn bị ra tay trong nháy mắt đó nghìn cân treo sợi tóc thời gian chỉ thấy nam tử kia quắt to một tiếng hừ ngươi chờ ngày hôm nay cửu lao tử nhớ lấy sau này còn gặp lại nghe được câu này joseph thầm kêu không ổn cuối cùng cũng coi như biết vừa nãy tại sao có một loại cảm giác xấu nam tử này đang cùng mình kéo dài thời gian đang định hắn xuất kích trong nháy mắt chỉ thấy nam tử kia một tay lấy chính mình trước người bùa hộ mệnh sáu nữ tử kia hướng về chính mình ném qua sau đó một cái lắc mình nhặt lên trên đất quần áo móc ra một đồ vật tại chính mình trước mặt triển khai bị bay tới nữ tử ngăn trở đường đi bất đắc di rổ đẹp chỉ lựa chọn tốt ở nhờ cái này sắp rơi xuống đất nữ tử để tránh khỏi để hắn nện ở chính mình trên người chờ đến hắn ổn định dáng người lần thứ hai hướng phía trước nhìn lại thời điểm chỉ thấy một đạo bạch quang tránh qua nam tử kia cứ như vậy mạnh mẽ cứng rắn từ chính mình trước mặt biến mất không còn t â m hơi không gian ma pháp truyền tống thạch bên hai truyền đến nữ tử kinh ngạc tiếng kinh hô rổ đẹp không nhịn được nhữ mày đồ vật gì nay kỳ dị một màn để hắn không nhịn được hỏi do chính mình vẫn đúng là chưa từng nghe qua cái gì không gian ma pháp quyển sách loại hình đồ vật nhìn dáng dấp tựa hồ là khiến người ta trong nháy mắt rời đi vị trí một đồ vật không gian ma pháp truyền tống thạch cực nhỏ gặp một loại pháp thuật thạch vô cùng hy hữu không nghĩ tới tên khốn kia thậm chí có ngươi không biết pháp thuật thạch sao nhìn r o d e s nữ tử lộ làm ra một đ ộ nghi hoặc vẻ mặt hỏi tựa hồ rất khó có thể tin pháp thuật thạch là cái gì lúng túng gai g a i chính mình nao trước r o d e s bất đắc dĩ hỏi vẫn đúng là chưa từng nghe qua đồ vật này chính mình tiếp xúc đồ vật vẫn là quá ít chỉ có đạt đến đại ma đạo sư trở lên cường giả dựa vào chính mình đối với nguyên tố nắm giữ cùng tình chuẩn khống chế có thể lợi dụng đặc thù pháp thuật tinh thạch chế tạo ra đồ vật thí dụ như nói hỏa hệ ma pháp thạch nó bên trong nói ẩn chứa chính là một cái hỏa hệ ma pháp thủy hệ pháp thuật thạch cũng giống như vậy vừa mới cái k i a nhân sử dụng chính là không gian hệ pháp thuật thạch về phần pháp thuật thạch nội hàm hàm pháp thuật trình độ muốn xem người chế tạo năng lực cùng pháp thuật thạch chất liệu mà định nhất định chất liệu chỉ có thể chịu đựng nhất định pháp thuật nhất định pháp thuật cần nhất định ma pháp sư mới có thể chế tạo thánh cấp ma pháp sư bình thường chỉ có thể chế tạo một cấp đến cấp năm pháp thuật thạch đến thần cấp ma pháp sư mới có thể chế tạo ra cấp sáu đến cấp tám pháp thuật thạch còn trung cực pháp thuật thân là pháp thuật cấm chú ma pháp cấp chín cùng càng cường đại hơn cao cấp cấm chú ma pháp cấp mười thì không cách nào tại pháp thuật thạch trên chế tạo không có tốt như vậy tài liệu cũng không có cái kia cường hãn ma pháp sư nhìn rô e n tên thiếu nữ này giải thích nghe đến mấy câu này d ô đ è p âm thầm hoảng sợ thì ra là như vậy ma pháp này thạch vẫn đúng là là đồ tốt có những đồ vật này m a pháp sư chẳng phải là vô địch rồi có thể trong nháy mắt thi triển chính mình tồn chữ pháp thuật may mà chính là trung cực pháp thuật không cách nào sử dụng bằng không còn không phải là muốn xưng bá toàn bộ đại lục bất quá những ma pháp này sư tài liệu tương đương đắt giá bình thường ma pháp sư đều là mua không nổi một cái pháp thuật thạch thành phẩm khó có thể tưởng tượng có người nói ma pháp cấp bảy thạch tài liệu liền muốn đạt đến khủng bố một trăm ngàn kim tệ phải biết ma pháp sư thành công tỷ lệ nhưng là rất thấp bình thường vừa đến cấp ba thành công tỷ lệ vì làm ba phần trăm mười bốn đến cấp sáu thành công tỷ lệ cũng chỉ có năm phần trăm khoảng t r ư ờ n g trái phải còn cấp bảy cùng ma pháp cấp tám thạch thành công tỷ lệ càng là chỉ có một phần trăm cùng một phần ngàn đồng thời còn cần đối với nguyên tố cùng lực lượng tinh thần khống chế rất địa đạo ma pháp sư mới có thể đạt đến cái này hiệu quả bình thường thánh cấp ma pháp sư vẫn không cách nào chế tạo tuy rằng tờ hở hở. n cấp ma pháp sư thành công tỷ lệ sẽ cao một điểm thế nhưng cũng là tám lạng nửa cân gần như ngươi có thể tưởng tượng đồ vật này chế tạo cỡ nào khó khăn đồng thời một cái pháp thuật thạch chỉ có thể sử dụng một lần một lần qua đi pháp thuật thạch sẽ hóa thành hư hảo cho nên bình thường ma pháp sư là sẽ không tốn hao thời gian dài cùng tiền tài đi chế tạo pháp thuật thạch rất nhiều người không biết cũng coi như là bình thường nói rằng ma pháp sư Tên thiếu tựa mất t quên nữ này hồ r ư ớ chương đó c u hai vậy, bắt o thao thao hướng i trăm h h c đến. Lần này ồ bốn mươi bảy không gian ma pháp sư vừa mới cái kia pháp thuật thạch nhìn nữ tử rộ đẹp không khỏi nghi ngờ hỏi thủy hệ pháp thuật hệ thổ pháp thuật cùng với hệ hỏa cùng lôi hệ phong hệ ma pháp sư chính mình cũng gặp qua chỉ có cái không gian này hệ pháp thuật thậm chí rất ít nghe nói qua không nghĩ tới lần này dĩ nhiên nhìn thấy không gian ma pháp thạch xuất hiện hơn nữa còn là tại một cái trong tay của địch nhân khiến dùng đến để hắn thoát đi chính mình tầm mắt không gian hệ ma pháp cấp sáu pháp thuật thạch không gian rời đi ma pháp này tuy rằng đẳng cấp không cao thế nhưng vận dụng lên độ khó không nhỏ không nghĩ tới dĩ nhiên còn có người có thể chế tạo thành pháp thuật thạch g i a hỏa kia lại có thể thu được đồ vật này xem ra hắn là đã chạy ra khoảng cách rất xa chúng ta tối không tới rồi nghe được dô đès nghĩ đến trước đó nam tử kia thoát đi thời điểm sử dụng pháp thuật thạch nữ tử hận đến trực cắn răng nàng không cam lòng cứ như vậy để tên khôn kia đào tẩu không gian hệ mà pháp sư rất ít đối với nam tử kia thoát đi dô đès cũng là canh cánh trong lòng bất quá lúc này hắn đem chính mình càng nhiều lực chú ý đều tập trung vào không gian ma pháp mặt trên vừa mới cái kia không gian hệ ma pháp cấp sáu không gian rời đi nhấc lên hắn cường đại hứng thú nếu như mình có thể có đồ vật này đây chẳng phải là không cần lo lắng người khác truy sát đồng thời cũng là lo lắng một cái pháp thuật thạch còn như vậy nếu như là một cái không gian hệ ma pháp sư đứng ở chính mình trước mặt còn phải chỉ cần nắm giữ ma pháp này há không phải không ai có thể bắt lấy hắn rất ít toàn bộ đại lục không gian hệ ma pháp sư đều rất ít có thể được xưng là là ma pháp sư ở giữa hy hữu bộ tộc thế nhưng tuy rằng ít người bọn họ thực lực nhưng đều rất cường đại bất luận cái nào không gian hệ ma pháp sư đều có thể có thể nói cường giả đều là bất luận cái nào quốc gia muốn mượn hơi mục tiêu đáng tiếc không gian hệ ma pháp sư tính cách có một ít quái gở cho nên có rất ít quốc gia có thể thỉnh cầu những này người đến trợ giúp bọn họ hiệu lực đúng rồi đại lục tám đại cường giả ngươi biết chứ vậy chính là tám cái cường giả thân cấp thể khác、so、một chí hoàn toàn sẽ không hắn toàn so với bọn sẽ kém. với m người là quan g minh giáo hội giáo hoàng có người nói hắn thực lực thậm chí đã vượt ra khỏi thần cấp trình độ một cái khác chính là đại lục vì làm không nhiều không gian hệ ma pháp sư ở giữa người xuất sắc có người nói mười năm trước đó hắn cũng đã tiến vào chuẩn thần cấp thực lực liền tính tại lúc đó thực lực dựa vào chuẩn thần cấp thực lực hắn cũng đã có thể cùng cường giả thần cấp hò hét sau mười năm ngày hôm nay đến cùng đạt tới trình độ nào không ai có thể biết ngươi có thể tưởng tượng bọn họ mạnh như thế nào bất quá không gian hệ pháp thuật làm bằng đá làm trình độ xa xa so với còn lại pháp thuật thạch khó rất nhiều tối thiểu khó hơn gấp hai trình độ có thể chế tắc không gian hệ pháp thuật thạch m à pháp sư đã ít lại càng ít cận chiếm không gian hệ ma pháp sư một bộ phận cực nhỏ h ừ ta xem cái này ma pháp sư cấp sáu rất có thể liền là người kia làm được một bên hướng về r ỗ đẹp giới thiệu không gian hệ ma pháp sư cường đại nữ tử một bên mang theo oán hận vẻ mặt làm ra một cái phán đoán đại khái đoán được ma pháp này thạch khởi nguồn nghe lời nói này r ỗ đẹp há to miệng có một loại khó có thể tin cảm giác không gian hệ ma pháp sư cái này hy hữu bộ tộc dĩ nhiên cường đại đến nước này nhất thời hắn đối với không gian hệ ma pháp sư cái này bộ tộc sinh ra hứng thú thật lớn ngươi ngươi bây giờ không có chuyện gì đi tất cả bùi bẩm lắng xuống sau khi lúc này mới chú ý tới cô gái trước mắt toàn thân quần áo rách tả tơi cái kia thậm chí mơ hồ lộ ra nàng da thịt trắng đ o ã n còn như sữa bò tẩy quá bình thường có thể chạy ra nước dô đẹp là nam nhân hơn nữa còn là một cái cực kỳ bình thường nam tử cái này số tuổi hắn nhìn thấy tình cảnh này có thể dễ chịu gian a n nuốt một ngụm nước bọn cố nen chính mình hứng thú rời đi chỗ k h á c tầm mắt hướng về nữ tử nói rằng a nữ tử kia giờ khắc này tựa hồ cũng mới chú ý tới mình tình huống tại rô đès nhắc nhở sau khi một tiếng rít gào vội vàng song tay vẫn bộ ngực ngồi t r ồ n hồm trên mặt đất một tấm khuôn mặt nhỏ mắc c ờ đỏ chót không không có chuyện gì ngươi ngươi có thể giúp ta một lần trợ giúp sao sâu hút mấy cái khí bằng p h ẳ n g một thoáng tâm tình của chính mình sau khi nữ tử mang theo bé nhỏ âm thanh hướng về rô đès ngượng ngùng nói, nói. chuyện gì n h ư n h ư mày rô đès vẫn thật nghĩ không ra vào lúc này chính mình còn có thể làm chuyện gì đến giúp giúp hắn có thể có thể cho ta mượn một bộ y phục sao như vậy ta ta không ra được đã làm phiền ngươi có một chút khẩn trương cùng sốt ruột nhìn rô đ e s nữ tử cầu xin nói rằng mắt trắng rã nguyên lai、like、là chuyện này hiện tại khí trời vốn là so sánh với nhiệt thân thể có tốt hơn chỉ mặc một bộ y phục mượn cho chính hắn xuyên cái gì bất quá nhìn nàng cái kia một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp chính mình lại ngượng ngùng tại chỗ từ chối dù sao cũng là nữ tử này một bộ dáng dấp đi ra ngoài vẫn đúng là không phải một cái cái gì chuyện tốt do dự chốc lát rốt cục không chịu nổi nữ tử cái kia sạch sẽ ánh mắt đáng thương một trận thở dài sau khi dỗ đẹp đem chính mình trên ý cởi ra đưa tới nữ tử trước mặt nhìn trước mắt nam tử cử động nữ tử lộ ra vẻ một tia thực hiện được nụ cười bất quá khi nàng kết quả dỗ đẹp quần áo nhìn dỗ đẹp trên người s ố c vắc bắp thịt củ hấu rõ ràng đường nét cùng với mơ hồ mơ hồ có thể thấy những này vết thương thời điểm nhưng là sắc mặt ngăn không được một đỏ tiếp nhận quần áo cảm thụ mặt trên vẫn còn tồn tại một tia dư ôn sắc mặt càng là hồng lợi hại tim đập càng ngày càng nhanh như một con mai con ở bên trong không ngừng nhảy lên người người xoay qua chỗ khác mang theo l u n g túng ngữ khí không dám trực tiếp trước mắt nam tử nữ tử nhỏ giọng cầu khẩn nói một trận thở dài đối với nữ tử này dỗ đẹp xem như là triệt để hết chỗ nói rồi vẫn là đệ một lần nhìn thấy như vậy tên p h i ề n thoái còn muốn xoay người chẳng lẽ không xoay người còn có thể thấy cái gì không được liền tính xem tới được trước đó cũng đã nhìn dài như vậy thời gian xuất hiện đang xoay người không phải có một chút thoát quần thối lắm cảm giác sao hảo được rồi thanh âm từ phía sau truyền đến để rổ đẹp xoay người nhìn lại ấn vào mí mắt một màn để hắn không khỏi hơi s ư n g sờ nương n g u y ệ t quang này mới phát hiện cô gái trước mắt ngũ quan tinh xảo sinh ra dung mạo khéo léo linh lung bộ dáng khả ái khiến người ta không nhịn được có một loại kéo ôm vào trong ngực kích động một đôi mắt to nhìn mình thỉnh thoảng trước một thoáng nhìn qua có vẻ vô tội mà đơn thuần t i ể u tiểu thân thể có vẻ nhu nhược cực kỳ chính mình quần áo nhưng là vừa vặn che đậy đến nàng cái mông tại rộng rãi quần áo tôn lên dưới càng lộ vẻ trời sinh quyến rũ ngươi ngươi làm sao vậy nhìn thấy trước mắt nam tử trừng trừng nhìn mình lại là bị xem một trận mặt đỏ tới mang h a i mang theo lúng túng ngữ khí nữ tử nhẹ giọng dò hỏi không không cái gì không có chuyện gì thì đi đi thời gian không còn sớm ở chỗ này biên không tốt bị người tại chỗ phát hiện mình cử động cùng dị dạng r o d e s cũng là một trận mặt đỏ vội vàng túi đầu không dám trực tiếp ánh mắt của cô gái vội vàng nói nói liền xoay người hướng về bên ngoài đi đến nhìn thấy r o d e s đột nhiên thể hiện ra đến dị dạng cử động nữ tử âm thầm cười trộm một thoáng như gian kế thực hiện được bình thường ưỡn lên đĩnh chính mình bộ ngực vội vàng tùy t u n g đi tới không hề có một chút nào mới từ hổ đầu thoát hiểm cảm giác ân ngươi tại sao không nói chuyện nhẹ nhàng chạy đến r o d e s bên người nhìn vẻ mặt nghiêm túc hắn nữ tử không nhịn được nghi ngờ hỏi cùng nhau đi tới nhưng là nhìn thấy nam tử này không lại cùng mình nói một câu hắn trong lòng cảm giác có một ít thất lạc không quen như vậy tình mình ân đúng rồi ta vẫn không có nói cho ngươi biết ta tên đi ta gọi sở l y ngươi đây người tên là gì ngày hôm nay ngươi nhưng là đã cứu ta nghi ta nợ một món nợ ân tình của ngươi có cơ hội trả lại cho ngươi ông nội của ta nhưng là ngược lại hắn rất lợi hại rồi nói không chắc đến thời điểm có chuyện gì vẫn có thể giúp đỡ ngươi làm sao nếu tại rô đẹp bên người như tiểu hoàng oanh bình thường chạy tới chạy trốn lũ dịu không ngừng để rô đẹp ngầm cười khổ được rồi n g ư ơ i trở về đi thôi thời gian không còn sớm ta cũng nên đi có cơ hội gặp mặt lại hít sâu một hơi đứng ở sân huấn luyện biên giới cảm thụ gió mát thổi đột kích rô đẹp thấp giọng nói rằng tại trong bất chi bất giác bọn họ đã đi ra khỏi rừng cây nhỏ đi tới sân huấn luyện ở giữa nhưng là ngươi đừng đi a ta vân vân ta không phải đi lúc này cái này tên là sợ lì nữ tử cũng là mới phát hiện tại trong bất chi bất giác bọn họ đã đi ra khỏi cái này rừng cây nhỏ nhìn trống r ô n g sân huấn luyện chờ nàng lần thứ hai phản ứng lại thời điểm rổ đẹp đã một mình hướng về phía trước đi đến lần này nàng nhưng là cũng lên vội vàng hướng về rổ đẹp hô không muốn tái ngộ đến như vậy nguy hiểm ngươi cứ tiếp tục đuổi ta cũng không dám bảo đảm sẽ không phát sinh những chuyện khác ngươi bây giờ hay nhất cho ta ngoan ngoan trở lại mang theo lạnh lùng ngữ khí quay đầu nhìn phía sau nữ tử rổ đẹp thản nhiên nói không có thời gian kế tục cùng nàng làm lỡ xuống vốn đang dự định đi số mười bốn quân doanh bên kia nhìn hiện tại hiển nhiên là không đi được hắn cũng không muốn kế tục đem thời gian lãng phí ở cái này chưa dứt sữa tiểu tử trên người người người, người nghe ư i n g được rô đès há miệng ba vài lần muốn muốn nói chuyện nhưng đều là không có nói ra nhìn rô đès càng chạy càng xa thân ảnh sợ l ì mạnh mẽ d ậ m chân không cam l ò n g lầm ầm ừ có gì đặc biệt hơn người không nói đừng nói chứ sinh khí làm gì ta vẫn mặc kệ ngươi lặc trở lại trở về đi vậy vẫy tay mang theo không cam lòng nữ khí nàng xoay người hướng về mặt sau đi đến tiến lên phương hướng chính là số mười bốn quân doanh cảm nhận được phía sau nữ tử xoay người rời đi dô đẹp lúc này mới tùng ra một hơi lộ ra vẻ mỉm cười cuối cùng là thoát khỏi này một tên phiền v ã i rồi hắn cũng không muốn dính dáng đến những gia hòa này cái này thân phận của cô gái hiển nhiên không đơn giản chỉ bằng vào nàng đây đại ma pháp sư thực lực nhưng tay c h ó i gà không chặt liền có thể nhìn ra là tại nhà ấm bên trong bị nuôi lớn đói hoa loại tính cách kia cùng răng rớp vừa nhìn liền biết luông triều từ bé đặc biệt là hắn kiến giải biết quá nhiều người bình thường đều khó mà biết sự tình hiểu rõ quá nhiều không nên hiểu rõ sự tình điều này làm cho j ô đ ẹ p có thể kết luận sau lưng của nàng có một người tại mỗi giờ mỗi khắc chiếu cố cùng quan tâm hắn j ô đ ẹ p không hy vọng mình và người như vậy dính liễu quan hệ chương hai trăm bốn mươi tám hỏa thế tắt thời gian ba ngày trong chớp mắt liền đã qua ngoài thành đại hỏa đầy đủ thiêu đốt thời gian ba ngày thời gian ba ngày làm cho cả thiết lan c h ấ n đều bị một cỗ khó nghe mùi khét bao vây ở trong đó mặc dù là trời nắng thế nhưng giữa bầu trời nhưng là bao phủ một k i a mờ mịt khói đen đây là đại hỏa qua đi nói tàn lưu lại đồ vật trong thành đám người đã đều mang tới ngắn gọn khẩu trang bằng không căn bản là không cách nào ở nơi này kế tục tiếp tục sinh tồn chỉ là những n à y hiên vị cũng đủ để để một cái không cách nào bình thường sinh tồn thời gian ba ngày rỗ đẹt cũng là không có nhàn rỗi toàn bộ doanh trướng đám người tất cả đều là không có nhàn dỗi tại dỗ đ e s chỉ huy cùng đại gia phối hợp hạ bọn họ doanh trướng trở thành toàn bộ số mười ba quân doanh một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến một đám đại lao ra môn ăn no trống không có chuyện làm có thời gian không hào hào thả lòng cùng trộm nhàn ngược lại là thành thiên tụ tập tại doanh trướng ở ngoài trên đất trống hoặc là ở cái này hiện nay đã cơ hồ bị bỏ đi sân huấn luyện ở giữa thét to múa thương làm kiếm tới thậm chí như vậy cử động đưa tới toàn bộ xê khu hết t h ạ viện quân chú ý hay là đã chuyển tới toàn bộ hắc giang quân đoàn cũng khó nói đối với tất cả những thứ này đại gia tuy rằng vừa mới bắt đầu ngày đó có một ít thẹn thùng cùng ngượng ngủng thế nhưng tại sau một ngày tựa hồ thói quen như vậy châm t r ọ c cùng cười nhạo cùng với bị quan sát cục diện toàn thân tâm tập trung vào đi vào không phải không thừa nhận nay một nhóm từ bốn phương tám hướng tới rồi ra hỏa rất khó thuần phục bọn họ cũng đã quen rồi độc lai、like, độc vãng sinh hoạt để bọn hắn học được làm sao phối hợp để dỗ đẹp thương thấu suy nghĩ tiêu hao hắn lượng lớn tinh lực bất quá hàng thiên không phụ lòng người tuy rằng vẫn không xưng được rèn luyện xong xuôi thế nhưng tổng thể so với trước được rồi rất nhiều s c o t l a n g ư ợ c lại là một nhân tài nay thời gian mấy ngày tại hắn phối hợp hạ d ộ đèn sung dung không ít và không không thể nào sẽ có ngày hôm nay cái thành tích này h ắ c đây không phải là mười ba quân doanh những gia hỏa kia sao vẫn ở chỗ này mù hành hạ cái gì nhanh lên một chút đi phòng hộ tường bên kia tập hợp đi hỏa thế đã tiểu lui xuống đi hắc răng quân đoàn bắt đầu hành động phòng ngừa những này đáng chết ma thú đột kích đánh giờ k h ắ c này đang huấn luyện rỗ đest một nhóm người nhìn thấy từ số mười bốn quân doanh cùng số mười lăm quân doanh phương hướng chạy tới một nhóm người trải qua bọn họ bên này thời điểm cái kia một nhóm người mang theo cởi nhạo ngữ khí hướng về bọn họ hô đáng chết t h ằ n g nhóc lao tử làm cái gì không cần ngươi quan tâm muốn chết ngươi liền nói thêm câu nữa có bản lĩnh lại đây cùng ra ra một mình đấu đối với những này nhân ngữ khí rỗ đest bên này một nhóm người đương nhiên bất mãn trong đó một ít tính khí nóng nảy ra hỏa bắt đầu phản kích lại được rồi chuẩn bị một chút chúng ta đi phòng hộ tường bên kia thử thách các ngươi thời khắc đến rồi vội vàng ngăn lại những n à y nóng nảy ra hỏa d o d e s cũng không muốn cành mẹ đẻ cành con những r a hỏa này là người nào chung sống những n à y thiên hắn còn có thể không biết nếu như tùy ý bọn họ nói tiếp kết quả đơn giản chính là kéo b è kéo lũ đánh nhau thôi hơn nữa rất nhanh tại nói ba s ạ o bên trong sẽ phát triển đến nước kia tại rỗ đest đúng lúc ngăn lại dưới cuối cùng là để cái này tràn ngập nguy cơ sự tỉnh tạm thời chiếm được nhìn phòng hộ tường phương hướng hỏa thế đã không nhìn thấy khói đen cuồn cuộn h i ệ n nhiên là hỏa thế tắt dấu hiệu vội vàng mang theo một nhóm người hàng đến trong doanh t r ư ớ n g tùy tiện làm một phen chuẩn bị sau khi liền hướng về phòng hộ tường phương hướng chạy đi mặc trên người một tiếng khôi giáp không là chính bản thân hắn chính mình bộ kia h i ệ n nhiên là không thể lại mặc xuyên thấu mặc vào bộ kia khôi giáp còn không phải là bằng tự báo thân phận tự tìm đường chết bộ này khôi giáp là quyển lông cho mình cho tới còn con đường hắn không có hứng thú hiểu rõ hỗn hợp tại viện quân đại bộ đội ở giữa đoàn người hấp tấp đi tới phòng hộ tưởng trước lúc này bên này đã người ta tấp nập hát răng quân đoàn binh sĩ lượng lớn lính đánh thuê hòa viên quân đều tụ tập ở chỗ này tin tức chuyện vẫn là rất nhanh chật v ơ i nhìn đi bên dưới thành tụ tập phần lớn đều là viện quân này thời gian mấy ngày viện quân lại là tới ba đợt tính toán sắp tới năm ngàn người hiện tại viện quân số lượng có thể nói một cái lớn mạnh cùng cường hãn đâu chúng ta nhìn nhiều người như vậy bên người quyển lông không nhịn được nhữ nhữ mày nhìn rổ đẹp trưng cầu hắn ý kiến tình huống này tựa hồ không có cần thiết đến đây viện trợ tối thiểu trước mắt vẫn không cần bọn họ gia nhập chẳng thừa dịp này một chút thời gian trở lại luyện tập so sánh với thực sự thời gian mấy ngày cũng là để mọi người cảm nhận được huấn luyện sau khi hiệu quả phát hiện nguyên lai bọn họ lực chiến đấu còn có thể phát huy đến cái trình độ này còn có thể để bọn hắn như vậy chiến đấu ăn ngon ngọt mọi người tự nhiên là thích thú chờ một chút Ta một xem chút. kỳ h chặt ó a thực dô đèn mục đích chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút những n à y hát răng quân đoàn gia hỏa đến cùng đang đùa trò x i ế t g p gì không cho viện quân thành viên lên thành t ư ợ n g người mình viên đi tới bố trí phòng ngự biện pháp này có một chút kỳ quái dựa theo đạo lý mà nói cái này là hẳn là dựa theo tỷ lệ nhất định tập trung vào viện quân cùng lính đánh thuê mới đúng dù sao bọn họ năng lực tác chiến đặt tại trước mặt là một cái hiện thực đoàn người truyền đến dối loạn tưng bừng khiến cho o ô đẹp chú ý xoay người nhìn lại giờ khác này đoàn người tự động tách ra một cái đường nhỏ tựa hồ có người nào đó đi tới bên này hơn nữa còn là một đại nhân vật tối thiểu o ô đẹp tự cho là mình xuất hiện vẫn không đạt tới cái này hiệu quả thả mắt nhìn đi đoàn người tách ra tiểu đạo rất sắp xuất hiện rồi mấy bóng người dẫn đầu một người đúng là mình nói quen thuộc một gia hỏa không phải là ngày đó chính mình đụng tới cái kia quan quân sao mơ hồ nhớ tới hắn tên tựa hồ gọi là cái gì nhiều mét áo tới gặp lại hắn rộ đẹp cũng coi như là hơi chút hiểu rõ một chút gia hỏa này chính mình vẫn là biết một chút từ ngày đó tư thế liền có thể nhìn ra gia hỏa này thân phận nhất định không thấp ngày hôm nay xem như là chiếm được chứng thực tựa hồ cũng là phát hiện rộ đẹp thân ảnh cái kia tên là yi yi mỉ a ảo ra hỏa rời đi chính mình đi tới phương hướng rất thuận lợi đi tới rô đès vị trí địa phương nơi đi qua mọi người chủ động thoái n h ư ợ n g ngược lại là không có chịu đến bất cứ cái gì trở ngại n g ư ờ i cũng tới ha ha đi lên xem một chút nhìn rô đès yi yi mỉ a ảo mang theo nụ cười hơi dò hỏi có thể thoáng sửng sốt rất nhanh liền phản ứng lại biết hắn tại đối với chính mình nói chuyện rô đès nghi hoặc hỏi ngược lại chu vi nhiều như vậy viện quân đều ở chỗ này mà thành trên tự hồ chỉ cho phép hắc răng quân đoàn binh sĩ đi tới bố trí phòng ngự những người còn lại căn bản là lên không được mình có thể đi tới đi theo ta nhàn nhạt cười cười vỗ vô r ổ đẹp vai y y mỹ ạ tiếp tục nói lập tức xoay người hướng về trên tường thành đi đến mang theo một điểm nghi hoặc cùng dại ra ở xung quanh nhân viên nghi hoặc cùng kinh ngạc ánh mắt ở giữa rỗ đẹp ngây ngốc đi theo ở gia hỏa này phía sau hướng về thành trên đi đến không biết hắn tại sao muốn mang chính mình đi tới đến cùng muốn làm cái gì còn có gia hỏa này đến cùng là ai chính mình theo hắn thật không có chịu đến bất cứ cái gì ngăn cản liền thuận lợi đi tới trên tường thành bất quá này đối với hắn mà nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu tối thiểu tới sau khi có thể hiểu rõ càng nhiều sự tình còn thân phận của hắn nếu như nguyện ý nói mình đều là sẽ biết điểm này r ồ đ ẹ p không có một chút nào hoài nghi quay đầu nhìn phía sau giờ khác này có là mọi người tự hồ cũng mang theo ánh mắt khác thường chính tại nhìn mình tự hồ có một ít không tin đặc biệt là có là bọn họ một nhóm người sắc mặt có một ít nghi hoặc cùng phức tạp trong đám người truyền đến bàn luận xôn xao âm thanh khoảng cách quá xa nghe không rõ ràng nhưng là có thể cảm nhận được những gia hỏa kia tựa hồ muốn nói chuyện của chính mình ha ha bố kéo nhiều rất tốt mấy ngày này trải qua rất phong phú mà nghe nói ngươi tại c khu m ộ ư ơ i ba quân doanh bên kia đội ngũ v ấ n luyện làm sao đưa lưng về phía rồ đèn nhìn nơi xa y y mì à ảo mang theo một tia buồn cười ngữ khí dò hỏi cứ như vậy ngươi cũng biết sắc mặt thoáng chìm xuống nhìn nam tử dô đẹp thấp r i ọ n g dò hỏi ha ha không muốn lưu ý ngươi chuyện này p h ò n g chừng không có mấy người không biết còn thân phận của ngươi chẳng qua là bởi vì hôm nay sự t ì n h hơi chút điều tra một thoáng thôi không có ác ý được rồi không nói chuyện này ngươi xem một chút hiện tại hỏa thế đã tắt ma thú quân đoàn mắt nhìn chằm chằm tại đại hỏa qua đi cả tòa thành tường yếu đuối mong manh lực phòng ngự mất giá rất nhiều xử lý không tốt có thể sẽ trực tiếp sụp đổ điểm này n g ư ơ i n ê n hiểu rõ có biện pháp gì cứu lại sao nhận thấy được o ô đẹp thái độ biến hóa biết hắn không thích câu chuyện này nam tử hít sâu một hơi rất nhanh liền đem đ ề tài chuyển rời đến nơi quan trọng nhất thẳng vào chủ đề cẩn trọng thủy hệ pháp thuật ma thu tập kích liệt hỏa qua đi tường thành nằm ở nhiệt độ cao trạng thái kinh qua mấy ngày nướng trở nên rất giòn nếu như gặp phải nước lạnh tập kích có thể sẽ trực tiếp hủy diệt có thể làm chỉ có để chính hắn hạ nhiệt độ như vậy mới có thể bảo vệ tường thành hiện nay bất kể là mặt đất vẫn là tường thành nhiệt độ đều rất cao chỉ cần có thể bảo đảm không bị thủy tập kích những ma thú kia liền không có cách nào quy mô lớn tiến công tối thiểu này thời gian một ngày chúng ta vẫn là an toàn có thể làm cho chúng ta cố gắng làm tốt phòng thủ chuẩn bị đối với ý ý mì a ảo vấn đề rồ đẹp đơn giản trở lại có cái gì có thể được kế sách không một chút nào cảm thấy kỳ quái như sớm liền nghĩ đến điểm này giống như vậy nam tử hiểu rõ cười cười ngay sau đó kế tục hỏi dò ma pháp sư để ma pháp sư kết lên phòng ngự pháp thuật không làm cho thủy hệ pháp thuật xâm lấn là tốt rồi còn nước mưa không cần lo lắng mấy ngày này không có nước mưa ngươi bây giờ cần lo lắng chính là những này bay loài ma thu tập kích bây giờ có thể uy hiếp chúng ta cũng chỉ có những gia hỏa này ba cái cự long đều thuộc về bay loài ma thú còn có lôi ứng các loại ma thú quân đoàn bay loài ma thú số lượng cùng năng lực không nhỏ thời gian mấy ngày lục tục có một ít ma thú đến đây dò đường đều bị chúng ta chém giết tại chỗ bọn họ không dám tùy tiện tiến công lần này thú chiều cảm giác có độc thủ đang thôi động bọn họ không dám mạo hiểm những n à y bay loài ma thú là không kém thế nhưng còn không đến mức uy hiếp đến chúng ta ngươi phân tích không sai lần này chủ yếu tình huống vẫn là xem ma pháp sư phòng thủ làm sao có thể hay không bảo vệ thời gian một ngày viện quân cùng chúng ta hát răng quân đoàn chính mình mà pháp sư ta tối ngày hôm qua đã tập kết một nhóm vân vân sẽ triển khai phòng thủ kế hoạch ngươi năng lực rất giỏi có hứng thú có thể tới chúng ta hát răng quân đoàn sẽ không để cho người chịu thiệt một trận thở dài nhìn rô d e s nam tử mang theo một tia mời khẩu khí hướng về hắn nói rằng chương hai trăm bốn mươi chín ý ý mi a ảo thân phận h i ệ n nhiên không ngờ rằng đối phương sẽ vào lúc này đối với mình nói lời như vậy trong lúc nhất thời rô d e s nhưng là không biết nên trả lời như thế nào tia là được s ư ơ n g sờ đứng tại nguyên chỗ nhìn ra hòa này hát răng quân đoàn chuyện cười chính mình có thể chưa từng có dự định gia nhập địa phương này muốn đều chưa hề nghĩ tới liền ngay cả trước đó chính mình tại thánh quang học viện thời điểm hoàng gia cấm vệ quân mời đều bị chính mình chối từ đi h ư ớ n g chi là cái này cái gọi là hắc răng quân đoàn ta nghĩ ta sẽ không gia nhập hắc răng quân đoàn ta yêu thích cuộc sống tự do bình tĩnh lại sau khi rỗ đẹp cười khổ hướng về y y mì à ảo nói rằng thân phận của chính mình hắn là không biết nếu như biết rồi phòng chừng cũng không phải là mời đi khi đó phòng chừng chính là đồng thời truy sát chính mình như vậy phải không vậy thì thật là đáng tiếc ngươi là một nhân tài ta nhìn ra được bằng không cũng sẽ không hải quên đi chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi không cần xuất ruột vẫn có thời gian cân nhắc nghĩ kỹ sẽ nói cho ta biết không muộn ta hắc răng quân đoàn cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi mở rộng đi tới nơi này biên không chỉ sẽ không hạn chế ngươi tự do ngược lại có thể làm cho ngươi tìm tới chính mình giá trị tồn tại cùng phát huy chính ngươi to lớn nhất năng lực bên này có thể nói với ngươi cần phát triển không gian cùng cơ hội ta có thể cảm nhận được ngươi tâm cũng không chỉ có hy vọng hạn chế tại cấp bậc này đồng thời ngươi có thực lực kia này từ ngươi huấn luyện các ngươi cái kia doanh trướng thành viên liền có thể nhìn ra được cố gắng ngẫm lại đi đi tới dỗ đẹp bên người vỗ vô, vô hắn vai y y m ỉ ạ thở dài nói rằng chính mình mấy ngày này một mực quan sát ra h ỏ a này thêm vào buổi tối ngày hôm ấy tại trên tường thành lâm thời quả đoán biểu hiện tất cả đều làm cho mình đối với hắn tràn đầy hứng thú cùng khát vọng một nhân tài hắn không hy vọng chính mình cứ như vậy bỏ qua、ta được rồi ngươi suy nghĩ thật kỹ coi như là cho mình cũng cho ta một cơ hội bên này tạm thời vẫn không cần các ngươi viện quân trợ giúp tối thiểu liền như như ngươi nói vậy thời gian một ngày chúng ta có thể đ ị n h được ma pháp sư sẽ phụ trách bên này phòng thủ thêm vào tự chúng ta binh sĩ đã vậy là đủ rồi chỉ nếu không có những n à y tên to sát xuất hiện không thể nào xảy ra vấn đề các ngươi viện quân liền đi về nghỉ ngơi trước đi cần thời điểm bên này sẽ thổi lên kèn lệnh đến thời điểm vẫn hy nhìn các ngươi có thể chỉ kỷ một phần lực đến đồng thời phòng thủ này một tòa phòng hộ tường đồng thời bảo hộ đại lục an uy đánh gây muốn muốn nói chuyện rô đẹp ý ý mì ạ trầm giọng nói rằng thời gian là hay nhất sức thuyết phục hay là tại thời gian yêu h ò a dưới chính mình mời có thể bị tiếp thu hắn không hy vọng xuất hiện khi chiếm được một cái làm cho mình thất vọng đáp án có hy vọng tổng thể so với tuyệt vọng đến hay lắm cái kia vậy cũng tốt ta đi trước nghe được kèn lệnh chúng ta sẽ ở đệ trong lúc nhất thời đến bên này nhìn y y mì à áo rô đẹp cười khổ nói rằng xem ra chính mình hiện nay thì không cách nào chối từ đi nhìn phía trước bên dưới thành một mảnh hỗn độn đất trống trên đất một mảnh cháy đen đại hỏa đã tắt còn lại chỉ có một đống màu đen phế vật cùng cho cặn còn có đen kịt mặt đất cùng khói đặc cùng với một ít linh tinh hoạt tinh tình cảnh khó coi một trận thở dài lưu lại câu nói này sau khi xoay người hướng về bên dưới thành đi đến tiểu tử hy vọng ngươi có thể đến chúng ta hắc rằng quân đoàn đi mất đi ngươi là đế quốc chúng ta tối tổn thất lớn nhìn rỗ đèn đi xa thân ảnh đứng tại nguyên chỗ y y mì ạ thở dài nói rằng còn trẻ như vậy tuổi thêm vào một thân cường hãn thực lực cùng tuyệt đối lãnh đạo phong độ còn có những này học thức bất luận điểm nào đều có thể nói người xuất sắc như vậy mất đi để hắn không mớn hắc đầu ngươi biết cái này y y mì ạ ảo vừa tới đến bên dưới thành rỗ đèn liền gặp được quyển lông cấp tốc đem chính mình kéo lo lắng hỏi đầu, ngươi cũng quá là không tử tế đi chuyện này dĩ nhiên đều chưa chúng nói cho chúng ta biết ngươi cùng y y mỹ à ảo là quan hệ như thế nào ngay sau đó là một đại hán khác dò hỏi trong nháy mắt dỗ đẹp bị nhấn chìm tại biển người ở giữa bị mọi người vây quanh tại ở giữa nhất ngươi một lời ta một lời bắt đầu truy hỏi lên mang theo một mặt bất đắc dĩ cười khổ cùng vô tội ánh mắt nhìn mọi người dỗ đẹp biết đâu rằng chuyện này sẽ mang đến như vậy đại lực ảnh hưởng chính mình trong doanh chướng người tốt kỳ còn chưa tính đưa tới toàn bộ nhân hiếu kỳ xuyên thấu qua nhân gặp nhìn bên ngoài còn lại viện quân bọn họ nhìn mình ánh mắt cũng là để dỗ đẹp không khỏi lỗ chân lông sợ hãi cái loại này ánh mắt rất nhiều đồng thời bức hỏi ý tứ của chính mình n g ư ơ i các ngươi nói cái gì đó cái kêu y y m ỉ ạ á o là mấy ngày hôm trước mới nhận thức thân phận của hắn ta đều không biết ngày hôm nay mới là để hai lần gặp gỡ tôi h làm sao các ngươi biết hắn là ai vậy đẩy ra vây quanh mọi người vì mình đ ằ n g ra một điểm vị trí sau khi nhìn mọi người dỗ đẹp phiền muộn dò hỏi nhìn dáng dấp cái này y y mì à ảo cũng thật là một cái ghê gớm đại nhân vật lại có thể đưa tới khổng lồ như vậy tiếng vọng đầu ngươi không phải đâu thật sự không biết đáng chết đầu ngươi đừng như vậy chơi chúng ta có được hay không thực sự là đầu dỗ deathcode lạ như bình địa sấm x é t bình thường đưa tới mọi người to lớn phản ứng đầu ngươi thật cũng không biết quên đi nhìn dáng dấp cũng giả không được được rồi các ngươi tất cả yên lặng cho ta một điểm xuất hiện ở chỗ này không phải địa phương chúng ta trở về rồi hay nói đi đúng rồi vừa nay đi tới ý y mỹ ạ có nói với ngươi chuyện gì sao tình huống bây giờ làm sao hay là đứng ở một bên thật sự nhìn không được s c o t t l à cuối cùng là vào lúc này đứng dậy vì làm r ộ đẹp hơi chút hóa giải một thoáng thế cuộc trước mắt nghe được s c o t t l a n mọi người cái này cũng là mới chú ý tới cục diện bây giờ cùng tình huống này mới ý thức tới hiện tại thân ở địa phương đại gia mới ý thức tới trước đó chính mình thất thố chính là thương lượng một thoáng trước mắt thế cuộc vấn đề cái khác ngược lại là không có chuyện gì hiện tại hỏa thế đã biến mất thế nhưng dư ôn vẫn còn tồn tại bây giờ sợ nhất chính là thủy nếu như có thủy đột kích dưới nhiệt độ t ư ờ n g thành hay là tại nước lạnh trùng kích dưới sẽ khoảnh khắc chỉ thấy dạn nước sụp đổ cho nên bố trí lượng lớn ma pháp sư phòng ngừa đối phương thủy hệ ma thu tập kích chỉ cần có thể bảo vệ không bị thủy tập kích tối thiểu và hôm nay những n à y x u ấ t sinh vẫn thì không cách nào tiến công trên trời ma thu không đáng sợ hiện tại chính đang bố trí phòng ngự hệ thống vẫn không cần chúng ta đi tới phòng thủ trước tiên có thể trở lại nếu như có tình huống bên này kèn l ệ n h sẽ thổi lên đến thời điểm lại đây không m u ộ n nhìn đ o à n người thu được một k i a cơ hội thở lấy hơi sau khi rô đès cấp nói gấp hy vọng có thể nhờ vào đó dẫn ra đại gia lực chú ý vậy thì thật là tốt đâu đi trở về đi ngày hôm nay ngươi có thể chiếm được cho các huynh đệ một cái giải thích nhưng mà sự tình cũng không hề đạt đến rô đès trong tưởng tượng hiệu quả nhìn thấy có thể trở về đi q u y ề n lông dĩ nhiên một tay lấy tay khoát lên rộ đẹp trên vai lộ ra một tia cười gian hướng về hắn nói rằng q u y ề n lông nhắc nhở trước mọi người sự tình như tình huống như vậy hạ đoàn người liền như áp phạm nhân bình thường áp rộ đẹp hướng về chính mình doanh trướng phương diện lui lại mà đi lưu lại một đám mặt lộ vẻ nghi hoặc viện quân môn đứng tại nguyên c h ỗ không rõ nhìn lui lại mà đi này một nhóm người đâu hiện tại nên nói đi bên này có thể đều là tự chúng ta nhân ngươi sẽ không còn muốn muốn kế tục gần dấu chứ trở lại trong doanh trướng q u y ề n lông nhìn rồ đẹp hỏi tới thật sự không biết ta nói đệ hai lần gặp gỡ mà thôi nơi nào hiểu rõ nhiều như vậy nhìn dáng dấp ngươi ngược lại là biết giải thích cho ta giải thích phiên muộn nhìn này một nhóm nhìn mình c h ầ m c h ầ m ra hỏa rồ đẹp cười khổ nói y y mì a ảo hát răng quân đoàn quân đoàn trưởng lần này thú triều phòng thủ hắn là tổng chỉ huy nói ngắn gọn mỗi khi cần chúng ta đều nhất định phải phục tùng hắn chỉ huy cùng điều hành bị trở thành đế quốc tam đại tướng một trong hôm nay là thánh cấp thực lực phong h t u ộ cũng tính thánh cấp cường giả. Một tiếng trinh cường chiến năm, cấp cuộc đời giả. l lập c h i ế c ô n từ một tên lính quẻn leo chính o vào tới hôm nay cái này địa vị, thực lực rất một trục cái kia lợi hôm mạnh, không h nay này địa dựa lực có cơ c là đầu đều vị, mình từng điểm từng điểm tranh với tay cầm, cũng là tối tay mọi một từng từng tranh cũng người nói tôn trọng tướng quân một trong. Cũng chính tay tối tay với là bởi vì như vậy bị t r i ệ u đế quốc trọng dụng được bổ nhiệm làm hắc giang quân đoàn quân đoàn trưởng đóng tại thiết lan trấn cái này nơi quan trọng nhất nhờ in phiền muộn thấy rồ đẹp Một bên có cởi lạ đây i viên giản ra ra vì hắn đã viên chàng đem ý ý mì hắn chàng tình hướng hướng hắn đơn lần. đã đem c một Mấy y y áo kể u xuống muốn nói nhưng là trận to hai mắt. đáng chết, sẽ không như hai đi. hạ chết, thế rổ đẹp là to mắt, tà t sẽ ù tiện một trưởng, tam tướng một trong. gia nhiên đại đánh ngã một gia hỏa dĩ nhiên chính răng quân đoàn quân đoàn trưởng, đế quốc tam đại tướng quân đế Đây hỏa hắc dĩ quốc là không phải là cùng mình tại thánh quang học viện đụng tới giôn gia tộc là một cấp bậc nhân vật nhân vật cường đại cái kia chính mình trước đó làm tất cả hắn đều nhìn thấy điều này cũng thái huyền huyên đi nghe đến bên này d o d e s không nhịn ở trong lòng âm thầm tê u khổ mặc dù biết thân phận của hắn không đơn giản thế nhưng cũng không ngờ r ằ n g dĩ nhiên cường đại đến trình độ này ta buổi tối ngày hôm ấy tại trên tường thành đệ một lần nhìn thấy hắn vẫn thật không biết hắn là hắc g i a n g quân đoàn đầu đáng chết các ngươi biết rồi cũng không sớm hơn một chút nói mắt trắng ra tỉnh lạc bất đắc d i nói chúng ta làm sao biết ngươi thật sự không nhận ra bất quá l a o đại ta cũng coi như là phục r ồ i ngươi như vậy đ ề u chuyện ngày đó tỉnh ta cũng nghe nói kha kha phòng chừng hắn sẽ xuất hiện ở bên kia nguyên nhân chủ yếu liền là hướng về phía ngươi đi lúc đó ngươi không phải kèm hai bên bọn họ phó quân đoàn trưởng nạ dạn tướng quân mà bất quá sau đó vì sao lại sống chết mặc bây đây xem tới vẫn là l a o đại chiến thuật đưa đến hiệu quả hỏa thiêu liên doanh kha kha xem như là lấy quyền lông không mất thời cơ tham gia náo nhiệt ngược lại là phá vỡ tình cảnh cương cục để bầu không khí lập tức lần thứ hai trở nên sống động nhìn ra được r ỗ đẹp cũng không giống là đang nói láo mọi người cũng không có kế tục truy cứu xuống y tứ lần này trùng kích có thể sẽ đến rất mạnh đại gia vẫn là trước tiên chuẩn bị sẵn sàng tốt hơn lần này thú triều dị thường quá nhiều long tộc nếu đều xuất hiện chuyện gì đều có khả năng giữ lại điểm tâm không có chỗ xấu mặt sau chỉ có thể càng nguy hiểm hơn sẽ không càng nhẹ nhàng hơn trước đó đề tài có một kết thúc scott đã đem đề tài ấn nhập đến chiến đấu mặt trên hỏa thế t ắ t mang ý nghĩa chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu nguy hiểm liền muốn tới máu tanh thắng ngày lần thứ hai đến hắn không thể không lo lắng một thoáng có hai lần kinh nghiệm tác chiến hắn biết xa xa so với người khác nhiều ra rất nhiều chương hai trăm năm mươi lần thứ hai đột kích thay ngoài truyền tới ầm ầm tiếng vang cùng giao chiến âm thanh ngay sau đó nghe được phòng hộ tường bên kia truyền đến trói hai tiếng sáo c h ú c là khẩn cấp tập kết hào âm thanh tại trong quân đội đặc biệt một loại âm thanh đáng chết khẩn trương tập hợp chúng ta qua xem một chút như vậy âm thanh cùng động tĩnh để chính đang say ngủ rộ đẹp đám người từ trong ngộng đột nhiên bị thức tỉnh khóa chặt lông mày mang theo một tia buồn ngủ rộ đẹp chửi bới hướng về mọi người hô nguyên bản yên tĩnh trong doanh chướng nhất thời náo nhiệt mọi người cũng biết bên kia chuyện gì xảy ra cái này kèn lệnh chuyển đến hiển nhiên là phòng hộ tường đụng phải quy mô lớn ma thu quân đoàn tập kích mới mới vừa tiến vào giấc ngủ nguyên bản còn muốn có thể thu được cái cuối cùng buổi tối thời gian nghỉ ngơi có người biết chính mình đòi hỏi đã bị phá diệt ma thu đ ộ t kích mang ý nghĩa chiến tranh lại một lần nữa bạo phát sinh tử tồn vong thời khắc lần thứ hai đến tất cả chỉnh lý xong xuôi hao tốn bất quá ba phút quá thời gian mang theo mọi người rỗ đẹp cấp tốc hướng về phòng hộ tưởng phương hướng chạy đi kèn lệnh âm thanh hiển nhiên là đã kinh động mọi người giờ k h ắ c này toàn bộ C khu có vẻ có một ít hối loạn tùy ý có thể thấy được viện quân thân ảnh tùy ý có thể thấy được những lính đánh thuê kia thân ảnh mọi người đều hướng về phòng hộ tưởng phương hướng cấp tốc chạy đi ma thú đại quân đột kích đại gia nhanh lên một chút chuẩn bị sẵn sàng số một quân doanh số hai quân doanh nhân viên đi phía tây chuẩn bị viện trợ số ba đến số năm quân doanh thành viên trung bộ viện trợ số sáu đến số m ộ ư ơ i quân doanh nhân viên đến mặt đông đi nhanh lên một chút những người còn lại viên lưu ở hậu phương bất cứ lúc nào chuẩn bị viện trợ có ma pháp sư sao ma pháp sư đều đi ra cho ta toàn bộ lên cho ta tường thành nhanh lên một chút đi tới sau khi phối hợp tập kết pháp thuật phòng ngự hệ thống không thể để cho những này x u ấ t sinh thực hiện được vừa tới đến phòng hộ tường hạ chỉ thấy phụ trách xê khu viện quân quản lý hắc giang quân đoàn phó quân đoàn trưởng đứng ở trên tường thành lớn tiếng hướng về bên dưới thành mọi người hô vang dội âm thanh tại pháp thuật tinh thạch phối hợp với cấp tốc truyền khắp mỗi người trong thai dựa theo hắn chỉ thị bên dưới thành d à y đặc đám người bắt đầu bắt đầu di động hướng về từng người nhiệm vụ địa xuất phát mà đi nhanh lên một chút những người còn lại viên không muốn tự ý di động thành trên đã không chứa được càng nhiều người đứng ở trên thành cái kia quan quân cao dọng hô thời điểm này ngàn vạn không thể rối loạn đầu trận tuyến đặc biệt là phía dưới nếu như phía sau xuất hiện d ố i loạn cái kia rất có thể sẽ gợi ra trí mạng nhất thương tổn tại quan quân dưới sự chỉ huy vẫn tính là khá là rõ ràng chưa từng xuất hiện cái gì cục diện hỗn loạn đáng chết lão đại chúng ta sẽ không đến không đi bà nội làm cho chúng ta ở chỗ này chờ đợi đây không phải là mù hành hạ mà nhìn r o d e s một bên quyển lông bắt đầu lại n h ả y đoán giận lên như vậy cảm giác rất khó chịu nhìn người khác chiến đấu chính mình ở chỗ này không có việc gì hắn có thể không thích như vậy cảm giác quên đi mặt trên gốc không dưới chúng ta đi tới cũng vô dụng chỉ có thể thêm phiền phước ở chỗ này chờ xem sẽ đến phiên ngươi lên sân khấu một bên có là ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc hướng về quyển lông giải thích đến dù sao t ư ở n g thành phạm vi hữu hạn có thể dung nạp người cũng cũng chỉ có một tí kẹo như thế mà thôi đã đi tới bốn cái quân doanh thành viên mỗi cái quân doanh dựa theo ba ngàn người đến tính toán đã đi tới ba mươi ngàn người này ba mươi người thêm vào thành trên trước kia mấy vạn phòng thủ quân đội số lượng đã đạt đến báo hòa thậm chí có thể nói là chen trúc hơn nữa hậu cần bộ đội hoạt động căn bản cũng không có càng nhiều địa phương cho phép người khác gia nhập nếu như có thể gia nhập những này nhân còn có thể không cho bọn họ không phải người ngu thêm một cá i nhân liền thêm một phần lực lượng điểm này là rõ ràng hơn nữa bất quá sự tình nhiều hơn đi mấy người bọn họ cũng khinh lòng một ít cớ sao mà không làm đối với điểm này trải qua hai lần thú chi us có lạ so với mỗi người đều đòi giải chúng ta làm gì phiên muộn nhìn rô đ ẹ n cùng s có l a quyển lông hỏi Chờ, mặt trên gánh không được thời điểm liền sẽ bắt đầu thay đổi người người bệnh lui lại nhất định phải có người mới bù đắp sẽ làm n g ư ờ i trên yên tâm đi không đáng kể cười cười rô đ ẹ n hướng về quyển lông nói rằng chuyện như vậy t ì n h ngược lại là không vội vàng được thành trên tiếng kêu tăng thêm tiếng oanh minh không ngừng pháp thuật trong lúc đó va chạm kích thích rực rỡ hào quang hiển nhiên liền như cùng bọn hắn dự liệu cái kia bình thường những này cao cấp ma thú trí tuệ không thấp biết vào lúc này nên làm cái gì cảm thụ giọt nước mưa phiếu bắn lúc này những ma thú kia nhất định là định dùng thủy hệ pháp thuật đến hủy hoại cái này phòng hộ tường bảo hộ hiệu quả chỉ cần hủy hoại phòng hộ tường bọn họ là có thể đại quân tiến lên ta đi lên xem một chút các ngươi ở chỗ này chờ ta cảm giác được mặt trên kịch liệt giao chiến dô đ è s rốt cục cũng là không nhịn được dự định đi lên xem một chút tình huống cụ thể nhìn những ma thú kia đến cùng làm sao kỳ thực hay là dỗ đèn đều không có phát hiện chính mình trong nội tâm lo lắng nhất chính là ma tộc cùng hấp huyết tộc kể từ khi biết hai người này bộ tộc sẽ gia nhập vào lần này thú triều ở giữa đến dỗ đèn tâm vẫn không thể ung dung hạ xuống đây mới là hắn lo lắng nhất sự tình ngoại trừ lo lắng dỗ đèn còn có mang theo một tia nghi hoặc cùng tò mò muốn nhìn một chút trong truyền thuyết huyết tộc đến cùng là một bộ dáng dấp gì hiếu kỳ chính là ma tộc đến cùng là kiểu gì một chủng tộc mình là ma tộc thế nhưng đối với ma tộc sự tình không có chút nào hiểu rõ theo đạo lý mà nói ma tộc tại ngàn năm trước đó cũng đã bị loài người đánh bại từ đó về sau thoái ẩn đến ám hát chi nguyên bên trong ẩn cư không có hiện thế cho dù có là mỗi cách mấy chục năm thậm chí thời gian trăm năm phái ra một hai người đến đối với ngoại giới tiến hành tra xét lấy dành cơ hội một lần nữa hoạch cho bọn hắn địa vị nhưng là tại chính mình trong trí nhớ chính mình vẫn đều nằm ở ngoại giới ở giữa chưa từng có đã tiến vào hát cá nguyên cũng xưa nay chưa có tiếp xúc qua ma tộc như vậy mình rốt cuộc là thế nào đi tới nơi này biên tại sao có ma tộc chính mình cha mẹ đến cùng là ai tại sao xưa nay chưa từng nhìn thấy lao già lại là người nào hắn khẳng định biết mìn hát thân phận thực sự tại sao vẫn đều không có tự nói với mình tất cả tất cả tại rộ đẹp trong lòng đều là một cái to lớn nghi hoặc lần này nếu ma tộc sẽ xuất hiện hắn cần nắm giữ càng nhiều hữu quan với ma tộc sự tình hy vọng có thể làm rõ thân phận của chính mình vấn đề do dự ban ngày thời điểm mới vừa tới từng tới bên này một ít thủ vệ vẫn nhận biết mình cho nên r o d e s cũng không hề đụng phải cái gì ngăn trở liền thuận lợi đi tới trên tường thành thả mắt nhìn đi một chút liền gặp được cái kia y yi mỹ ạ ảo thân ảnh thân ở trung ương nhất trên đài chỉ huy đối với toàn bộ tình cảnh tiến hành chỉ huy hắn bên người chính là ngày đó chính mình kèm hai bên quá nạ d ạ n hát răng quân đoàn phó quân đoàn trưởng lúc này mấy người chính đang bận b i ể u phán đoán chiến cuộc tiến hành chỉ huy biết rồi yi yi mỹ ảo thân phận sau khi r o d e s nhìn hắn ánh mắt trở nên có một ít trở nên phức tạp từng bước dựa vào thực lực mình đi tới người quả nhiên không phải nhân vật bình thường từ cục diện bây giờ là có thể nhìn ra được ngay ngắn rõ ràng tại như vậy cảnh tượng hoành tráng tại như vậy đại chiến ở giữa không có hiện ra một tia hỗn loạn đối với chiến cuộc khống chế cũng là rất đúng chỗ tối thiểu liền hiện tại mà nói d ỗ đẹp không tìm được bất kỳ chỗ không đủ luôn có thể đủ tại mấu chốt nhất tối đúng lúc thời điểm làm ra chuẩn sắc nhất điều hành bổ sung suy yếu địa phương cùng đả kích kẻ địch tiến công đ â y trời pháp thuật đang bay lượn hầu như hết t h ể ma pháp sư đều bị tập trung vào trên tường thành ở chỗ này đặt ngang hàng chiến thành một loạt do mấy cái cường đại võ giả tại bảo vệ đối diện ma t h ú quân đoàn cũng là không có nhàn rỗi hết t h ể thủy hệ pháp thuật ma thú giờ khắc này đều triển khai điên cuồng tiến công trừ chúng nó ra ở ngoài còn lại ma thú cũng là bắt đầu tiến công pháp thuật điên cuồng hướng về bên này mà pháp sư nói xây lên đến pháp thuật phòng ngự bình phong tập kích ma đi hy vọng có thể sẽ ra một cái lỗ hổng cấp nước hệ ma thú chế tạo cơ hội trên trời bay loài ma thú cũng là bắt đầu chúng nó hành động t i ể m hộ trên mặt đất ma thú bắt đầu hướng về tường thành bay tới tiến hành công kích chiến đấu tiến vào rằng co cục diện gào thét âm thanh cùng tiếng kêu liền thành một vùng như vậy thế tiến công còn chưa đủ lấy tan giã phòng hộ trên tường nhân viên xây lên phòng ngự tuyến trên trời ma thú hầu như đều giao cho mấy cái cường đại võ giả đối phó thêm vào rút ra mấy cái ma pháp sư trợ rút ngược lại là hữu kinh vô hiểm tuy rằng số lượng không ít thế nhưng cường đại ma thú không nhiều tạo thành uy hiếp rất hữu hạn mặt đất bị hoàn toàn cách trở tại cực nóng nhiệt độ hạ những ma thú kia tạm thời vẫn thì không cách nào tới gần lại đây xa xa bị chặn ở phía xa ngao ngao gầm rú phát tiết bọn họ l ử a giận tại đêm đen nhánh mặc hạ những con mắt kia như từng cái từng cái màu bích lục đèn lồng loẹ loẹ tỏa sáng tản ra một cô khôn kể dạ tính cùng bạo ngược khiến người ta nhìn có một ít kinh hãi mặt đông tăng mạnh mặt đông phòng ngự các ngươi mau mau tới nạ giản mặt đông phòng ngự giao cho ngươi chỉ huy xảy ra vấn đề gì liền để đầu tới gặp mới vừa đi tới trung bộ đài chỉ huy rô đès liền nghe đến ý ý mỉ a áo lớn tiếng gầm rú nạ đạ phía tây phòng thủ giao cho ngươi không muốn mang đến cho ta thất bại tin tức nhất định phải bảo vệ muốn chết ngươi cũng muốn để một cái tử ngay sau đó hắn phân phó bên người một cái khác quan quân đi phụ trách phía tây phòng thủ bố kéo nhiều ngươi đã đến rồi làm đến vừa vặn nhanh lên một chút lại đây quay đầu lại vừa vặn thấy rô đès thân ảnh ý ý mỉ a áo lộ ra vẻ, vẻ vẻ vui mừng vội vàng hướng về hắn kêu lên o d e s thực lực cùng năng lực nhưng là đạt được hắn tán thành nếu như có hắn gia nhập nhất định có thể đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả có thể đem phòng thủ làm càng hoàn mỹ hơn không thể như vậy tiếp tục phòng thủ chỉ có thể tiêu hao chúng ta thực lực ma thú số lượng quá nhiều hơn nữa hơn nữa mặt sau nói không chắc còn có nhân vật càng cường đại nếu như bọn họ một khi xuất hiện chúng ta dựa vào như vậy phòng thủ căn bản là phòng thủ không tới nhất định phải thay đổi phòng thủ phương thức nếu bị thấy được dô đ cũng không có tránh né ý tứ đi tới hắn bên người nhìn t h ế cuộc trước mắt hít sâu một hơi thấp giọng nói rằng hắn lo lắng chính là ma tộc huyết tộc bản năng năng lực đặc thù chính là bay lượn ma tộc vẫn không rõ ràng lắm mặc dù mình là ma tộc thế nhưng cũng không biết một tí gì nếu như bọn họ xuất hiện như vậy phòng thủ căn bản không cách nào ngăn cản bọn họ cái kia thực lực cường đại cùng lực trung kích ân người có biện pháp gì đây đã là trước mắt hữu hiệu nhất phòng thủ rồi joseph để y y mì ạ chiếu cuốn r ồ i lông mày nghi hoặc dò hỏi hắn thực sự nghĩ không ra càng tốt hơn phòng thủ phương thức tối thiểu trước mắt không nghĩ ra được chương hai trăm năm mươi mốt bắt buộc mạo hiểm phòng hộ cách ly mang chúng ta nhu muốn đồ vật này không thể đem tường thành trực tiếp b ạ i ở tại bọn hắn trước mắt đại hỏa sau khi tường thành lực phòng ngự giảm xuống rất nhiều nếu như kế tục mặc cho bọn họ trùng kích không cách nào kiên trì bao lâu thời gian có thể sẽ xảy ra vấn đề nghe được y y mì ảo khóa chặt lông mày do dự một lúc lâu sau khi rổ đẹt cười khổ nói rằng xác thực kỳ thực hữu hiệu nhất phương pháp là xuống tiến hành trúng kích đó mới là hữu hiệu nhất phương pháp nhưng là ma thu quân đoàn số lượng thực sự quá nhiều hơn nữa đều rất cường đại cái này chiến thuật cũng không thể đưa đến hiệu quả gì coi như là một nhánh toàn bộ do hoàng cấp cùng hoàng kim chiến sĩ tạo thành mười người đột kích đội xuống phòng trừng cũng không có thể trùng kích bao nhiêu khoảng cách cũng sẽ bị những này x u ấ t sinh hoạt sẽ ra đi trừ phi bài trừ lượng lớn nhân viên tạo thành nhiều tiểu đội hay là mới có thể tạo được hiệu quả thế nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ là để những này nhân đi chịu chết cho nên kỳ đột kích cái phương pháp này tại ma thú trên người nhất định là không thể thực hiện được kế trước mắt chỉ có thể kiến tạo một cái cách t r ở đồ vật dùng làm giảm sắc hiệu quả một mặt ma thú có thể thuận lợi tới gần lại đây hình thành đại diện tích trúng kích phòng hộ mang cái vấn đề này ta cũng nghĩ tới nhưng là thực hành lên có một ít khó khăn ma thú ngay trước mặt căn bản không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào kiến tạo giảm sốc mang hơn nữa bình thường giảm sốc mang đối với bọn hắn mà nói căn bản lên không tới hiệu quả thành này t ư ở n g tiêu hao bao nhiêu thời gian tiêu hao bao nhiêu nhân lực cùng vật lực mới kiến tạo lên ngươi biết không là ngươi khó có thể tưởng tượng cho dù là như vậy nó trình độ phòng ngự dứt khoát hữu hạn tại thú chiều trước mặt như trước có vẻ tràn ngập nguy cơ ngươi nói có vật gì có thể đưa đến hiệu quả đây một trận thở dài nhìn d rồ đ è y s m ý A trầm giọng nói rằng hắn không phải là không có nghĩ tới đây một điểm mà là không thể ra sức đối với y y mỹ a ảo rô đès cũng là những mày đúng là một cái nghiêm túc vấn đề nghe nói cái này bị trở thành đại lục đệ một phòng thủ cứ điểm thiết lan trấn này một bức tường thành nhưng là tiêu hao dòng dã thời gian m ộ ư ơ i năm toàn bộ hắc giang quân đoàn động bắt đầu động viên thêm vào địa phương dân chúng đồng thời phối hợp tập trung to lớn tài lực mới kiến tạo lên đồng thời còn muốn định kỳ giữ gìn liền dường như y y mỹ a ảo nói như vậy ngay cả như vậy như trước lên không tới vẹn toàn hiệu quả hiện tại thời gian hữu hạn thêm vào tài lực không đủ làm sao có thể kiến tạo càng tốt hơn phòng hộ biện pháp đây thủy tiểu tử người quên ai sao phòng hộ sông đồ vật này mới có thể đưa đến hiệu quả tối thiểu có thể giảm thiểu ma thu sức mạnh tấn công làm một cái cái a o hoặc là sông đào bảo vệ thành như vậy là có thể hữu hiệu tổ chức bọn họ quy mô lớn trùng k í c h rồi ngay rổ đẹp sâm thầm nghi hoặc thời điểm hồi lâu chưa từng xuất hiện h i ê n viên kiếm linh âm thanh đã xuất hiện ở rổ đẹp trong đầu như một đạo linh quang tranh qua chính cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh giờ khác này đúng là như thế dĩ nhiên ngay cả vấn đề này cũng không nghĩ tới phòng hộ sông hay là có thể đưa đến hiệu quả nếu như chúng ta có thể tại thành trước xây lên một đạo phòng hộ sông có thể tổ chức ma t h ú quy mô lớn tiến công đem một ít không quen kỹ năng bơi ma t h ú cách trở hạ xuống như vậy có thể giảm bớt chúng ta phòng thủ áp lực Hiên viên như bình hưng phân hướng về ý ý mì à à hô. Phòng hộ viên sông về mì địa để đẹt sấm xét rộ y y rất sớm trước đây chúng ta đã nghĩ quá muốn xây dựng nhưng là phía dưới là cỗ lìn rừng rậm ma thú không ngừng thêm vào thiết lan chấn bản thân thân ở vị trí liền không tốt không có bất luận là nguồn nước gì chạy qua địa phương dòng nước khan hiếm căn bản vô lực kiến tạo như vậy phòng ngự cho dù có sông thủy cũng là rất khó giải quyết một việc nghe được dô đèn sau khi y y mì ạ khổ một khuôn mặt nói rằng nếu như cái này có hiệu quả như thế mấy chục năm hạ xuống bọn họ còn có thể không có kiến tạo sao thủy chính là mấu chốt nhất nhân tố không có dòng sông nhiều như vậy thủy từ đâu tới đây huống hồ liền tính giải quyết dòng nước vấn đề hiện tại chúng ta không có thời gian đi hoàn thành to lớn như vậy công sự không có a i lực cùng thời gian đi làm càng trọng yếu hơn vấn đề bãi ở trước mắt nhất định cái này biện pháp không cách nào tiến hành thực thi xuống những câu nói này để giữa hai người bầu không khí có vẻ đặc biệt nặng nề trước mắt chiến đấu chính đang kịch liệt tiến hành hai người lông mày chăm chú tỏa ở chung một chỗ làm sao giải quyết cái vấn đề này là việc khẩn cấp trước mắt tối đầu khi sâu một hơi r o d e s t cực lực làm cho mình tư tưởng tỉnh táo lại hướng về bốn phía nhìn lại hắn hy vọng có thể tìm tới hữu hiệu biện pháp giải quyết trước mắt cái vấn đề khó khăn này hắn không thể để cho bi kịch xuất hiện ở bên này dù như thế nào không thể để cho thiết lan chấn phá hắn không hy vọng đại lục lần thứ hai rơi vào một mảnh tinh phong huyết vũ ở giữa nhìn người phía sau môn nhìn xa xa đế quốc mặc dù mình hiện tại đã bị đại lục này nói vứt bỏ thế nhưng dù sao ở chỗ này sinh sống gần như hai thời gian mười năm vẫn là có một chút như thế cảm tình còn ma tộc chính mình đối với bọn hắn thật sự không có cảm giác gì đột nhiên rô đẹp sáng mắt lên phía sau bức tường kia tường thành để hắn thấy được hy vọng một cái ý nghĩ trong nháy mắt từ não h ả i ở giữa sinh sôi đồng thời không ngừng lớn mạnh cùng hoàn chỉnh lên có ta hỏi một thoáng thành này tường trải qua nhiều lần như vậy thú triều có hay không bị hủy làm hỏng vội vàng ngẩng đầu nhìn y y mì a ảo rô đẹp khẩn trương hỏi ngay trong nháy mắt này hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp nếu như có thể hành đến thông hắn tin tưởng lần này bảo vệ thiết lan chân nắm chặt nhất định sẽ gia tăng thật lớn hai lần trăm năm trước một lần ba mươi năm trước một lần hai lần bị phá bất quá đều dựa vào mặt sau cái kia một đạo tường thành c h ố n g đối đến cuối cùng không có để những này x u ấ t sinh thực hiện được nghi hoặc bố kéo nhiều vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy vấn đề y y mi a ảo bình tĩnh trả lời đến được ở trong thành khởi công thành này tường hẳn là đầy đủ làm cho chúng ta tranh thủ hảo thời gian mấy ngày chỉ cần dành thời gian mọi người cùng nhau phối hợp chúng ta có thể xây dựng một đạo phòng thủ công sự không cần quá nhiều thủy không cần phòng hộ sông chúng ta chỉ cần một cái chiều sâu đầy đủ cái ao tre ở tường thành trước là tốt rồi tại hai đạo tường thành trong lúc đó xây dựng vận dụng phía dưới hết thệ không cần lập tức tham gia tác chiến binh sĩ hòa viên quân hẳn là không có vấn đề còn thủy thủy hệ ma pháp sư có thể đưa đến tác dụng để bọn hắn tụ tập lượng lớn thủy nguyên tố hình thành thủy hệ pháp thuật mỗi ngày một điểm hẳn là có thể đạt đến nhu cầu không nữa hành trong thành hết thệ nguồn nước tạm thời trước tiên phong tới bên này sử dụng p h o n g thủ quan trọng hơn đúng rồi không phải còn có một cái thủy hệ pháp thần ở chỗ này sao có hắn tại càng tốt hơn làm thủy hệ pháp thuật cầm chú không phải có một cái tên là b i ể n rộng t hiếu sao hay dùng cái này không chế đúng chỗ ma pháp này chế tạo ra thủy liền đầy đủ chúng ta tiêu hao một quãng thời gian y Y mỹ ạ trả lời để rô đẹp thấy được hy vọng hít sâu một hơi bằng phẳng một thoáng tâm tình của chính mình sau khi cấp nói gấp từ bỏ thành này tường mặc dù là hạ hạ sách thế nhưng kỳ thực bằng không thì tỉ mỉ nghiên cứu liền sẽ phát hiện chẳng những không có tổn thất rất lớn ngược lại sẽ cho bọn hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn cùng cơ hội cũng có thể rất lớn giảm bớt bọn họ áp lực nếu như kiến thành rỗ đe xử lý tường ở giữa cái ao như vậy phía trước tòa thành này tường tất nhiên tại cần phải thời khắc sẽ bị vứt bỏ như vậy bọn họ đem lui giữ đến mặt sau thành kia tường ở giữa cái kia phòng hộ tường là thiết lan chấn đệ hai đạo phòng hộ tường bắt đầu xây ở trăm năm trước đó t ư ờ n g t h à n h độ c a o c ù cùng n g độ dày v ớ i lực ngự phòng k h chút nào kém hơn ô n nào g g một kém bây i ờ này một đạo phòng hộ tường bị bảo lưu người bảo đảm mệnh đảm t á c cũng dụng, từng h a i l ầ n đã cứu t h i Hiện nay trải qua nhiều khi nói ế t trớn. thậm thể lan lần lực nay qua hóa sau cường chí có thể nói lực phòng ngự này so với m ộ tường đạo t thành c đã đ ư hơn, đặt c b i ệ là bị đại h ỏ a thiêu qua sau này một đạo tường thành cùng với ngươi cho hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau Tiếp theo cái kia một đạo tường thành cái kia phòng hộ. đạo phía trước có hồng thủy trì tiến hành trở ngại để ma thu không cách nào thuận lợi cùng quy mô lớn tới gần mặt sau lại có này một đạo t ư ờ n g thành tiến hành cách trở như vậy tới nay ba đạo phòng hộ tuyến đồng thời g i á p công cực đại hạn chế ma thu hành động phạm vi cùng năng lực có thể cho viện quân mang đến càng to lớn hơn phòng ngự ưu thế đúng điểm này ngược lại là quên mất tuy rằng có khó khăn có thể thử một chút người lớn bao nhiêu giúp ta hoàn thành cái này công sự có bao nhiêu nằm chắc có thể đạt đến lý tưởng ở giữa hiệu quả dồ đèn hiển nhiên đưa tới yi yi mì a ảo hứng thú song tay nắm lấy dồ đèn vai mang theo một tia run dày hắn lớn tiếng hỏi nếu như có thể đến đến mọi người phối hợp thời gian năm ngày năm ngày có thể hoàn thành cái này công sự thành công tỷ lệ không thấp hơn tám phần mười hiệu quả có thể đạt đến lý tưởng ở giữa bảy phần trở lên khẳng định nhìn yi yi mì a ảo dồ đèn bảo đảm nói rằng ta tin tưởng ngươi chuyện này giao cho ngươi ta, ngươi bồi bố kéo nhiều huynh đệ đi hoàn thành chuyện này Bất biện hết thành luận dùng hết biện pháp gì cũng phải giúp, giúp hắn hoàn thành cái này công sự. 5 ngày, gì giúp giúp pháp phải cái sự, mặt a ta u điều quân chóng Cái có hắc hoàn thành. lệnh thể hết thể binh nó này dùng động răng đoàn là bài, sĩ. m khác viện quân bản thân liền là ngươi tại quản lý ngươi có thể điều động bọn họ đồng thời hỗ trợ thời gian năm ngày ta muốn nhìn thấy phòng hộ sông mặt khác muốn nhìn thấy hiệu quả j o d e s bảo đảm cho y, y mì A ăn một viên thuốc can thần cắn chặt hàm răng mạnh mẽ kéo khẩn nắm đấm quay đầu nhìn bên người hát giang quân đoàn cái cuối cùng phó quân đoàn trưởng hắn trầm giọng hướng về hắn phân phó nói giờ khác này hắn bật thốt lên biểu hiện hắn làm ra một cái xưa nay chưa từng có trọng đại quyết định hắn quyết định bắt buộc mạo hiểm được chuyện này giao cho ta tướng quân cứ yên tâm đi ngày hôm nay chúng ta liền sẽ bắt đầu công sự trong vòng năm ngày bảo đảm hoàn thành từ đầu tới đôi u đều ở một bên yên tĩnh lắng nghe c ặ t mang theo tràn đầy tự tin bảo đảm đạo giờ khác này hắn có thể nói hào hùng vạn t r ư ợ yêu như một cái bị tuyên án tử vong bệnh nhân đột nhiên thấy được tiếp tục sinh tồn cơ hội cùng ánh dạng đông giống như vậy chỉ cần có một đường sinh cơ hắn đều sẽ không bỏ qua cơ hội này chuyện này giao cho các ngươi hai cái xin nhờ các ngươi đi thôi bên này giao cho ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng không cần lo lắng các ngươi an tâm đi làm việc là tốt rồi chúng ta ở tiền tuyến chờ ngươi tin tức tốt chờ ngươi cho chúng ta chết trận các huynh đệ cùng phiêu tán ở bên trong trời đất anh linh tin tức tốt vô vô rộ đẹp vai hít sâu một hơi ý ý mì ạ trầm giọng nói rằng lần này hắn thật sự là l i ề u mạng đem hết t h ể tiền đặt cược còn đâu trước mắt cái này bố kéo nhiều trên người đem tất cả đều đặt ở hắn trên vai lựa chọn đánh cược một hồi không thành công là được nhân chờ ta tin tức tốt không thừa bao nhiêu lời nói tín nhiệm của đối phương để d ô đẹp nhiệt huyết sôi trào nhiều lời vô ích thực tế biểu hiện mới là tốt nhất báo lại phương thức lưu lại câu nói này sau khi mang theo cát xoay người hướng về bên dưới thành đi đến đọc trí hệ nn ở chấm é t nhìn đi xa hai người khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ cùng lo lắng cho tới bây giờ y y mỉ à ảo mới rõ ràng lại đây hắn thậm chí không biết tại sao mình đối với một cái chỉ thấy diện quá ba lần không có chút nào hiểu rõ nam tử dành cho to lớn như vậy tín nhiệm cùng ký thác tại sao phải cho hắn như vậy quyền lợi tại sao muốn đem hy vọng ép ở trên người hắn tối thiểu hiện tại chính mình vẫn chưa đi đến cái loại này tuyệt cảnh ở giữa hắn không rõ thanh niên kia đến cùng là tức giận cái gì chất đang hấp dẫn chính mình làm như thế để hắn có thể tại vài trong mười năm đệ một lần làm ra như vậy quả đoán mạo hiểm chương 252, sóng biển n g ậ p trời đầu ngươi tại sao trở về ma la đại nhân cũng tới à? có chuyện gì không đi tới bên dưới thành có là một nhóm người lập tức xông tới nhìn thấy cắt xuất hiện không khỏi có một chút n g h i hoặc vào lúc này thân là h á c giang quân đoàn phó quân đoàn trưởng hắn hẳn là ở trên thành phối hợp chỉ huy cùng điều hành m ớ i đúng làm sao tới đến bên này ân chuẩn bị một chút chúng ta có việc cần hoàn thành rồi khẽ gật đầu nhìn mọi người dô đẹp trầm giọng nói rằng thành bại ở đây d ơ lên nhất định phải nắm chặt mỗi một phần thời gian chuyện gì sẽ không phải đến phiên chúng ta lên sân khấu đi nhanh như vậy lão đại mặt trên bây giờ là tình huống nào tới rất nghiêm trọng nghe được dô đẹp quyển lông vội vàng hỏi lập tức liền đến phiên bọn họ lên sân khấu lẽ nào mặt trên đụng tới nan đề nghĩ tới đây biên mọi người không khỏi bắt đầu lo lắng không có còn chưa tới phiên chúng ta lên sân khấu mặt trên vẫn đỉnh được có những chuyện khác muốn làm cho chúng ta đi làm vân vân liền biết rồi trước tiên tập hợp đi bên người cắt đã bắt đầu tập hợp hết thẻ v i ệ n quân đầu tiên bị tập hợp chính là đệ số mười bốn quân doanh cùng số mười lăm quân doanh hết thẻ thành viên bọn họ vốn chính là một cái biên chế có mang đội nhân viên tập hợp lại đối lập đơn giản ngay sau đó là những này hỗn độn giải giác viện quân đội ngũ tiêu hao hảo một phen thời gian mới tính là đem mọi người đều tập trung vào bên này để tình cảnh an t ĩ n h lại Còn Zodesk? lưu cho quyển lông cùng scola bọn họ một đống nghi hoặc sau khi đi tới cắt bên người nhìn trước mắt tụ tập lại gần như sáu bảy ngàn người mênh mông quần quận đội ngũ trong đầu bắt đầu âm thầm cân nhắc đón lấy nên làm như thế nào chuyện này đệ một bức tường thành cùng đệ hai đổ tường thành trong lúc đó khoảng cách khoảng t r ư ờ n g tại ba trăm m đến bốn trăm m chỉ thấy nay một khoảng cách vẫn tính rộng rãi lúc này đen nghịt nhưng là tụ tập đầy người quẩn nay một khoảng cách không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đầy đủ sử dụng tuy rằng có chút chật hẹp thế nhưng cũng có chút ít chỗ tốt vừa vặn có thể lợi dụng như vậy chật hẹp hoàn cảnh kiến trúc phòng thủ công sự sau đó mức độ lớn nhất hạn chế ma thú quân đoàn tiến công trước mắt ma thú đại quân chính đang điên cuồng tiến công số lượng càng ngày càng nhiều cường đại lực t r ủ n g kích không phải chúng ta có thể tưởng tượng đ ể một tường thành trải qua liệt hỏa t h i ê u đốt đã không có bất kỳ bình phong hiện ra ở kẻ địch trước mắt lực phòng ngự đại đại hạ thấp đã không đủ để giúp giúp chúng ta kế tục chống đối ma thú đại quân t r ủ n g kích hay là chẳng mấy chốc sẽ bị ma thú phá tan nhìn phía dưới tụ tập hết thệ thành viên hít sâu một hơi cắt trầm giọng hướng về có người nói rằng nói thật hắn vẫn thật không biết nên như thế nào đối với những người này giải thích rõ ràng những chuyện này không phải nói ba xạo liền có thể nói rõ nhìn phía dưới dối loạn đám người hắn khóa chặt lông mày hít sâu một hơi yên tĩnh yên tĩnh trước tiên hãy nghe ta nói hết vì lấy phòng ngừa vắn nhất trải qua quyết định chúng ta dự định khai thác đệ hai tường thành vì làm sao phòng tuyến lúc cần thiết từ bỏ đệ một tường thành lui giữ đệ hai tường thành đương nhiên trước tiên là đệ một tường thành chịu không được thời điểm vì từ trước chuẩn bị sẵn sàng trải qua thương lượng chúng ta dự định tại đệ một đạo cùng đệ hai đạo tường thành trong lúc đó xây dựng một cái sông đào bảo vệ thành vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất nhất định phải tại trong vòng năm ngày hoàn thành hy vọng đại gia có thể đồng thời phối hợp hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ bên cạnh ta vị này là bố kéo nhiều tin tưởng rất nhiều người đã nhận thức hắn chuyện lần này t ì n h để cho hắn và ta đồng thời phụ trách đón lấy đứng ở giỗ đẹp bên người Các bắt đương ầ lần u đem đại đích mục này từng tụ tập đại ra mục đích từng cái ra h ớ dưới n người giải thích cùng phân nói nói, cũng không ngờ rằng dĩ nhiên sẽ phát triển đến như nhiên định tường thành. g giải gây về vậy, mọi mặc một mức một lời dối, ai ư thích tích. Theo bắt bắt phát từ phía cho các ra dĩ dĩ bỏ đầu đầu độ đệ đ sẽ dự nhiên đang gây dối sau khi càng nhiều kinh ngạc đối với rộ đẹp xuất hiện cảm giác được kinh ngạc có thể phụ trách lần này công sự hiển nhiên là đã chiếm được hắc răng quân đoàn tán thành để mọi người đối với rộ đẹp thân phận nhiều thêm một phần ngờ vực về phần phản đối, ngược lại là không có một thanh âm dựa theo vừa nãy cắt giải thích mọi người cũng là đoán được một cách đại khái nguyên cờ đến biết chuyện này đối với bọn hắn mà nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu bọn họ đương nhiên sẽ không nốc đến cùng mình không qua được được rồi nếu tất cả mọi người không có vấn đề gì liền bắt đầu đi trong vòng năm ngày chế tạo ra một cái chiều sâu tại năm mét trở lên sông đào bảo vệ thành đến đến mức nguồn nước vấn đề liền thoát khỏi các vị ma pháp sư mặt thẹ đại nhân chuyện này đến thời điểm còn phải xin nhờ ngài đến rút rút nhìn trước mắt băng thần mặt t h ẻ cắt cũng là khách khí nói đối với như vậy cường giả thần cấp hắn một cái hắc răng quân đoàn phó quân đoàn trưởng căn bản không tính là cái gì tại cường giả này vi tôn địa phương cường han thực lực mới là vương đạo một cái cường giả thần cấp địa vị hoàn toàn có thể che lại hắn thậm chí là che lại quân đoàn trưởng đại nhân ii mi a ảo liền ngay cả đế quốc cao nhất người thống trị ở trước mặt của hắn cũng cần khách khí mới được nghe được c á t vẫn lẳng lặng đứng ở một bên mặt t h ẻ lúc này mới mở vi đang nhắm mắt tập xem cắt cùng rô đê hơi gật đầu biểu thị đồng ý đ ạ t được hắn cho phép cắt trên mặt cũng là lộ ra hưng ơ phấn nụ cười có hắn trợ giúp hẳn là không lớn bao nhiêu vấn đề tất cả bàn giao xong xuôi mọi người liền bắt đầu khí thế ngất trời kiến trúc công sự không có nhiều làm lỡ bất kỳ một chút thời gian thời gian năm ngày đối với xây dựng như thế một cái công sự mà nói là tương đương nghiêm khắc khiêu chiến thời gian phi thường ngắn ngủi không chứa được có bất kỳ một chút thời gian thư giãn tại rô đẹp giảng giải dưới toàn bộ đội ngũ chia làm vài ba nhân viên bắt đầu khởi công giờ khắc này võ giả liền phát huy được tác dụng dùng thô lô nhất phương thức trực tiếp nhất phương thức bắt đầu đối với mặt đất tiến hành phá hoại túng năm tụi ba hào không keo kiệt tiêu hao chính mình đấu khí cùng cường đại chiêu thức hướng xuống đất công kích mà đi tiếng oanh minh không dứt bên hai bụi trần đầy trời một mảnh náo nhiệt cảnh tượng phân công có thứ tự đến mức rô đẹp cùng cắt hai người nhưng là ở giữa sân tiến hành hiện trường chỉ huy nhìn dưới mặt đất không ngừng bị phá hư từng cái từng cái khanh xuất hiện ở bọn họ trước mặt hai người nhìn nhau lộ ra vẻ tươi cười nếu như nhưng dựa vào đào móc thời gian năm ngày nhất định là không kịp cũng chỉ có cái biện pháp này để những võ giả này tiến hành công kích đơn giản nhất h ư u hiệu địa biện pháp mặc dù sẽ có chút thô giáp thế nhưng lúc này không phải đúc tác phẩm nghệ thuật hiệu quả mới là chủ yếu nhất phía trước để chống khoảng cách trăm mét trung gian đúc một cái bề rộng chừng trăm mét phòng hộ mang mặt sau lại lưu ra khoảng cách trăm mét toàn bộ đất c h ố n g bị chia làm ba cái cấp độ nếu như lúc thành công hiển nhiên có thể phát huy khó có thể tưởng tượng hiệu quả ngao một tiếng rung trời tiếng hô truyền đến ngay sau đó tiếng oanh minh không ngừng phá âm thanh một trận tiếp một trận để đại địa đều có một tia rút r ú dày tình huống này nhất thời đưa tới chú ý của mọi người long tộc long tộc xuất hiện bọn hàn tới thành trên truyền đến huyên nháo âm thanh để rổ đẹp tâm không khỏi chìm xuống long tộc xuất hiện hiển nhiên đối phương đã không nhịn được bắt đầu điên cuồng tập kích hy vọng có thể phá tan pháp thuật phòng ngự kết giới đặc biệt là trong đó có một cái băng long nếu để cho nó phá tan kết giới phát huy ra nó thủy hệ pháp thuật đặc điểm cái kia thì phiền thoái tình huống này cũng là để chính đang khí thế ngất trời thi công mọi người không nhịn được hướng về thành trên nhìn lại rực rỡ pháp thuật làm cho cả có vẻ sán lạn cực kỳ thế nhưng ai cũng không có tâm tình đi xem xét này hoa lệ một màn đại gia tâm cũng không khỏi có một ít thu lên ta đi lên xem một chút h ư n g hực hướng về cắt bàn giao một câu dù đ è sư liền quay đầu nhìn về thành trên chạy như đ i ê n đi tới thành trên đầu tiên ấn vào m ỹ mắt chính là ba con cự long thân ảnh chỉ thấy bọn hắn phi ở giữa không trùng chính đang điên cuồng bừa bãi tàn phá ma pháp sư đúc lên phòng ngự kết giới tại cương đại trùng kết giới tường thành cũng bắt đầu run rẩy lên pháp thuật kết giới dập d ờ n mở từng tầng từng tầng cuộn sóng tựa như lúc nào cũng có tan dã khả năng nào phía sau truyền đến một tiếng nặng nề âm thanh quay đầu nhìn lại đã bắt đầu có ma pháp sư không kiên trì được tại cường đại mà trùng kích vào một ít thực lực hơi chút yếu kém ma pháp sư soạt tiên gặp phải đà kích pháp thuật phản phệ để bọn hắn miệng phun máu tươi co quắp ngồi dưới đất mất đi kế tục trợ giúp năng lực nhanh lên một chút thỉnh mặt t h ẹ đại nhân tới nhất định phải đứng vững những n à y xuất sinh y y mì ạ ảo cũng là đỏ mắt hướng về bên người một cái quan quân quát ba cái cự long xuất hiện tương đương với ba cái cường giả thần cấp trùng kích như vậy trùng kích cùng với để thành trên ma pháp sư không cách nào kế tục tiếp tục phòng thủ nếu như trễ gia nhập cường đại hiệp trợ giả ma pháp này kết giới nhất định phá diệt đến lúc đó dư ôn vẫn còn tồn tại tường thành nếu như đụng phải thủy hệ pháp thuật tập kích cái l ầ u không thể tưởng tượng nổi mặt thẹ đại nhân nhanh lên một chút lần này cần xin nhờ ngài ngươi xem chỉ chốc lát sau băng thần m ặ t thẹ thân ảnh đã xuất hiện ở trên tường thành nhìn t h ế cuộc trước mắt hắn không khỏi nhữ mày y y mỉ ạ ảo vội vàng chạy đến hắn bên người thỉnh cầu nói rằng phong hệ ma pháp sư công kích cự long thủy hệ ma pháp sư phụ trách phòng thủ hỏa hệ ma pháp sư nghỉ ngơi trước còn lại ma pháp sư phụ trách hiệp trợ nhìn một chút thế cục bây giờ mặt thẹ quả đoán hướng về Y Y mì ả ảo nói rằng ngay sau đó chỉ thấy tình hình kinh tế trong tay của hắn trên xuất hiện một nhánh thật dài ma pháp trượng sau đó hai tay đi tới tối ở giữa vị trí bắt đầu ngâm sướng khó đọc thần chú mặt thẹ đến hiển nhiên cho mọi người chuyển vào cường đại động lực để bọn hắn sĩ khí tăng v ậ t lên cường giả thần cấp tham gia để thế cuộc tạm thời chiếm được ổn định theo mặt thẹ thần chú ngâm sướng mọi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chu vi nguyên tố bắt đầu sinh động lên nguyên tố sóng chấn động còn như thực chất bình thường hướng về bên cạnh hắn tụ tập lại đây thậm chí đã mơ hồ có thể thấy thủy nguyên tố ngưng tụ thực thể hình tượng ma pháp lực mạnh mẽ tác dụng hạ những này nguyên tố cấp tốc xoay tròn cùng ngưng kết một cái cường đại pháp thuật chính đang chuẩn bị cùng sinh sôi thủy hệ trung cực pháp thuật sóng biển ngập trời không biết là ai kinh ngạc gọi ra âm thanh ngay sau đó đưa tới đại gia chú ý thủy hệ trung cực pháp thuật sóng biển ngập trời chỉ đứng sau thủy hệ c ầ m chú tồn tại tính chất công kích pháp thuật tất cả mọi người nhìn chăm chú vào mặt thẻ muốn xem xem ma pháp này đến cùng có thể phát huy ra làm sao hiệu quả sóng biển ngập trời khế đứng ở mặt thẻ bên người j o d e s h chỉ nghe được hắn một tiếng gầm nhẹ lập tức nhìn thấy ma pháp của hắn trượng hướng phía trước vung đầy vẽ ra một đạo xinh đẹp cuộn sóng một cô gió mát đột kích quá đột nhiên xuất hiện một cái do thủy nguyên tố tạo thành hùng sư bá chủ ngoác to miệng mang theo rít gạo khí thế hướng về bầu trời ba con hữu cự long cùng còn lại một ít bay loài ma thu tập kích mà đi chương hai trăm năm mươi ba chiến to lớn sư tử mang theo h uy vũ khí thế hướng về không trung bao phủ mà đi phát sinh ầm ầm âm thanh toàn bộ phía chân trời giờ khắc này tựa hồ bị hắn che kín rồi giống như vậy như vậy hùng vi khí thế khiến người ta chân chối n mất mồm ma pháp này xuất hiện để giữa bầu trời những ma thu kia bắt đầu hoảng loạn lên nhất thời hướng về mặt sau rút lui mà đi cho dù ba con cự long cũng khó tránh khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc đình chỉ công kích rút lui bay bất quá bọn hắn tới là đã muộn không tới chốc lát thời gian toàn bộ bầu trời bị ma pháp này nói vây quanh tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận dữ liền thành một vùng thiên địa vì đó thất sắc thân cấp ma pháp sư nói khiến dùng đến trung cực pháp thuật uy lực há có thể coi thường cồn phong bừa bãi tàn phá ầm ầm âm thanh nối liền thiên mọi người mọi người đều khẩn trương nhìn chăm chú vào giờ khắc này phía trước tình huống như vậy v ừ a bãi tàn phá kéo dài sắp tới sau ba phút mới tính là dần dần hạ màn kết thúc lần thứ hai nhìn lại chỉ thấy giờ khắc này phía trước đống hỗn độn một mảnh khoảng cách mấy trăm mét đã không còn bất luận là ma thú nào âm thanh nguyên bản bầu trời lít nha lít nhít ma thú hơn nửa đều nhấn chìm tại ma pháp này dưới bị lôi kéo thành mảnh vỡ hóa thành một chuyến dòng máu bay là tả mà xuống biến mất không còn tam tích một ít cường đại ma thú cũng là chật vật không thể tả bị bước lui đến cỗ lín rừng d ậ m biên giới bên trên liền ngay cả ba cái cự long cũng là có chút một k i a chật vật phía trước cổ liền rừng rậm biên giới thậm chí đều chịu ảnh hưởng mặt trước nhất một hàng kia cây cối tại ma pháp này trùng kích dưới đã bị phá hủy ngã t r á i ngã phải một m nhờ hỗn độn mọi người đều ngây ngẩn cả người ma pháp này uy lực vượt xa khỏi đại gia tưởng tượng thần cấp một cái bao nhiêu dễ thấy chữ viết nhìn trước mắt mặt thẹ giờ khác này trong mắt mọi người đều tràn đầy sùng kính cùng sợ hãi giam chứng thần cấp ma pháp sư cường đại bọn họ thấy được hy vọng sau một k h ắ c tiếng hoan hô nối liền thiên nhấn chìm toàn bộ thiên địa ma thú bị bức lui áp lực giảm nhiều mọi người cũng là tùng ra một hơi nhìn trước mắt một màn nhìn bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ tựa hồ cũng không có chuyện gì đã xảy ra bình thường mặt thẹ nhìn hắn mặt không đỏ tim không đập răng rớp dồ đẹp biết vừa n ã y một chiêu dễ cái vốn không phải hắn thực lực chân thật đại biểu xoay người hướng về bên dưới thành đi đến có hắn tại tối thiểu trong thời gian ngắn hẳn là không có vấn đề có thể cảm giác được hiện tại trên tường thành nhiệt độ đã hạ thấp không ít quá khứ tám giờ ở giữa đã để nhiệt độ tiêu hao đến không sai biệt lắm so với mình dự liệu còn nhanh hơn chỉ cần lại làm lạnh tám đến mười giờ như vậy đủ rồi đến lúc đó liền tính pháp thuật bình phong bị đánh vỡ cũng sẽ không có cái gì trở ngại đến thời điểm áp lực liền sẽ không to lớn như vậy đến cận chiến trạng thái thủ trụ thời gian mấy ngày hẳn không phải là vấn đề gì mới đúng bây giờ chính mình tối nhiệm vụ chủ yếu hẳn là phải đem toàn bộ tinh lực đặt ở sông đào bảo vệ thành xây dựng mặt trên bố kéo nhiều ta cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi rồi vừa mới đến bên dưới thành liền nghe đến phía sau truyền đến một tiếng lanh lảnh kêu to âm thanh điều này làm cho dô đẹp không khỏi nhữ mày chính mình tựa hồ đang bên này không có cái gì người quen biết nữ nhân liền càng không cần phải nói hừ làm sao còn muốn chạy sao vừa mới chuyển đầu lĩnh liền gặp được một nữ tử đứng ở chính mình trước mặt thở hồng hộc nhìn mình rất q u e n mặt tựa hồ đang nơi nào gặp qua một bộ thanh thuần răng dấp nhìn qua căn bản là không nên chúc ở chiến trường trên có thể nhìn thấy người ngươi là nghĩ đến chốc lát cũng không nhớ ra được dỗ đẹp chỉ thật bất đắc dị dò hỏi không biết gia hỏa này tìm chính mình có chuyện gì tựa hồ mình và nàng chỉ thấy không có gì quan hệ đi h ừ ngươi ta là s h i r ly e ngày đó chúng ta từng gặp mặt làm sao lại quên rồi sao nhìn thấy dỗ đẹp một đ ộ nghi hoặc g i á n g dấp nữ tử mặt nhất thời kéo xuống mân mê miệng lớn tiếng nói s h i r ly e sau m à y lặp lại một lần lập tức sáng mắt lên cuối cùng là nghĩ tới g i a hỏa này không chính là ngày đó chính mình trong rừng cây đã cứu cái kia cô gái nhỏ sao làm sao chạy đến bên này ngươi đến bên này làm cái gì có d a n h rôi ta đi trước vẫn có rất nhiều chuyện chờ ta đi làm nhìn một chút như nữ tử này kinh thiên nàng so với kia thiên còn xinh đẹp hơn không phải không thừa nhận g i a hỏa này so với ngày đó chính mình nhìn thấy thời điểm lại muốn cảm động một phần ta là viện quân viện quân biết không n g ư ơ i đến bên này làm cái gì ta cũng vậy đến bên này làm cái gì ngươi quản được sao h ừ j o d e s lạnh lùng thái độ làm cho sir l e y rất là bất mãn phản kích nói rằng ta đi trước không có thời gian cùng cái này cô gái nhỏ kế tục tiêu hao xuống j o d e s xoay người hướng về phía trước đi đến ở phía trước công sự như trước khí thế ngất trời tiến hành giờ khác này nguyên bản bằng phẳng mặt đất đã loang loang lộ lộ to nhỏ sâu cạn bất nhất nhìn qua giống như là một cái bị triệt để ngược quá thiếu yêu, Đầu đang đang giống ngược thường lương không ngừng cái triệt điềm khi như nữ bình thịt thê h là một đạm cực c bị để kỳ. ấ phía động, tiếng n a minh bùi trời, tại đại gia không ngừng, chân nỗ h lực, c đầy n hướng về chính mình trong tưởng tượng tiến độ phát triển Nhìn h phát h về í mà đi. độ p sau nhưng là trở nên đau đầu cái này cô gái nhỏ từ vừa nay đến bây giờ vẫn đi theo chính mình phía sau bất luận chính mình đi tới chỗ nào nàng luôn có thể đủ tùy tùng tới điều này cũng làm cho d o đ ẹ p không thể làm gì còn có thể hạn chế người khác tự do hay sao nhưng là người khác ánh mắt khác thường nhưng là để j o d e p h không chịu nổi hắn không thích như vậy cảm giác không thích như vậy bị người khác nhìn cảm giác phía sau sở lee đưa tới rất nhiều người chú ý chính mình hiển nhiên cũng là trở thành mọi người nhìn kỹ mục tiêu đối với này tuy rằng j o d e p h làm ra quá phản ứng bất quá cái kia cô gái nhỏ nhưng là chút nào không có ý thức đến cảm giác như trước làm theo ý mình chỉ có thể để j o d e p h nằm ở phiền muộn ở giữa không có thời gian để ý tới hắn j o d e p h cũng chỉ có thể tùy ý hắn đi theo chính mình phía sau xây ngươi nhanh lên một chút đừng giảm bớt chúng ta cũng không thể so với bất luận người nào kém phía trước truyền đến thanh niên quen thuộc để rộ đèn đứng tại nguyên c h â ánh mắt có một ít phức tạp không sai hắn thấy được mấy cái người quen cũ xây kỳ rô còn có họ ở rượu t kỳ thậm chí còn chứng kiến rôn ra hỏa này dĩ nhiên cũng tới lúc này lần thứ hai đối mặt bọn hắn rộ đèn trong lòng một mảnh phức tạp không biết mình nên như thế nào đối mặt này mấy cái ra hỏa người thấy người quen bên người truyền đến l a n h lảnh âm thanh đem rổ đ ẹ t kéo trở lại hiện thực ở giữa ngâm cười khổ chính mình thất thố lại bị g i a hỏa này phát hiện xem đến hay là không có che giấu được nếu như này một bộ dáng dấp bị người quen thấy được còn không phải là muốn lòi đôi vội vàng thu hồi chính mình ánh mắt hít sâu một hơi không có chính là nghĩ tới một ít chuyện thôi nói rời đi chính mình đi tới phương hướng hướng về một mặt khác đi đến không lại tiếp tục tiến lên trước mắt hắn vẫn không hy vọng đụng tới này mấy cái người quen hay là nói chuẩn xác là không biết nên như thế nào đối mặt thời gian ba ngày j o d e s cũng coi như là đối với cái này tên là sờ lì nữ tử triệt để bội phục thời gian ba ngày ngoại trừ cần phải thời gian nghỉ ngơi ở ngoài hắn dĩ nhiên luôn có thể đủ đệ trong lúc nhất thời tìm tới chính mình đồng thời một ngày niêm tại chính mình phía sau n à y một phần nghị lực s á c thực đủ để khiến người ta tán thưởng cùng kính nghệ nhưng đáng tiếc chính là khổ j o d e s chính mình một ngày hay là còn không b ằ n g hà thời gian ba ngày đã để lời đồn đái chuyện nhảm bay đấy、Chơi. Quyền lông cùng có là đám người bức cung càng làm cho hắn không thể nào trả lời bất quá đáng được ăn mừng chính là thời gian ba ngày cuối cùng là thủ hạ xuống chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ thú triều tuy rằng m á n h liệt tuy rằng có cự long gia nhập thế nhưng tại ba cái cường giả thần cấp ngăn trở dưới coi như không tệ có thể ngăn cản đến hạ xuống trong thành công sự cũng là chiếm được to lớn tiến triển một cái sông đào bảo vệ thành mô hình đã xuất hiện ở trong mắt mọi người so với dự liệu ở giữa còn muốn hùng vĩ cùng lớn mạnh hơn một chút dựa theo như vậy tốc độ nhìn tôi đ ẹ tin tưởng năm ngày thời gian năm ngày chính mình đủ để hoàn thành chuyện này thay ngoài truyền tới tiếng hô cùng tiếng kêu thảm thiết khiến người ta không nhịn được lo lắng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lại đại gia giờ nào khắc nào cũng đang quan tâm bên kia thỉnh khoản g cự long tiếng gầm gừ khiến người ta kinh hồn b ặ t vía thời gian ba ngày ba cái cự long mạnh mẽ là bị ba cái cường giả thần cấp ngăn trở ở ngoài thành không chiếm được chút nào phát huy không gian phòng t r ư n g này để bọn hắn s ắ p bị biệt điên rồi đi mười ba quân doanh mười ba quân doanh đi mặt đông phòng thủ mười bốn quân doanh đi phía tây nhanh lên một chút cắt thở hồng hộc chạy đến giữa trường nhìn mọi người lớn tiếng hô đây đã là đệ hai lần thay đổi người dù sao mỗi người tinh lực cùng thể lực đều là hữu hạn không thể vẫn kéo dài chiến đấu tiếp không có ma thú biến thái như vậy thể chất đương nhiên coi như là ma thú cũng không cách nào từ đầu tới đôi u vẫn chiến đấu bất luận hắn rất mạnh bằng không cuối cùng kết cục cũng chỉ có một con đường chết thôi đầu cuối cùng cũng coi như đến phiên chúng ta nhanh lên một chút chúng ta mau tới đi bên người truyền đến quyển lông hưng phân âm thanh thời gian ba ngày đầy đủ chờ đợi thời gian ba ngày bọn họ đào thời gian ba ngày x o n g đào bảo vệ thành cuối cùng là đến phiên bọn họ lên sân khấu đại gia trong lòng nín nhiều ngày như vậy tư tưởng trong nháy mắt bị buốc lên đến ngao ngao kề như đói bụng lắm bầy sói thấy ngon cừu con đi đi mặt đông người còn lại viên đã bắt đầu xuất phát dỗ đẹp đương nhiên cũng không cam lòng lạc hậu còn bên này tình huống đã tiến vào quỹ đạo không cần chính mình xuất t r u ộ có những ngày hát giang quân đoàn binh sĩ cũng đã đầy đủ các ở chỗ này tọa c h ấ n không cần hắn đến lo lắng mấy ngày ở chung các năng lực vẫn để cho rô đest nói bội phụ dưới sự chỉ huy của hắn tất cả sự t ì n h đều ngay ngắn rõ ràng tiến hành đi tới trên tường thành giờ khác này bên này tình cảnh làm cho tất cả mọi người không khỏi nhữ mày khắp nơi đều bị máu tươi nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu máu tươi chính hội tụ tầng nho nhỏ dòng sông trị an chậm rãi chạy xuôi tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rên dỉ nối liền một đoạn tùy ý có thể thấy được nằm trên mặt đất chiến sĩ cùng t à n chi đoạn h à i còn có vô số ma thú thi thể nhân viên hậu cần chính ở trên chiến trường cấp tốc qua lại chỉnh lý thi thể cứu hộ người bị thương khắp nơi một mảnh bận rộn cảnh tượng bên dưới thành đống đếm không hết ma thú thi thể liên tục thời gian ba ngày không gián đoạn chiến đấu bọn họ tổn thất cũng là đại đủ để khiến người ta khiếp sợ nhìn điên q u ồ n g bầy thú r o d e s cảm thấy đau đầu ở một phương diện khác r o d e s cũng là âm thầm nghĩ hoặc thú chiều phát triển đến nước này thời khác quan trọng nhất nhưng là vẫn không có nhìn thấy ma tộc cùng huyết tộc thân ảnh xuất hiện để hắn càng bất an hơn tổng thể cảm giác một hồi to lớn bao tắp chính đang bí ẩn chuẩn bị bất cứ lúc nào có thể có bao phủ toàn bộ đại địa chương hai trăm năm mươi bốn dạ oanh gặp nạn cho ta đứng vững không thể để cho những này x u ấ t sinh xông lên lại là một cái phê thứ điên cuồng tiến công trong nháy mắt dâng lên t ư ở n g thành ma thu tăng gọn nhìn càng ngày càng nhiều ma thu dâng lên t ư ở n g thành nạ dạn sốt ruột giống lớn nói toàn bộ nhân cho ta trùng nhớ kỹ không muốn phân tán đội hình nhìn về phía trước sông lại một đám ma thú rộ đèn cũng là lớn tiếng hướng về bên người có lạ cùng q u y ề n lông hô toàn bộ doanh chướng người giờ khắc này đều tập trung ở chính mình bên người bày ra trong ngày thường huấn luyện đội hình tại rộ đèn dẫn dắt đi hướng về b ầ y thú xông qua trong nháy mắt nhập vào b ầ y thú một nhóm người như một thanh lưới dao sắc bình thường hiện ra hình tam giác tư thái nhảy vào đi vào đao quang kiếm ảnh chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu tiếng kêu thảm thiết liền thành một vùng theo rộ đèn một nhóm người g a nhập một mảnh này khu vực trên căn bản bị bọn họ tiếp quản xuống người còn lại viên ở bên cạnh có thể đưa đến cũng chỉ có phụ trợ tính hiệu quả phía trước là jodes Scott là cùng kha nhược đức hai cái hoàng cấp cùng một cái thánh cấp tạo thành đao nhọn ngay sau đó là hai cánh hầu như cùng một màu hoàng kim chiến sĩ tạo thành phía sau cánh do mấy cái hoàng cấp võ giả tạo thành lấy làm áp trận chỉ dùng đoàn người nhảy vào b ầ y thú sau khi trong nháy mắt triển khai tàn sát ở tại bọn hắn chặt chẽ phối hợp hạ b ầ y thú bị phân cách thành mấy tốt sau đó ba năm người đối phó một con ma thú còn lại nhân viên cảnh giới bốn phía vì bọn hắn tiến hành nghiệm hộ trong một trạng thái dưới những ma thú kia căn bản không cách nào phát huy bất kỳ uy hiếp tại từng đợt gào thét âm thanh ở giữa từng cái bị đánh g i ế t tại chỗ rất nhanh mười mấy con ma thú liền bị tiêu diệt hầu như không còn đi qua bên kia giải quyết xong bên này ma thú nhìn bên cạnh bảy thú rổ đẹp ngay sau đó hướng về mọi người hô trận đ ầ u cáo tiệp ung dung thủ thắng cũng là đại đại tăng vọt mọi người sĩ khí cùng tự tin nghe được r o d e s nhất thời ngao ngao kêu hướng bên cạnh nào tới đoàn người nơi đi qua nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ theo chiến đấu tiến hành r o d e s một nhóm người nghiễm nhiên trở thành cả tòa thành trên tường tối sinh động cũng là tối tay chú ý một cái đoàn đội nơi nào tình huống tối nguy hiểm cho nơi nào liền nhất định có thể nhìn thấy bọn họ thân ảnh nơi nào ma thú nhiều nhất nhất định có thể nhìn thấy bọn họ s u n g phong liều chết trận hình này một nhánh như đao nhọn bình thường đột kích đội đã hấp dẫn đại gia ánh mắt giết bên trái đầu chúng ta đi bên trái dết một vòng dết đến chính là tận h ư ớ n g thời điểm có lạ hướng về rổ đẹp hô trước nay chưa từng có vui vẻ giờ khắc này bao quanh toàn thân h á n tâm sống nhiều năm như vậy thêm vào lần này trải qua thú chiều cũng là đệ ba lần không có bất kỳ lần nào có thể cảm giác được nhanh như vậy cảm không có một lần có thể dết đến như vậy vô cùng nhuẩn nhuyễn sảng khoái tràn trề không có một lần có thể thuận lợi như vậy dễ dàng cùng vui sướng chiến đấu không buồn không lo có thể cho mình đồng bọn cực đại tín nhiệm có thể đem chính mình phần lưng giao cho bọn họ không cần lo lắng chuyện phát sinh phía sau cho đến bây giờ bọn họ gia nhập chiến đấu đã thời gian mấy chục phút từ ở dưới tay bọn họ mà thu không có một trăm cũng có tám mươi mà bọn họ tử vong như trước là số không đây là một cái kỳ tích một cái khiến người ta không thể tin được kỳ tích liền ngay cả người bệnh cũng mới ba tên hơn nữa đều không phải trọng thương chẳng qua là vết thương nhẹ mà thôi lực chiến đấu vẫn tồn tại như trước kiên trì ở chỗ này chiến đấu tất cả mọi người có vẻ đặc biệt hưng phấn không một chút nào cảm thấy hể b à i vất vả mỗi người đều là đấu trí đắt đỏ như vậy chiến đấu vui vẻ để bọn hắn có một chút mê luyến lên phía tây bố kéo nhiều nhanh lên một chút mang theo ngươi đội ngũ đến phía tây viện trợ một thoáng bên kia xảy ra vấn đề nhanh lên một chút phía trước truyền đến nạ giản khẩn cấp kêu gọi âm thanh rô đè thậm chí ngăn lại chuẩn bị kế tục gia nhập bên cạnh vòng chiến mọi người hướng phía trước đi đến đã xảy ra chuyện gì nghi hoặc nhìn nạ giản hắn không nhịn được dò hỏi phía tây tình huống nguy cấp tướng quân cho ngươi người ngoài đi mặt đông viện trợ đại địa c h i hùng hổ r ă n g kiếm đều xuất hiện tập trung ở khu vực kia tại không đứng vững liền song đời biến mất mồ hôi trên c h á n hít sâu một hơi nạ giản lo lắng nói rằng các chú nhóc cho ta đi phía tây nhanh lên một chút qua bên kia viện trợ gật đầu biểu thị rõ ràng rô đẹp vội vàng xoay người nhìn phía sau đang đợi chính mình mệnh lệnh một nhóm người lớn tiếng quát theo hắn ra lệnh một tiếng gần trăm người đội ngũ phát sinh ngao ngao hưng phấn âm thanh đi theo rổ đè x u y ê n qua đoàn người hướng về phía tây chạy như điên tại mọi người nhìn kỹ rời khỏi mặt đông cái này bọn họ đạt được hiển hách chiến tích mặt đông chuyển chiến đến phía tây đi tới phía tây trước mắt nhìn thấy một màn để rổ đè không nhịn được nhũ mày bên này đã hỗn loạn thành một đống viện quân đội ngũ bị đánh cho khó coi thành trên khắp nơi đều có thể nhìn thấy ma thú thân ảnh khắp nơi đều là kịch liệt giao chiến nhìn thấy thật nhiều hổ g i n g kiếm hoặc là báo săn còn có lôi ương các loại chờ cường đại ma thú đều cho ta nhắc lên thần đến bên này tình huống không thể so vừa nãy không nghĩ tới tử cho ta chú ý một điểm nhớ k ỹ trận hình không thể đánh loạn quay đầu lại nhìn một chút đại gia hắn thấp dọn g quát tại đoàn người biểu thị rõ ràng sau khi sau khi lúc này mới mang theo đại gia nhảy vào đến vòng chiến ở giữa một đường hướng tây như một thanh lợi kiếm bình thường xen vào đến chiến trường ở giữa to lớn động tác đưa tới chú ý của mọi người chiến thuật bị phát huy ra trong nháy mắt vài đầu cường đại ma thu ở tại bọn hắn vây công dưới tại không cam lòng trong tiếng giống giận ngã trên mặt đất đối mặt ma thu càng cường đại hơn dô đest bọn họ lựa chọn lấy vài thủ thắng ba cái không được liền năm cái năm cái không được liền mười cái nói chung dựa vào nhân số ưu thế l u ô n hữu có thể đủ đánh giết những ma thú này đến trước mắt mới thôi bọn họ gặp phải hầu như cùng một màu đều là hoàng kim cấp bậc cùng hoàng cấp ma thú cho nên chiến đấu với nhau vẫn tính ung dung a một tiếng lênh lảnh tiếng kêu thảm thiết có vẻ đặc biệt trói t a i rất thanh âm quen thuộc giải quyết xong trước mắt một con ma thú sau khi rổ đẹp không nhịn được quay đầu nhìn lại con mắt nhất thời híp lại lên người quen lại là một cái người quen không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đi tới bên này giờ khác này nàng có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh đối mặt chuẩn thánh cấp ma thú nàng đã chịu không được ở bên cạnh nàng trên đất n ằ m ở hai bộ thi thể hẳn là mới bị đánh giết scola ngươi mang đội hướng phía trước giết ta đi trước phía trước các ngươi nhanh lên một chút lại đây sẽ cùng một cái bạn cũ gặp nguy hiểm nhìn thấy bên kia nguy hiểm cho hình tượng d o d e s nhìn phía sau đội ngũ cắn răng một cái hướng về bên người scot lạ bàn giao đến lập tức hướng về phía trước trước tiên g i ế t ra ngoài hướng về cái kia người quen xông qua chúng ta giết nhanh lên một chút đầu ở phía trước chờ chúng ta nhìn thấy d o d e s rời khỏi scot lạ xoay người hướng về phía sau một nhóm người quát tại d o d e s sau khi rời đi này một nhánh đội ngũ ở giữa hắn chính là dẫn dắt giả không thể ra bất cứ vấn đề gì mới lạ hống to lớn tiếng gào truyền đến này một con hỏa diễm sư vừa há miệng một trái cầu lửa thật lớn trong nháy mắt tư sinh ra sau đó hướng về hắn nhân loại trước mặt tập kích mà đến đùng đùng nặng nề âm thanh truyền đến hai tiếng tiếng vang qua đi cái kia quả cầu lửa trực tiếp bị đánh tan tiếp quả cầu lửa bị đánh tan trong nháy mắt một bóng người nhanh chóng xuyên qua đi tới cự sư trước mặt roi dài vung vẩy như linh hoạt trường xà bình thường hình thành một bức thiên la địa vong tư thái hướng về liệt diễm sư bao phủ mà đi đáng chết như vậy không được nhìn phía trước dạ h oanh khiến dùng đến chiêu thức d ồ đ a n h âm thầm suốt ruột liệt diễm sư linh mẫn cùng lực đạo là nổi danh chuẩn thánh cấp thực lực cũng không phải là nắp lúc này dạ h oanh lại dám lựa chọn phân tán lực công kích của chính mình triển khai toàn phương vị công kích trước tiên không nói có thể hay không thương tồn được coi như là thương tồn được như vậy lực công kích có thể đưa đến tác dụng gì chứ quả thực chính là tự mình chuốc lấy cực khổ không sai người này chính là dạ h oanh dạ oanh tìm rất lâu ra hỏa từ lần trước nghe người áo đen nói chuyện kia sau khi r ỗ đẹp vẫn tại xin nhờ bọn họ tìm kiếm dạ h oanh tung tích không nghĩ tới nàng dĩ nhiên ở chỗ này xuất hiện tại ba cái chiến hữu tử vong sau khi này một quãng thời gian rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra r ỗ đẹp không rõ ràng thế nhưng mơ hồ cảm giác được nàng xảy ra biến hóa rất lớn khi chất trên đã thể hiện ra À quả nhiên không ra r ỗ đẹp dự liệu dạ h oanh chiêu thức căn bản không có lên đến bất kỳ hiệu quả nào tại liệt diễm sư một tiếng gầm rú sau khi chỉ thấy nó một cái xoay người cấp tốc nhảy lên cường đại lực buộc phát thể hiện ra đến né tránh mở dạ h oanh công kích sau khi cấp tốc đi tới dạ h oanh bên người một trường trực tiếp đem dạ h oanh đánh bay ra ngoài trong n g a y mắt dạ h oanh cả người như như diều đứt dây bình thường hướng về mặt sau bay rớt ra ngoài liệt diễm sư tựa hồ không có dự định từ bỏ giống như vậy tại dạ h oanh còn chưa xuống địa thời điểm lần thứ hai đuổi theo hóa thành một đạo hư ảnh đi tới phía trước đang đợi sắp rơi xuống trước mắt mình dạ h oanh tựa hồ dự định cho nàng một kích trí mạng nhìn một màn này dạ oanh đã tuyệt vọng nhìn phía dưới n h e răng trận mắt liệt diễm sư nhìn nó giữ tợn dáng dấp bản thân nàng chính mình xong không có bất luận là năng lực gì né tránh đòn đánh này thân ở không trung hắn chỉ có thể nhìn chính mình hạ xuống chỉ có thể nhìn chính mình chịu đựng liệt diễm sư dò xét c h ở phân phó một chiêu xong thật sự xong chưa nhưng là ngân dược đại ca thứ x ả các ngươi các ngươi không thể chết vô ích ta cũng không có thể như thế chết đi ta chết các ngươi k i ể u làm sao bây giờ toàn bộ làng oan hồn bây giờ nên làm gì bọn hắn đều không cam lòng không thể để cho bọn họ chết không nhắm mắt mở to hai mắt ở trong lòng dạ h oanh không cam lòng quát nàng không có thể làm cho mình chết tại đ â y biên vẫn có rất nhiều chuyện chờ đợi mình đi làm nàng không cam lòng liền thực ở chỗ này nhưng là nhìn liệt diễm sư càng ngày càng gần dáng dấp nhìn quanh thân hoàn toàn đỏ ngầu mặt đất nàng biết mình cho dù không cam lòng nữa cũng là vô dụng vận mệnh tựa hồ nhất định chính mình cần phải chết ở chỗ này giống như vậy tựa hồ quyết định chính mình không thể nào sống quá cửa hải này giờ khắc này hán cỡ nào hy vọng có một người có thể từ trên trời giáng xuống đi tới chính mình trước mặt đem t r ư ở n g cứ u mình làm cho mình thoát ly sư đóng chặt hai mắt ra h oanh biết tất cả đều chẳng qua là chính mình một cái mỹ lệ mộng tưởng thôi hiện thực đúng là vẫn còn muốn đối mặt hay là chính mình vốn là không nên tại ngày đó tiếp tục sống sót sống thêm như thế một quãng thời gian hay là trời cao cho mình to lớn nhất ban ân đi ngân dực đại ca thứ xạ đại ca ta đã đến, đến rồi các ngươi ở bên kia chờ ta sao rất tịch mịch đi tiểu oanh tới cho các ngươi thất vọng đi không có giúp các ngươi báo thủ thật sự thật có lỗi không cam lòng đóng chặt hai mắt mặc cho một tia nước mắt xẹt qua khuôn mặt hướng về phía dưới rơi đi dạ h oanh cảm thụ lo lắng đau đớn cùng không cam lòng ở trong lòng thì t h ả o tự nói đáng chết nhìn về phía trước tình huống dô đ ẹ p gầm lên giận dữ toàn thân đấu khí trong nháy mắt buộc phát ra dưới chân sinh phong thân hình loáng một cái hướng về phía trước chạy như điên hắn không thể c h ơ mắt nhìn dạ h oanh chết ở chính mình trước mặt tối thiểu hiện tại vẫn chưa thể mình còn có rất nhiều chuyện cần hỏi nàng chương hai trăm năm mươi lăm đệ một lần liên thủ mắt thấy dạ h oanh liền muốn rơi vào sư dô đẹp há có thể khoanh tay đứng nhìn trong lòng âm thầm sốt u ruột đồng thời đấu khí buộc phát ra cả người bị đấu khí màu đỏ rực bao vây ở trong đó dùng chính mình tốc độ nhanh nhất hóa thành một đạo bạch quang xông thẳng cái mà đi nắm chặt trong tay ám long tại đấu khí chuyển vào sau khi ám long bắt đầu phát sinh long long âm thanh dô đẹp có thể rõ ràng nghe được mấy ngày này hắn có một cái phát hiện mới đó chính là theo chiến đấu kế tục đang không ngừng uống máu sau khi ám long cả người trở nên càng đen kịt hơn đồng thời tại đen kịt ở giữa mang theo một tia yêu dị màu đỏ tím coi trọng lên quái dị cực kỳ đồng thời có một loại cảm giác dòng máu như thế này kế thừa cảm giác càng thêm rõ ràng thậm chí rất nhiều lúc r ổ đẹp có một loại cảm giác ám long phát sinh ra biến hóa tựa hồ trở nên so với trước đây càng có linh tính tại sử dụng lúc thức dậy càng có cảm giác thân kiếm linh hoạt xuất kiếm nhẹ nhàng đóng chặt chính mình hai mắt mang theo một tia tuyệt vọng cùng không cam l ò n g dạ oanh không cách nào khống chế tùy ý chính mình dưới thân thể hàng đang đợi tử vong hàng lâm bên thai truyền đến vụ vụ phong thanh mặc cho sợi tóc p h ấ t động chính mình gò má t r u ẩ n thanh cớp vào lúc này nàng mới phát hiện nguyên đến chính mình thực lực vẫn là như thế không đủ vẫn là thế nào yếu ớt oanh một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến như bình địa sấm sét giống như vậy ngay sau đó một cỗ to lớn lực đạo đem chính mình đánh bay ra ngoài như một viên bị bỏ bay ra ngoài tảng đá bình thường trên không trung đồng bền không có đau đớn không có trong tưởng tượng lạnh giá lẽ nào đây chính là cảm giác của cái chết nguyên lai、like、đúng là một loại giải thoát không có trong tưởng tượng kinh khủng như vậy như vậy phong hiện tại mình là chính đang đi thông địa ngục trên đường sao tại chính mình trong lòng dao dạ... anh e m thầm nghĩ đến nàng biết bằng vào chính mình cả đời này tới nay hành động mình là khẳng định không thể nào tiến vào trong truyền thuyết thiên đường chỉ có địa ngục mới là tối thích hợp bản thân địa phương trước đây phát sinh từng màn từng màn đều tại chính mình trước mắt hiện hiện như phim đèn chiếu bình thường không ngừng lặp lại hình ảnh ngắt quãng tại đệ một lần nhìn thấy rô đèn một khắc kia sau đó khiêu chuyển khiêu chuyển tới đêm hôm đó trong rừng cây chiến đấu ma tộc thực lực ma tộc r á n g vẻ hình ảnh ngắt quãng tại rô đèn cái loại này tuyệt vọng cùng bi thương trên con mắt đó là hắn đệ một lần nhìn thấy như vậy ánh mắt phức tạp đệ một lần nhìn thấy một người có thể có biểu tình như vậy đệ một lần cảm nhận được cái kia một loại bi thương cuối cùng khiêu chuyển tới trong thôn cái kia một hình ảnh nhìn thấy rô đèn cường đại gặp lại hắn nóng trông vẻ mặt tất cả tựa hồ cũng vây quanh nam nhân này lúc nào hắn tại chính mình trong lòng đã chiếm một t r ứ trọng yếu như vậy địa vị tại sao chính mình trong lòng tất cả đều là hắn chẳng lẽ là bởi vì từ khi đụng tới hắn sau khi chính mình sinh hoạt hoàn toàn thay đổi chính mình thế giới sẽ ra biến hóa to lớn sao có lẽ vậy khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ cuối cùng hình ảnh hình ảnh ngắt q u n g tại thôn nhỏ huyết hai cái kia một cái buổi tối hắn nhìn thấy chính mình chiến hữu ngã vào vũng máu ở giữa nhìn thấy nguyên bản yên t ì n h an lành thôn trang nhỏ l u ô n là một người địa ngục khắp nơi đều là thi thể khắp nơi đều là màu tươi khắp nơi từ tràn đầy mùi màu tươi nếu như ngày đó không là bởi vì mình vừa vặn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hay là cũng sẽ không tránh thoát một kiếp kia đi nếu như mình không phải vừa vặn đi ra ngoài có thể hay không cùng ngân dược đại ca loại như bọn hắn bây giờ đã đến một cái khác lạnh leo thế giới đi cơ chứ nhưng là quạ đen người đâu còn có một cái chiến hữu thi thể chính mình nhưng là từ đầu đến cuối không có nhìn thấy chẳng e l là hắn đào mạng như vậy hắn khẳng định biết chuyện này là ai làm nhưng là hắn tại sao miệng không tin tức bất luận này một quãng thời gian chính mình cố gắng như thế nào cũng trước sau không cách nào đạt được hắn chút nào tin tức lẽ nào hắn cũng gặp nạn d o d e s sẽ là cái này mà quỷ làm sao xem ra không giống nếu như muốn làm như vậy thoại hắn ngày đó liền sẽ đ ộ n g thủ cũng không cần to lớn như vậy phí chủ trương như vậy mất công sức không có kết quả tốt sự tình không có ai yêu thích làm h ư ớ n g hồ xem ra hắn cũng không phải loại người như vậy mặc dù là ma tộc chính mình đối với hắn cũng không hề cái gì ấn tượng xấu tối thiểu so với những người nhỏ này khá giờ khác này hắn sẽ xuất hiện chính mình trước mặt sao sẽ như chính mình từ nhỏ ngộng tưởng ở giữa cái kia giống như vậy một cái vĩ đại nam tử ra phát hiện mình trước người tại chính mình nguy hiểm nhất thời điểm cứu mình với nước sôi lửa bỏng ở giữa đem chính mình cứu ra cái này tình cảnh nguy hiểm không thể nào hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện hiện nay là cái gì thế cuộc ai cũng biết hắn còn có thể ngốc đến hướng về cái này hỏa trong hầm k i ê u sao chắc chắn sẽ không hắn không có ngốc đến nước kia hay là giờ khắc này hắn chính đang một góc nào đó nhìn thiết lan c h ấ n bên này phát sinh tất cả cười trên sự đau khổ của người khác đi đại lục tha nạn đối với bọn hắn ma tộc mà nói không phải thích nhất hòa nhạc ý kiến đến sự tình sao ân hơi n h í mày hư nhẹ một tiếng bên hai truyền đến sư tử tiếng giống giận dữ cảm nhận được một cái ấm áp ôm ấp vẫn có một cỗ nồng nặc khí tức đến cùng là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ mình không có chết sao tất cả tất cả cũng làm cho dạ hoanh nghi hoặc không nớt mang theo vô hạ nghi hoặc hơi mở mắt nàng miệng hơi trưng lên hình ảnh ngắt quắng ở giữa không trung một tấm người đàn ông mặt xem ra bình thường không có gì lạ đầy mặt hồ cha giờ khác này chính mình đang bị hắn ôm vào trong ngực cảm nhận được đối phương trên người truyền đến cái kia một cô ấm áp cảm giác được đối phương ấm áp khí tức cả khuôn mặt trong nháy mắt tưởng đỏ lên tuy rằng cùng mình trong tưởng tượng bạch mã vương tử còn có một cái cấp bậc thế nhưng nàng nhưng biết mình tại nguy hiểm nhất thời điểm thật sự bị người cấp cứu không có chết tuy nhiên nam nhân này rất bình thường thế nhưng tóm lại là hắn cứu mình không sai ngay vừa nãy tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm là dô đès đột nhiên xuất hiện cứu vớt dạ hoành tại trong chớp mắt tại dạ hoành liền muốn rơi vào sư trong nháy mắt đó dô đès trong tay ám long đột nhiên phát lực ra sức bổ ra một chiêu kiếm trong nháy mắt kiếm khí bạo thiểm mang theo mạnh mẽ khí thế hướng về liệt diễm sư xông thẳng mà đi cảm nhận được to lớn uy hiếp liệt diễm sư không thể không từ bỏ đến miệng biên mỹ thực hướng về bên cạnh né tránh mà đi chính là thừa dịp trong nháy mắt đó j ô đ e p lần thứ hai một cái gia tốc một cái xoay người mượn xoay tròn lực đạo đá bay một cước đem phản ứng không kịp nữa liệt diễm sư một cước đạp bay ra ngoài sau đó tiếp được rất xuống dạng a n h nếu không muốn chết liền khẩn trương hạ xuống đồng thời chiến đấu nhìn trong lòng ngây ngốc nhìn mình c ầ m chằm dạ h oanh rỗ đẹp thiếu một chút không có đưa nàng vứt trên mặt đất đều lúc nào vẫn có thời gian ở chỗ này s ư n g sở chẳng lẽ là bị sợ t r ò n váng hư l ệ n h một tiếng truyền đến cắt đ ứ t dạ h oanh tự hỏi làm cho nàng sắc mặt càng thêm hồng hào lên như làm sai chuyện bị người nắm lấy tiểu nữ sinh một cái giật mình vội vàng nhảy xuống đối phương ôm ấp đứng tại trên mặt đất nắm chặt trong tay bạch cốt tiên miệng lớn thở hồn hện cái loại này tim đập làm cho nàng có một loại khó có thể ngôn ngữ cảm giác hống đối diện truyền đến sư tiếng gào cắt đ ứ t giả h oanh kê tục tự hỏi giờ k h ắ c này hùng sư chính đứng cách hai người không tới mười mét đối diện trận to hai mắt vù vù thở dốc khoe miệng mang theo một k i a hóng ánh nước bọt liếm liếm đầu lưỡi nhìn hai người người tả ta h i ế u cùng tiến lên không phải cho hắn cơ hội phản kích bằng không thì phiền thoái nhìn bên cạnh s ữ n g sờ giả h oanh rộ đẹp sơ âm thầm tao mày làm sao ngày hôm nay mới phát hiện đáng chết này nữ nhân đã vậy còn quáng ốc lúc này vẫn phát cái gì lăng thoại âm rơi xuống d o d e s t trước tiên hướng về phía trước liệt diễm sư nào h tới đối mặt chuẩn thánh cấp cường đại ma thú đây là đệ một lần cũng coi là chính mình từ khi lọt lòng tới nay đối mặt mạnh nhất đối thủ d o d e s t chút nào không dám k i n h thường phía tây tường thành giờ k h ắ c này hỗn loạn tương bừng ma thú đại quân đã công lên thành tường tất cả mọi người vội không cách nào xoay người căn bản không có ai rảnh rỗi đến giúp giúp bọn họ vì làm kim có thể dựa vào chỉ có chính bọn hắn thôi nếu như vào lúc này không cẩn thận gặp phải nguy hiểm hậu quả chỉ có một con đường chết đối mặt g i a hỏa này rộ đẹp cũng là không có cái gì tự tin có thể đánh bại nó cho dù là tại cùng dạ h oanh liên thủ dưới tình huống dù sao chuẩn thánh cấp đã là bước vào thánh cấp bầu cửa trình độ hoàn toàn không phải hoàng cấp có thể so với cùng đối kháng liền như hoàng cấp cùng hoàng kim chiến sĩ tranh lệ n h một cái hoàng cấp cường giả đủ để một mình chống lại mười mấy tên hoàng kim chiến sĩ mà sừng sững với không ngã cục diện trừ phi xuất hiện cái gì trọng đại sai lầm hoặc là gặp phải cái gì bất ngờ phiền phức nhìn phía trước hướng về liệt diễm sư phóng đi nam tử dạ h oanh này mới phục hồi tinh thần lại trong mắt nhưng là có một tia nghi hoặc này một đạo bóng lưng thấy thế nào lên cảm giác rất quen thuộc có một loại cảm giác đã từng quen biết tựa hồ đang nơi nào gặp qua giống như vậy chẳng lẽ mình thật sự tại mênh mông biển người ở giữa cùng hắn gặp nhau quá vẫy vẫy đầu bỏ rơi chính mình giờ khắc này tư tưởng bây giờ không phải là muốn cái vấn đề này thời điểm hét dài một tiếng sống sót sau tai nạn dạ h oanh cũng là đem chính mình thực lực hoàn toàn bắt đầu điều động mang theo cảm xúc mạnh mẽ lại một lần nữa gia nhập vào chiến đấu ở giữa phối hợp với r d e s hai bên trái phải hai người như hợp tác nhiều năm bạn cũ bình thường có vẻ tương đương ăn ý một điểm cũng nhìn không ra đ ể một lần hợp tác gián g dấp tuy rằng hiểm tượng hoàn sinh thế nhưng luôn có thể đủ tại nguy cấp nhất thời điểm lẫn nhau bù đắp thế cho nên trong lúc nhất thời lại có thể cùng liệt diễm sư chiến đấu đến không phân cao thấp trình độ tại dạ oanh trước mặt tại như vậy tình cảnh r d e s rất nhiều chiêu thức cùng thực lực đều hứng chịu tới hạn chế bởi vì một khi khiến dùng đến thân phận tất nhiên lộ ra ánh sáng chính vì như thế h ắ n thực lực cũng là hứng chịu to lớn hạn chế chỉ có thể dựa vào đáng long cùng xé trời hai cái cường lực chiêu thức tại khổ sở chống đỡ đâu khi đang nhanh chóng tiêu hao dần dần cảm giác được một tia không chống đỡ nổi trên người cũng là tăng thêm vài đạo vết thương nhìn phía xa còn chưa tiếp cận lại đây có là một nhóm người dồn đèn âm thầm m ạ thiên nếu như một nhóm người này lại không được thoại vậy thì xong đời bọn họ sắp chịu không được hồng tại dạ h o a n h một lần phối hợp dưới r ổ đẹp thành tích dùng ám long cắt phá liệt diễm sư phần lưng ở phía trên chế tạo một đạo thật dài vết thương đưa tới liệt diễm sư hét thảm một tiếng tại đau đớn dưới chỉ thấy nó một cái phát lực đem rô đẹp cả người lẫn kiếm đồng thời quăng bay ra bị thương tổn tại đau đớn đâm chọc hạ liệt diễm sư t h u tính hoàn toàn bị kích phát ra đỏ cả đôi mắt lên gầm thét lên hướng về rô đẹp vô tới lúc này nó đã mặc kệ bên người một nhân loại khác cử động đem mục tiêu hoàn toàn nhìn chằm chằm cái này thường tổn tới mình ra hỏa trên người thân thể rất không thoải mái thẹn thùng nói cẩn thận ngày hôm nay canh ba dĩ nhiên chỉ đổi mới một t r ư ờ n g thiếu hai t r ư ờ n g sẽ tìm cơ hội cho đại gia bù đắp hẳn là tại mấy ngày này đi hy vọng lượng giải một thoáng tị viêm phạm vào thêm vào một điểm nóng dần lên khó chịu khẩn truyền một tấm lách người nghỉ ngơi đi thứ lôi bốn chương hai trăm năm mươi sáu uy thế của một kiếm dương miệng lớn mang theo một cô nước mũi mùi hôi thối liệt diễm sư một cái nhảy lên liền đã tới rổ đẹp trước người tại rổ đẹp còn chưa kịp né tránh thời điểm chỉ thấy nó chân trước đột nhiên vung lên như xe rách phía chân trời bình thường mang theo một trận tiếng rít xông thẳng rổ đẹp ngược mà đến đáng chết âm thầm chửi bới trốn là khẳng định tránh không thoát mặt sau dạ h oanh vào lúc này hiển nhiên không thể nào đuổi theo trợ giúp chính mình chống đối lần này t ậ p kích tại bước ngoặt sinh tử trong chấp mắt rổ đẹp cũng là không lo nổi cái gì bản năng phản ứng dưới chân hướng về một bên dịch di động mà đi tối thành thạo kiếm pháp tại nguy cấp này vạn phần thời khắc theo bản năng khiến dùng r a tuy rằng tận lực không chế thế nhưng vẫn là lộ ra do thu kiếm mô hình chỉ thấy ám long gào thét hoa n ở không khí hướng về liệt diễm sư chân trước thẳng đến mà đi nếu tránh không thoát chỉ có thể lựa chọn liều tuy rằng d o s e p h biết làm như vậy nguy hiểm rất lớn chính mình lực đạo còn kém rất rất xa liệt diễm sư cái kia biến thái lực lượng thế nhưng không làm như vậy chắc chắn phải chết làm như vậy hiệu quả làm sao không rõ ràng tóm lại vẫn có một đường sinh cơ trong nháy mắt hai người đụng vào nhau kịch liệt va chạm mang đến nặng nề tiếng oanh minh một trận vô hình song k h í hướng về bốn phía tỏa ra mà đi để đã đi tới trước mặt dạ oanh không thể không một cái lắc mình tránh thoát khủng bố để tránh khỏi chịu đến không tất yếu thương tổn phát ra một tiếng tiếng kêu rên r o d e s cả người lần thứ hai bị lãng phí đi ra ngoài h ổ khẩu nơi chuyển đến đau đớn kịch liệt tại cường đại lực đạo va chạm dưới mơ hồ tê dại thiếu một chút liền ám long đều ta không được rơi xuống trên mặt đất còn sắp tới cách xa sáu bảy mét sau khi hắn mới tính là va ở phía sau trên tường thành mang theo nặng nề âm thanh đập rơi trên mặt đất khai khai khúc cánh tay truyền đến ma t u y cùng nơi ngược truyền đến lấp lấy cảm giác để hắn không nhịn được ho khan một vệt máu theo hắn khỏe miệng hướng về phía dưới chạy sôi hạ xuống liệt diễm sư vẫn muốn tiếp tục hướng về chính mình đập tới tựa h ồ một điểm đều không hề từ bỏ dự định bất quá may mà vào lúc này nó bị một bên d i hoành cho ngăn trở cản lại xem như là vì mình vãn hồi một điểm cơ hội thở lấy hơi nhìn thấy tình cảnh này rổ đẹp âm thầm tùng ra một hơi miệng lớn hít sâu băng thẳng trong cơ thể truyền đến cái loại này dung chuyển cảm giác như một khối bị đè ép bọt biển bình thường miệng lớn hấp ngoại giới tràn đầy dày đặc mùi máu tươi không khí nếu như sống lại không n g ờ i dùng ám long chống thân thể túi đầu nhìn lại tay phải hổ khẩu nơi đã nứt ra một đạo vết tích nhiều tia máu tươi chính hướng về cái này vết rách chảy ra theo ám long hướng hạ lưu chảy mà đi một lần va chạm đã làm cho mình hổ khẩu dạn nứt điều này làm cho dỗ đẹp âm thầm nghĩ mà sợ nếu như không phải mới vừa chính mình xuất kiếm chống đối bị vỗ một vững vàng giờ khắc này chính mình còn có thể đứng hiển nhiên là không thể nào ngầm đầu nhìn xem phía trước đang cùng liệt diễm sư giao chiến giả hoa n h giờ khắc này h i ể m tượng hoàn sinh dáng dấp đã chật vật không thể tả trước kia có vẻ hoa lệ bạch cốt tiên tại kịch liệt giao chiến sau khi đã lộ ra một tia cụ nát xem tới vẫn là phản khí không chịu đựng nổi kịch liệt đối kháng hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến tại một lần kịch liệt đối kháng ở giữa d h oanh rốt cục không chống đỡ được bị chấn động đến mức rút lui vài bộ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi tầng tầng đập ở trên mặt đất đáng chết xúc sinh cho ngươi cuồng trong lòng âm thầm tức giận mắng ngoài miệng hét dài một tiếng nhẫn nhịn toàn thân đau đớn rô đès lần thứ hai giơ lên ám long nào tới giờ khác này l ử a giận cùng không cam lòng còn có cầu sinh ý thức đã chiến thắng hắn đau đớn chiến thắng thân thể truyền đến suy yếu cùng người b à i rô đès cũng không hề phát hiện lúc này ám long cả người đang tản ra một tầng nhàn nhạt thú ám sắc ánh sáng l ộ n lẫy gan bàn tay mình nơi chạy ra vết máu theo trôi kiếm chạy tới thân kiếm thời điểm đột nhiên ngừng lại ám long thân kiếm như dài ra một tấm miệng nhỏ giống như vậy đem r ổ đẹp máu tươi hết mức hấp thu không có bất kỳ một giọt lãng phí không có bất kỳ một tia chạy ra toàn bộ biến mất không còn tăm hơi như chưa bao giờ từng xuất hiện theo nó không ngừng hấp thu máu tươi ám long thân kiếm từ trước kia đen kịt bắt đầu dần dần tản ra một tia yêu dị màu tím màu tím đen thân kiếm có vẻ càng thêm q u ỷ dị xem ra khiến người ta cảm thấy không giống như là nhân gian binh khí chỉ bất quá tất cả những thứ này biến hóa đều không có ai phát hiện tại d ô đèn đấu khí rót vào lần này ám long bị một tầng sâu đấu khí màu đỏ bao trùm ở trong đó tự thân kiếm khí màu đen càng là lộ ra hơn mười cm để người không cách nào nhìn rõ ràng bên trong biến hóa xé trời g ầ m lên giận dữ xé trời hưu tâm mà phát đang tức giận trùng kích dưới dô đès không cô kỵ chút nào đem lực lượng của chính mình phát vung tới cực hạn căn bản cũng không có dự định cho mình lưu lại một ít đường lui một chiêu này mang theo một đi không trở lại tư thái hướng về liệt diễm sư thẳng đến mà đi thấu ra ngoài thân thể kiếm khí chen lẫn cuồng bạo sát khí tựa hồ phải đem tất cả sự vật đều xé bỏ giống như vậy có vẻ táo bạo cực kỳ cái loại này còn như thực chất bình thường sát ý để liệt diễm sư đều cảm giác một phần run rẩy một tiếng gầm nhẹ theo bản năng hướng về mặt sau rút lui một bước trước mắt tên nhân loại này hắn cái kia một đôi mắt cái loại này ánh mắt cái loại này nhàn nhạt, nhạt màu đỏ để thân là vua bách thú nó cũng không khỏi run rẩy đây là một đôi cái gì ánh mắt nó không dám nói chỉ có tại những này trên thân thể người mới gặp phải quá như vậy cảm giác thân là cấp cao ma thú chuẩn thánh cấp ma thú hắn trí tuệ đã không thể so bất luận là một người nào kém nó có thể rõ ràng phán đoán tất cả sự tình có thể phán đoán nhân loại có thể phán đoán cùng tự hỏi tất cả giờ khác này nó cảm giác được sự uy hiếp của cái chết có một loại cảm giác đang không ngừng nhắc nhở chính mình nó không thể chịu đựng được lần này tập kích chịu đựng không giới này mãnh liệt một đòn nếu như tiến lên chống lại kết quả cuối cùng sẽ chỉ là chính mình chịu thiệt ánh mắt bắt đầu thoáng loay lên gầm nhẹ sau khi nó rốt cục làm ra quyết định một cái lắp mình nó nhanh chóng hướng về mặt sau nhảy lên mà đi tại nguy hiểm trước mặt nó lựa chọn né tránh này tên ra hỏa nguy hiểm nó không hy vọng lần thứ hai đối mặt vẫn có nhiều như vậy đồng loại để bọn hắn đi đối kháng chính mình không có cần thiết mạo hiểm như vậy h ừ muốn chạy trốn không cửa nhìn thấy liệt diễm sư quay đầu liền hướng về mặt sau chạy băng băng mà đi dồ đẹp khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng lại làm sao có khả năng nhìn không ra điểm này đây hiện tại chính mình chính đang thế trên hắn lại há có thể buông tha cái này cơ hội cứ tốt khí thế một khi tới cứ như vậy thất đi cơ hội này đây không phải là quá là đáng tiếc hét dài một tiếng hắn đột nhiên tăng nhanh chính mình tốc độ đuổi theo xé trời một chiêu kiếm mang theo bàng bạc khí thế trực tiếp sẽ rách toàn bộ không gian hướng về liệt diễm sư phần lương tập kích mà đi choenu a toài vô hình kiếm khí bắt đầu bước chậm nơi đi qua như nhắc lên một trận lợi như gió tại trên tường thành lưu lại dấu vết mờ mờ phá g ầ m lên giận dữ trường kiếm hàn mang bạo thiểm xét qua một đạo bạch quang sẽ rách toàn bộ phía chân trời làm cho cả thiên địa ở trước mặt của hắn lờ mờ tối tăm tại này trong đêm đen nó liền tựa như mặt trời ban t r ư a như vậy hấp dẫn nhân chú ý rất xa xôi nơi quan chiến người không nhịn được hướng về bên này nhìn sang bị cái kia một cỗ kinh tâm động phách khí thế nói hấp dẫn lại đây dồ đèn chiêu thức để bọn hắn xuất phát từ nội tâm cảm giác được một k i a run rẩy cỡ nào h uy lực mạnh mẽ mới có thể chế tạo ra như vậy thanh thế thậm chí ngay cả chuẩn thánh cấp ma thú cũng bắt đầu trốn tránh coi như là thánh cấp cường giả chỉ sợ cũng là khó có thể làm được điểm này đi hán đến cùng là ai co quắp tọa tại nguyên chỗ miệng lớn thở dốc vỗ về chính mình ngực nhìn phía trước chợt lóe lên thân ảnh cảm giác quen thuộc như vậy giống như đã từng quen biết hơn nữa còn là người quen cũ cảm giác đặc biệt là trước đó hắn đối mặt nguy hiểm cùng tử vong thời điểm thi t r i ể n ra một chiêu kia làm sao giống như người kia cái kia chiêu thức rất cảm giác quen thuộc hiện tại đây chiêu thức tuy rằng xa lạ thế nhưng loại khí thế này không sai được giống nhau như lúc ở trong đầu hai bóng người không khỏi trùng điệp ở chung một chỗ hán đột nhiên dạ h oanh không nhịn được kinh khiếu xuất lai、like. âm thanh rất nhỏ chỉ có chính hắn nghe được đến trong mắt tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị như thấy được ma quỷ sau một khắc trở nên ngây dại ra làm sao có khả năng hắn làm sao sẽ không thể nào thi t h à o tự nói nhìn về phía trước nam tử dạ h oanh có vẻ hoang mang lo sợ cường đại chấn động làm cho nàng chìm đắm tại chính mình tâm sự ở giữa ngao một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cói lòng âm thanh truyền đến đưa nàng kéo về đến hiện thực ở giữa vội vàng hướng phía trước nhìn lại ấn vào mí mắt một màn làm cho nàng lần thứ hai không thể tin tưởng vuốt vuốt con mắt xác định mình không phải là đang nằm mơ hít sâu một hơi đầy mắt đều là hoảng sợ giờ k h ắ c này liệt diễm sư dĩ nhiên ngã trên mặt đất cả người co cắp tại hắn phần lưng một thanh trường kiếm trực tiếp nhập vào đi vào từ phía dưới bụng thấu lộ ra mang theo trói mắt huyết h ồ n g nam tử kia lúc này một mặt lạnh lùng đứng ở liệt diễm sư trước người một tay cầm kiếm một cái chân đạp ở liệt diễm sư như người hờ hững nhìn liệt diễm sư tại c ó quắp ở giữa dần dần mất đi sinh lợi hừ x u ấ t sinh ngươi không nên tới bên này tại toàn trường nhìn kỹ dưới ánh mắt j o s e p nhàn nhạt tự nói tay lên kiếm lạc thành thạo cắt ra liệt diễm sư đầu ám long vẩy một cái một viên cơ t r ứ n g gà màu đỏ rực tinh thạch bay vọt tại giữa không trùng rỗi tay nắm lấy không chút khách khí nhét vào chính mình trong lòng chuẩn thánh cấp ma thú tinh hạch nhưng là giá trị không ít tiền đ ổ vật j o s e p đương nhiên sẽ không cam lòng từ bỏ cái này thiên đại chiến một mồi lửa đốt nhiều như vậy đồ tốt nhưng là để hắn đau lòng một hồi lâu thời gian hắn chưa từng có thừa nhận mình là thành nhân vẫn không có đạt đến đối với tiền tài mê hoặc một điểm phản ứng đều không có mức độ lập tức rút ra ám long tại liệt diễm sư cuối cùng run r à y hạ d o d e s nhìn chằm chằm ám long nhìn rất cảm giác kỳ quái tại vừa nay chính mình tiếp xúc liệt diễm sư trong nháy mắt đó một loại rất cảm giác kỳ quái tràn vào chính mình não hải chuyển đến cảm giác cũng là rất quái dị Ám long thực lực mình làm sao rõ ràng hơn nữa bất quá không thể nào nhẹ nhàng như vậy thậm chí không thể nào thành công vừa nay chính mình sở dĩ sẽ thực hiện được dựa vào tựa hồ là ám long sắp bén chém sắt như chém bùn sắp bén lúc nào nó đạt đến cái trình độ này j o s e p nghĩ mãi mà không ra ngoại trừ thân kiếm màu sắc tại máu tươi xâm nhiễm dưới có một ít biến hóa ở ngoài tựa hồ không có thay đổi gì nhưng là đạo hào quang kia không nhịn được những mày j o s e p biết tất cả nguyên do rất khả năng liền xuất hiện ở đạo hào quang kia bên trên chương hai trăm năm mươi bảy hoài nghi cái kia là đâu không tại sao ta cảm giác nhìn phía xa đứng ở tại châu ngơ ngác nhìn trong tay mình trường kiếm j o s e p quyển lông nhìn bên cạnh có là nghi hoặc dò hỏi trước đó một màn kia bọn hắn đều nhìn thấy mang cho bọn hắn chấn động là khó có thể ngôn ngữ không có chút nào như trước đó nhận thức đội trưởng kia một chiêu kia khủng bố không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng tuy rằng cũng là hoàng cấp võ giả nhưng là bọn hắn là không có có bất kỳ nắm chặt tiếp nhận được một chiêu này công kích hay là bọn họ toàn bộ trong doanh trướng cũng sau khi kha nhược đức có thể đi thử nghiệm chống đối một chút đi vâng hắn rất mạnh ánh mắt phức tạp nhìn đứng ở đó biên rộ đ è scott lạ trầm giọng nói rằng tuy rằng từng trải qua rô đẹp biến thái thế nhưng lần này như trước mang đến cho hắn cường đại chấn động hắn giải liệt diễm sư khủng bố đặc biệt là thành niên liệt diễm sư l ự c đạo to lớn không phải người thường có thể tưởng tượng phòng ngự cường độ thậm chí có thể nói không chút nào so với đại địa c h i hùng kém mặc dù chỉ là chuẩn thánh cấp thực lực nhưng là có thể nói không thể so thánh cấp ma thú thua kém không nghĩ tới lại bị một chiêu này trực tiếp đánh g i ế t mà chết như vậy độ khó cùng một chiêu kia uy lực những này không có cùng liệt diễm sư từng quen biết người là sẽ không hiểu ít nói nhảm đi chúng ta qua xem một chút nghe bên người hai người nói t h ầ m kha nhược đức không khỏi nhịu nhữ mày bên này một hồi huyết chiến vừa kết thúc không có rộ đẹp xuất lĩnh trận hình trên vẫn là xuất hiện một vài vấn đề dù sao có lạ đối với cái này trận hình không đủ hiểu rõ xuất hiện một ít cái hở một hồi chiến đấu hạ xuống chết rồi ba cái chiến hữu tổn thương sáu cái thành viên thực lực tổn hại sắp tới một phần mười có thể nói nặng nề mà trả giá như vậy kết quả cái giá phải trả cuối cùng thu được nhưng chỉ là đánh giết sáu con hoàng kim cấp bậc ma thú cùng ba con hoàng cấp ma thú khó coi bọn họ nhất định phải mau chóng cùng bố kéo nhiều sẽ cùng bằng không kế tục chiến đấu tiếp còn không biết muốn xảy ra vấn đề gì hán là hán nhìn giờ khắc này ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ xuất thần jodes dạ oanh dãy rủa chiếm lên v ù v ù thở hồn hện trong mắt mang theo một tia mừng rỡ tự nói nói rằng nàng đã khẳng định trước mắt nam tử thân phận tuy rằng rất nghi hoặc hắn vì sao lại xuất hiện ở bên này bất quá tất cả những thứ này cũng không sao cả chính mình cuối cùng cũng coi như tìm tới g i a hòa này hắn lừa gạt hay là gạt được người khác thế nhưng khẳng định lừa gạt bất quá chính mình mình và hắn giao chiến quá hai lần khắc sâu ấn tượng không thể nào sẽ nhận không ra bóng người quen thuộc quen thuộc chiêu thức giống nhau như lúc phương thức tác chiến đặc biệt là cái kia một thanh trường kiếm tuy rằng nhìn ra được trải qua tận lực trang sức đã có vẻ có một ít xa lạ thế nhưng cái kia một phần khí tức cùng bản chất nhưng là không chiếm được thay đổi như cũ là đen kịt thân kiếm chỉ bất quá có chút màu tím đen thôi sẽ không sai miệng lớn thở dốc chịu đựng trên người truyền đến đau đớn nàng lung lay dáng người chậm dại hướng về rồ đ ẹ p đi tới gần n g ư ờ i đi tới nam tử này trước người nhìn hắn như trước đứng ở đó biên tỉ mỉ chính mình binh khí tựa hồ đang tự hỏi cái gì bình thường hơi khóa lại lông mày lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt dạ oanh không nhịn được suất nói trước đâu ngươi còn lo lắng cái gì nhanh lên một chút qua bên kia bên kia ma thú có thể có nhiều lắm đáng chết tại sao lại như vậy một điểm đều ngăn không được bọn họ thế tiếp tục như vậy tưởng thành là khẳng định giữ không được vẫn không có đợi được nam tử này trả lời liền nghe đến phía sau truyền đến một trận tiếng kê ngay sau đó một trận tiếng bước chân truyền đến cảm giác được có một đám người đang theo bên này cấp tốc tiếp cận lại đây các ngươi đã tới bị n à y một trận thét to kéo về đến hiện thực ở giữa ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy giờ khắc này tại s ự có lạ cùng kha nhược đức dẫn dắt đi chính mình doanh trướng đội ngũ đã đi tới trước mặt nhìn ra được một đường tiến lên trải qua một hồi đ ấ m máu phân chiến mỗi người trên người đều dính đầy máu tươi cũng không biết là chính mình chiến hưu vẫn là ma thú mỗi một người đều có vẻ chật vật không thể tả mới ngăn ngắn hơn mười phần c h u n g không có ở đồng thời xem ra xảy ra không ít chuyện rõ ràng phát hiện vài cái người bệnh thương thế không nhẹ còn thiếu mấy cái thành viên đâu ngươi vừa nãy nhưng là s o á ở lại xứng sở được kêu là một cái cường hãn chiêu kêu kêu là làm cái gì tới rảnh rỗi thời điểm nhớ tới nhất định phải giao cho ta kha kha xem khiến người ta trông mà thèm đây đi tới rổ đẹp trước mặt q u y ề n lông mang theo vẻ mặt bỉ ổi gian cười nói được rồi đầu nhanh lên một chút qua bên kia viện trợ đi bọn họ sắp chịu không được rồi đánh gây q u y ề n lông nhìn về phía trước chiến đấu kịch liệt s c o t t l ạ lo lắng nói rằng phía trước thế cuộc có thể nói tràn ngập nguy cơ không còn nhân viện quân đến phiền phức liền thật sự lớn hơn được mau mau tới đi không có hỏi kỹ đến tột cùng chuyện gì phát sinh sản sinh như thế tổn thất lớn dồ đ è s cũng là trực tiếp nói chiến trường không phải luyện võ trường thương vong là khó tránh khỏi không quen điểm này người trùng quy là không cách nào ở trên chiến trường tiếp tục sinh sống cho nên hắn cũng không có để ý nhiều ngươi còn có thể chiến đấu nếu có thể cùng đi ngay sau đó quay đầu nhìn bên người giả hơi anh nhìn thấy ngơ ngác nhìn mình trên mặt tràn ngập n g h i hoặc chưa kịp suy nghĩ nhiều dồ đèse hừng, hừng hỏi ân mân quấn rồi môi giả oanh trọng trọng gật đầu nói rằng chỉ có thể đem lòng tràn đầy nghi hoặc tạm thời để qua một bên thế cục bây giờ xác thực nghiêm túc không phải hỏi những vấn đề này thời điểm huống hồ này một đám gia hỏa đến cũng nhất định mình không thể kế tục hỏi dò xem ra chỉ có thể k h ắ c tìm cơ hội chỉ cần mình đã phán đoán ra thân phận của hắn liền dễ làm thời gian có chính là mang theo đại đội ngũ j o đ e p lần thứ hai gia nhập vào chiến trường ở giữa cũng là đem trong lòng mình nghi hoặc tạm thời để qua một bên Nghiên long cứu ám long sự theo n chỉ có thể chỉ hoan đến chiến cụ có có chuyển thể hoan khi, tuy rằng không rõ ràng tình huống cụ thể, thế nhưng hắn có thể kết luận ám long có biến. hơn nữa nhất định là hướng về hảo phương hướng chuyển biến. Trong lòng cũng là nhiều thêm một tia hương phấn. tuy kết trong một tia t long sau nữa đến rằng ràng luận biến, biến, lòng cũng đấu rõ là là ám về dỗ đẹp trở về chiến đấu đội ngũ nhất thời xảy ra rất lớn chuyển biến sĩ khí tăng vọt trận hình nghiêm mật phòng thủ đúng chỗ tại nguy hiểm phía tây tường thành bọn họ liền như một nhánh sắc bén mâu nơi đi qua không còn mảnh giáp máu tươi bay t u n g tóe kinh chỗ liền là ma thú địa ngục một buổi tối thời gian bọn họ đã trở thành trên cả thành trì bắt mắt nhất đoàn thể toàn bộ phía tây tường thành đều đầy g i ấ y bọn họ thân ảnh nơi nào nguy cấp nhất nơi nào thì có bọn họ tung tích nơi nào thì có bọn họ chiến đấu cái bóng người ở bên cạnh không ngừng ngã xuống cùng thay đổi dô đét bọn họ một nhóm người nhưng trước sau kiên trì kế tục liền dô đét nói biết bên người viện quân đã đổi quá hai nhóm bây giờ là đệ ba làn sóng nhưng là đối với bọn hắn mà nói chỉ cần mình còn có một tia khí lực sẽ phân chiến đến thời khắc cuối cùng biết ánh bình minh lúc trải qua suốt cả một buổi tối chiến đấu bọn họ cộng thu hoạch hoàng cấp ma thú hơn sáu mươi đầu hoàng kim cấp bậc ma thú mấy trăm con còn lại ma thú đếm không xuể để lại đ ầ y mặt đất ma thú thi thể trả giá cao nhưng là dòng giã hai mươi mốt tên thành viên tính mạng cùng sắp tới hai mươi bảy tên người bệnh thực lực giảm bớt một nửa có thể kế tục tác chiến nhân viên không tới năm mươi người bố kéo nhiều tướng quân cho các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một buổi tối nên nghỉ ngơi một chút bên này chúng ta đỉnh được ngày hôm nay khẳng định không thành vấn đề buổi tối các ngươi kế t ủ khi d o d e s chém giết cuối cùng một con ma thu đứng tại nguyên chỗ mặt làm chính mình mồ hôi trên c h á n nhìn bên cạnh chiến hữu từng cái từng cái thở hồng hộc mồ hôi đầm địa thời điểm hắn nghe được cắt chuyển đến âm thanh tối hôm qua phía tây tường thành nguy cơ v ạ n phần bị ép bất đắc dĩ chỉ có thể gia nhập lượng lớn viện quân tiến hành chống lại cắt cũng là từ bên dưới thành bị điều tới đồng thời phức tạp bên này chiến đấu chỉ huy d o d e s một nhóm người chiến đấu hắn là do rõ ràng ràng nhìn ở trong mắt ngoại trừ chấn động ở ngoài chỉ có kính nghệ vô hạn kính nghệ cùng tôn kính một trăm người hoàn thành ngàn người đều khó mà hoàn thành nhiệm vụ đảm nhiệm một nhánh đội du kích hiệu dụng bọn họ đem chiến thuật phát vung tới vô cùng nhỏ nhuyễn đơn giản nhất chiến thuật bị bọn họ phát vung tới mạnh mẽ nhất châu nguy hiểm nhất luôn có thể đủ xem thấy bọn hắn thân ảnh một buổi tối thời gian bọn họ cứu vãn nhiều lần nguy hiểm cho tình huống có thể nói phía tây tê tường thanh đến đó khắc có thể có được giảm bớt áp lực giảm nhỏ vẫn có thể kế tục bảo vệ cùng bọn hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ trăm người đội ngũ đánh chết mấy trăm ma thú như vậy chiến tích bất luận bất kỳ lần nào thú triều đều là nhìn má than thở thành tích đi nghiễm nhiên bọn họ là toàn bộ phòng thủ quân đội ở giữa xuất sắc nhất tối loá mắt hiện tại không có ai không nhận ra như thế một nhánh tiểu đội tử thần không sai liền là tiểu đội tử thần là người khác tại đêm qua nhìn bọn họ chiến đấu sau khi lén lút vì bọn hắn lấy phiên hiệu â bên này các ngươi nhìn điểm buổi tối chúng ta kế tục nhìn cạnh mình tình huống lúc này bọn họ xác thực cần nghỉ ngơi cho tốt điều chỉnh một phen dô d e s cũng là không chút khách khí đáp ứng sau đó hướng về cắt nói rằng chết ngay sau đó quay đầu nhìn phía sau chiến h ư u ra lệnh một tiếng không cho chút nào nghi vấn dẫn theo đại bộ đội hướng về bên dưới thành khai phá mà đi có này cường tướng là đế quốc kiêu ngạo là ta quân coi giữ vinh hạnh nhưng đáng tiếc trung quy không thuộc về chúng ta hắc giang quân đoàn không thuộc về đế quốc chẳng qua là một lính đánh thuê thôi nhưng đáng tiếc nhìn rỗ đèn đi xa bóng lưng đứng tại nguyên chỗ các t âm thầm thở dài hắn cỡ nào hy vọng ra hỏa này là chính mình hắc răng quân đoàn quan quân thậm chí là đế quốc quan viên thật là tốt biết bao là đế quốc một chuyện may lớn